Lang Âm nghiêng đầu nhìn về phía trong giọng nói rõ ràng toát ra không kiên nhẫn ý vị tiểu mập mạp, liền tính nhìn không tới giờ phút này tiểu mập mạp trên mặt biểu tình, Lang Âm cũng có thể đoán được hắn mặt khẳng định là nhăn, phỏng chừng đã mồ hôi đầy đầu. Đang định mở miệng, Lang trụ cùng Lục Dược cũng đều bay lại đây. Lang trụ đoán nghĩ ngợi nói, nơi này hoàn cảnh thực các liệt, lý luận thượng cũng không thích hợp ngắm cảnh du ngoạn, ngươi là tính toán tìm lối tắt. Lục Dược giật giật đầu, kính bảo vệ mắt đối với Lang Âm, đánh mất ký ức giấy trắng một trương hắn. Trên cơ bản chưa từng có nghi ngờ quá Lăng Âm, nhưng là không đi nghi ngờ cũng không đại biểu sẽ không tò mò. Lục Dược cũng rất tò mò, đối mặt sa mạc như thế hoang vắng tĩnh mịt nơi, Lăng Âm có thể nghĩ ra như thế nào có ý tứ tân hạng mụ. Trong hư không làn đạn soát cùng bên người ba đồng bạn tương tự tò mò cùng nghi vấn. Lăng Âm đem mọi nơi nhìn quanh một vòng, sau đó tiếp đón bên người nhân đạo, cùng ta tới. Đi theo Lăng Âm, bốn người phi đến một tòa cao cao cồn cắt dưới chân. Phi hành khí phi hành độ cao hạn chế làm cho bọn họ vô pháp lại bay đi càng cao chỗ. Lăng âm hạ phi hành khí, không đợi nàng mở miệng, mặt khác ba người thấy tình thế cũng đều đi theo thu hồi phi hành khí. Nhìn mắt cao cao cồn các đỉnh, lăng âm chiều bên người ba đồng bạn vây tay một cái, ý bảo bọn họ đuổi kịp. Gấu trúc nhại con cùng hai chỉ sói con bởi vì tạm thời còn vô pháp thích ứng sa mạc hoàn cảnh, đều có chút héo héo, lăng âm liền lệnh cưỡng chế chúng nó tạm thời lưu thủ tại chỗ. Bờ cắt rời rạc. Dâm đi xuống sẽ có rõ ràng đỉnh trệ cảm, thực không yên ổn. Văn Hàn không thể so mặt khác ba người, không nói kinh nghiệm lão đạo lang âm, lục dược cùng lang trụ liền tính cùng Văn Hàn giống nhau, trước đó chưa từng từng có bờ cắt leo lên kinh nghiệm, huấn luyện có tố hai người cũng có thể ở ngắn nhất thời gian thích hướng lại đây. Dưng ở cuối cùng, một chân thâm một chân thiện thất tha thất thể Văn Hàn cuối cùng là nhịn không được kêu dên lên, lão đại, nhất định phải bỏ lên trên đi sao? Bỏ lên trên đi làm gì a Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Liên mau đang đỉnh Lang âm quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Văn Hàn, ngươi lại kiên trì một chút. Chúng ta trong chốc lát muốn triển khai thể nghiệm hạng mục là Hoa Sa. Hoa Sa, vô cùng xa lạ từ ngữ, gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Không có giải thích quá nhiều, Lang âm tiếp tục nàng đang đỉnh hành trình. Văn Hàn tại chỗ tạm dừng trong chốc lát, như là ở do dự, nhưng thực mau, liền nghe hắn ý chí chiến đấu ngẩng cao lớn tiếng tuyên bố, vì người xem bà bà nhóm, vì Tân hạng mục liều mạng a a a. Một bên quái kêu một bên như mang nhưu giống nhau, vùi đầu rỗi chân chạy chậm, mỗi một bước đều là hùng hổ, mỗi một bước đều mang theo tảng lớn phi dương trầm xa. Cuối cùng, Văn Hàn rốt cuộc cũng bước lên cồn cắt đỉnh. Bất quá hắn phủ vừa bước đỉnh, liền hoàn toàn nằm liệt, thở hổn hển ở cồn cắt trên đỉnh nằm thi. Lang trụ quan sát gần chỗ liên miên tiểu cồn cát, đôi tay ôm cánh tay Hoàng Lực, kế tiếp đâu? Lục Dược bằng trực giác đoán nghĩ kỹ, Lang Âm là muốn trượt xuống sao? Rốt cuộc Lang Âm nói cái này tân thể nghiệm hạng mục đều hoặc xa. Cách mũ giáp, lang âm cho lục dược một cái tán dương ánh mắt, gật đầu khẳng định. Nhìn đến lang âm gật đầu, đại thở dốc văn hàng đống dương cứng lại. Hoặc, trượt xuống. Liên như vậy trượt xuống, không, không khác. Văn hàng quả thực không thể tin được, hắn liều mạng mới thật vất vả bò lên tới, kết quả hiện tại lại nói cho hắn liền vì trượt xuống. Cái quỷ gì tân hàng ngủ? Văn Hàn có một loại một hơi vận lên không được lại không thể đi xuống bị đẻ nén cảm. Tay chân trình hình chữ lại, một quán. Văn Hàn lấy hắn hiện tại tư thái biểu lộ thái độ của hắn. Tốt, tân hạng mục các ngươi đi chơi đi, ta đã không có động lực, một chút cũng không có. Lăng âm không đi quản Văn Hàn, hoặc xa lạc thú chỉ có chân chính chơi qua nhân tài biết. Nàng nhìn về phía bên người lục dược cùng lang trụ, hơi mang thử hỏi, thử xem. Lục dược không chút do dự gật đầu. Lang trụ không sao cả nói, thì bái. Lang âm thói quen tính liếc liếc mắt một cái làn đạn. Lúc này làn đạn đổi mới tốc độ cùng làn đạn nội dung liền cùng nằm trên mặt đất trang thi thể văn hàn giống nhau, có vẻ hữu khí vô lực lại mang theo rõ ràng nghi ngờ. Vì thế, không tính sai nói, lần này cái gọi là tân hạng mục kỳ thật chính là hoạt thang trượt đi. Tiểu tỷ tỷ ta không nghĩ rội nước lã, nhưng là hoạt thang trượt gì đó ta năm tuổi lúc sau liền không lại chơi, không ý gì. Sa mạc cái này hoàn cảnh. Dù sao ta nếu muốn du lịch ngắm cảnh nói, khẳng định là sẽ không đi. Ta cảm giác tiểu mập mạp nội tâm OS đều sắp cụ tượng hóa, ha ha. Tiểu mập mạp, ta đã chết ta đã chết, ai cũng đừng động ta, lao đại quá hố. Phía trước YouTube cùng với cùng không thích cái này sa mạc, ta càng thích phía trước đại thảo nguyên tới. Ta còn man thích ai, sa mạc, có loại tính mịch chống chảy mỹ, nhưng là ta đối hoạt thang trượt không có hứng thú. Nghĩ nghĩ, lăng âm nói tóm tắt nói hai câu, hoạt xa cùng hoạt thang trượt vẫn là bất đồng. Cụ thể khả năng yêu cầu đại gia tới tự mình thể nghiệm mới có thể có điều hiểu được. Ta đối sa mạc thiết tưởng là thích đi bộ, cắm trại giã ngoại cùng mạo hiểm người xem có thể tới nếm thử. Nơi này khí hậu tương đối ác liệt, nhưng nơi này tuyệt đối cũng có nó độc đáo chỗ. Dứt lời, Lang Âm ở cồn cắt trên đỉnh nghiêng ngồi xuống, ngửa đầu đối phía sau Lục Dược cùng Lang trụ nói: Ta trước tới, trong chốc lát hai người các ngươi tùy tiện ai đẩy ta một chút, chú ý đẩy thời điểm dùng sức tận lực đều đều. Lục Dược cùng Lang trụ cách mũ giáp liếc nhau. Lang trụ làm cái thỉnh thủ thế. Lục dược ở nghiêng ngồi xuống lăng âm phía sau ngồi sổng xuống, đôi tay để thượng lăng âm phía sau lưng. Nữ nhân phía sau lưng hẹp gầy, lục dược nhìn chính mình kia bị trang phục phòng hộ bao tay bao vây hai tay, đem nữ nhân phía sau lưng bao phúc đến kín mít còn dư dạ. Không biết sao, lục dược cảm thấy chính mình gương mặt có chút nhiệt, là bởi vì vừa mới leo lên cuồn cắt duyên cơ sao. Đối hài tử tâm tính nam nhân trong lòng về điểm này tiểu cảm xúc không hề sợ cha lăng âm, chỉ nói. Ta đếm tới ba ngươi liền đẩy, một, hai, ba. Ba chữ âm rơi xuống đồng thời, xúc lực lục dược tận lực khắc chế đem lăng âm đẩy đi ra ngoài. Đẩy mạnh lực lượng hơn nữa trên bên xa sườn núi tự mang lao xuống lực, lăng âm tựa rời cùng mũi tên giống nhau cấp tốc sông ra ngoài. Bốn phía hoang vu, trống vắng, làm người không tự kìm hãm được liền muốn không kiêng nể gì một hồi. Phần 90. Tuy là trầm tĩnh như lăng âm, đều nhịn không được hoan hô lên. Cấp tốc trượt xuống mang đến lao xuống lực như vậy bá đạo phảng phất có thể phá tan hết thể giống nhau, làm trước mắt lại không có bất luận cái gì trở ngại. Này có lẽ chính là hoạt sa mị lực nơi đi. Nói đến chân chính hoạt xa là yêu cầu phụ trợ công cụ hoạt sa bản. Hoạt xa bản tác dụng thực rõ ràng, một cái là có thể gia tăng trượt xuống khi lao xuống lực, một cái còn lại là có thể tránh cho nhân thể trực tiếp cùng hạt cắt cỏ sát tạo thành chảy ra. Bất quá lăng âm bọn họ trên người đều ăn mặc trang phục phòng hộ, bóng loáng trình độ so hoạt xa bản càng sâu. An toàn độ cũng tuyệt đối muốn so hoạt xa bản cao đến nhiều. Gì? Trong thời gian ngắn đã hoạt đến cồn cắt dưới chân Lang Âm đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, cùng lúc đó, chỉ thấy nàng cả người nương vừa mới lao xuống quán tính, trực tiếp đang đỉnh gần chỗ một khắc tòa lược lồn côn cát. Sau đó, như cũng là dựa vào quán tính, Lang Âm lại trượt đi xuống. Lang Âm cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, nàng lúc ban đầu tuyển định cái kia đại côn cát, vị trí vị trí tương đương khảo cứu. Liền Lang Âm trượt xuống góc độ, một đường đi xuống một tòa liền một tòa cồn cát, vừa vặn lại là một tòa so một tòa lược thấp bé. Kết quả là vốn nên ngắn ngủi kết thúc hoặc xa cũng hoặc là nói hoặc thăng trưởng, liền như vậy biến thành không mất mạo hiểm kích thích, một lãng tiếp một lãng chạy dài đi xuống tàu lượn siêu tốc, thẳng trượt có 7-8 tòa cồn cát, lăng âm thế đi mới hoàn toàn dừng lại. Nàng đứng ở này cuối cùng một tòa cồn cát trên đỉnh, hướng nơi xa cao cao cồn cát trên đỉnh ba người phất tay. Lục dự thấy cũng chiều nàng phất tay, lăng âm hai tay ở bên miệng làm loa trả hô. Các ngươi cũng thử xem, cảm giác phi thường không tồi Cái này phi thường không tội nhưng một chút cũng không khoa trường, nếu không có điều kiện không cho phép, sa mạc không có địa phương rửa mặt, lăng âm vừa mới thậm chí đều tưởng đem mũ giáp hái được, càng rõ ràng đi cảm thụ lên xuống gian phong quá nhị hiên ngang. Nửa chết nửa sống văn hàn ở nhìn đến lăng âm bằng vào quán tính bước lên đệ tam tòa cồn cắt thời điểm, liền một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Hắn liếm liếm môi, tệ đến lục dược phía trước, ta trước ta trước Người xem bá bá nhóm khẳng định càng muốn biết ta cảm thụ. Nói như vậy, Văn Hàn đã ngồi xong, bày ra lao xuống tư thế. Nguyên bản xếp hạng đệ nhị thuận vị Lục dược đảo cũng không cùng Văn Hàn tranh, hắn dùng ánh mắt ý bảo Lang trụ, tỏ vẻ, ngươi tới đẩy. Lang trụ không cho rằng nỗ, tự nhiên mà vậy tiếp đồng, còn rất chi kỷ hỏi một câu, chuẩn bị tốt sao? Nhưng mà, không đợi Văn Hàn làm ra đáp lại, Lang trụ cánh tay đột nhiên phát lực, đem không hề phòng bị Văn Hàn đẩy đi xuống. A a a, Lang trụ ngươi cho ta chờ. Tiên tĩnh xa mạc gian, dòng chơi tựa kêu rên tựa hoan hô dư âm không dứt bên hai. Đồng dạng trượt xuống góc độ, Văn Hàn liền cùng Lang Âm giống nhau thuận lợi xông lên đệ nhị tòa quần các. Không chút nào cố sức đăng đỉnh khoái cảm không gì sánh kịp. Văn Hàn cơ chân múa tay hướng về không chúng nói: Người xem bá bà nhóm, thật đỉnh hảo ngoạn. Các ngươi có cơ hội nhất định phải tự mình tới đếm thử một chút. Lão đại nói được không sai, cùng hoạt thang trượt không giống nhau, cũng không phải nhi đồng tàu lượn siêu tốc. Dù sao, a, trôi chạy khẩu bá đột ngột gián đoạn. Văn hàn ba đồng bạn cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi xem qua đi. Phúc! Nam liệt giữa đường bản nhân không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tiểu mập mạp vĩnh viên đều là chúng ta 519 khôi hài đàm đương. Đã lấy ra toàn bộ nằm liệt giữa đường quá trình động đồ, ta cảm thấy ta còn có thể lại xem 100 lần. Có điểm đáng tiếc, nếu là không mang mũ giáp thì tốt rồi, tiểu mập mạp tuyệt đối lại có thể cho ta biểu tình bao kho thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Phía trước đừng như vậy, tiểu mập mạp hảo đáng thương, ha ha ha. Khán giả làn đạn một mảnh ha ha ha sung sướng, toàn vô đồng tình tâm. Lăng âm nhìn này đó làn đạn, cũng không hề đồng tình tâm đi theo gợi lên khỏe miệng. Người nói sao? Lại là tiểu mập mạp Văn Hàn ở hoạt xa trong quá trình quá mức vong hình, nhất thời không nắm giữ hảo trọng tâm, liền như vậy trực tiếp một đầu chìm vào hạt cát, vẫn là rút vài hạ mới thật vất vả cái loại này. Hái được tràn đầy hạt cắt mũ giáp, ngồi ở đệ nhị tòa cồn cắt chung eo Văn Hàn, tức giận ngửa mặt lên trời nói. Đừng cho là ta nhìn không tới các ngươi làn đạn ta liền không biết, các ngươi hiện tại khẳng định đều ở ha ha ha cười ta đi. À, cười đi cười đi, ta biết các ngươi vẫn luôn ở trộm đấu kỵ ta, rốt cuộc ta có thể ôm tròn tròn các ngươi có thể sao? Ta có thể huấn luyện đại lang tiểu lang, các ngươi có thể sao? Ta có thể ăn đến tiểu quả rơi hái về trái cây, các ngươi có thể sao? Ta có thể thể nghiệm hoặc xa, các ngươi có thể sao? Tiểu Mập Mạp một phen không mất trào phúng lời nói hùng hồn hiển nhiên thẳng đánh phòng phát sóng trực tiếp khán giả đau đớn. Lăng Âm liền xem trong hư không làn đạn đổi mới mau đến chỉ còn lại đạo đạo tàn ảnh. Dựa dựa dựa, Tiểu Mập Mạp chúng ta tuyệt giao, lại không cho ngươi soát ngồi sao? Ngươi cuồng đi Tiểu Mập Mạp, hư hư, Lăng Âm tiểu tỷ tỷ khấu tiểu Mập Mạp dinh dưỡng thể số định mức. Lăng Âm tiểu tỷ tỷ khấu tiểu Mập Mạp dinh dưỡng thể số định mức 1. 2. Thành tiến Lăng Âm tiểu tỷ tỷ khấu tiểu Mập Mạp dinh dưỡng thể số định mức Làm lang âm liền tính tưởng trang làm như không thấy đều không thể. Chỉ có thể mặt ngoài ứng thừa nói, hành, ta nhất định khấu hắn số định mức. Nơi xa cồn cắt thượng, lục dược đã bị lang trụ đẩy hạ, cao cao cồn cắt trên đỉnh chỉ còn lại lang trụ một người. Nếu nói tốt mọi người đều muốn thử thử một lần tân hạng Ngục, liền một cái đều không thể thiếu. Lang âm xem lục dược hoạt đến thông thuận, liền phóng xuất ra phi hành khí phản hồi phi. Lại bò một lần cồn cắt, vẫn là thực phí thể lực. Đang đỉnh sau lang âm. Đôi tay chống đầu gối thở hồn hền một trận. Đã là chuẩn bị sẵn sàng lang trụ, mắt thấy lang âm thở hồn hền bộ dáng, khách khí một câu, làm phiền. Lang âm đang muốn nói không có việc gì, lang trụ ngay sau đó hỏi, tân hạng mục, lại là những cái đó thú cho người linh cảm. Ngữ khí lộ ra chế nhạo. Lang âm ngần ra, nhất thời tìm không thấy lấy cớ, không biết nên như thế nào đáp lại. Lúc này, đối diện một tòa cồn cắt thượng thoán thượng một đạo hắc ảnh, hấp dẫn lang âm cùng lang trụ ánh mắt. Lăng âm chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một con cồn cắt miêu, tựa hồ là đã chịu lăng âm dị năng ảnh hưởng, nay chỉ dáng người cùng da miêu tương tự, nhưng da lông càng vì xóa tung cồn cắt miêu, trừng mắt một đôi minh hoàng con người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lăng âm. Kia tỏa cồn cắt trên đỉnh mơ hồ có thể thấy được một khối trắng bệnh động vật xương sọ cốt hài, cồn cắt miêu linh xảo nhảy lên kia khối cốt hài, đem chi tắc vì hoạt sa bản, liền như vậy ở lăng âm cùng lăng trụ trước mắt thuận lợi tiêu tiêu xái xái trượt đi xuống. Lăng Âm nghiêng khơi mào một bên đuôi lông mày nhìn về phía Lang trụ. Sự thật trước mặt, vô cần nàng nhiều lời nữa đi. Hơi có chút trợn mắt há hốc mồm Lang trụ. Chương 88. Rơi xuống một tầng mỏng tuyết bãi phi lao, lúc này một hồi kịch liệt truy đuổi chiến đang ở tiến hành chung. Ba gã bị truy đuổi giả dưới chân sinh phong, trên mặt đất tân tuyết thượng lưu lại xuyến xuyến hỗn độn dấu chân. Ba người phía sau, hô quát kêu gào nảo tiếng người vang vọng khắp cánh rừng, mặc cho ba người chạy trốn lại mau chỉ cần liền dựa hai cái đùi, chung cũng khó địch phía sau kia một đám điều khiển phi hành khí nơi nơi len lỏi truy đuổi giả nhóm. trong đó một người dưới chân vừa trượt, thật mạnh thế. mặt khác hai người mắt thấy phía sau truy đuổi giả đại quân đã đến trước mắt, trong lòng biết khó có thể chạy thoát, may mà dừng chạy vội bước chân, phản thân đi nâng té ngã đồng bạn. đạp phi hành khí mà đến truy đuổi giả đại quân, dùng một loại sóc xỉ kẻ săn mồi đánh giá con mồi ánh mắt, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ mặt đất thượng ba người. ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ở vào truy đổi giả đại quân chức nhất liệt dẫn đầu người, không chút để ý thưởng thức trong tay tia laser một thường, là gia nhập chúng ta vẫn là chết, đều từ các ngươi chính mình lựa chọn. Bị đồng bạn nâng lên người nọ, tưởng là một đường chạy ra hỏa khí, khẩu khí thực hướng mà chất vấn, chúng ta dựa vào cái gì muốn gia nhập các ngươi. Hắn nói âm chưa lạc, chỉ nghe trong không khí chuyển đến phốc một tiếng. Giữa mày bị tia laser tuyến xuyên thủng, một sợi đỏ tươi vô thanh vô tức lướt qua người nó Hắn mở to một đôi mắt, thẳng lăng lăng mà trừng mắt trước mặt dẫn đầu người, tựa hồ là còn tưởng nói điểm gì đó, hắn há miệng thở dốc, lại trung quy không có thể lại phát ra một chút thanh âm, liền cả người cứng còn ngã xuống. Mắt thấy đồng bạn bị giết toàn quá trình, mặt khác hai người lại không dám tâm tồn may mắn, bọn họ sợ hãi nhìn thoáng qua dẫn đầu người, vội không ngừng mà run giọng nói, ta, chúng ta gia nhập, gia nhập các ngươi. Một bên nói, hai người một bên còn thành thành thật thật móc ra bọn họ cúc áo vật tư dương thượng cống. Một người thập phần thức thời nói, đầu nhi, chúng ta về sau liền đi theo ngài, này đó là chúng ta toàn bộ vật tư, không nhiều lắm, ngài đừng ghét bỏ. Một người khác kinh hồn chưa định, chỉ biết học vẹn phụ hoa, đúng vậy, đối, ngươi đừng ghét bỏ, đừng ghét bỏ. Dẫn đầu nhân thân sau mấy chục người trong đại quân không biết cái nào cười nhạo một tiếng, nói, sớm như vậy không phải chuyện gì đều không có. Chính là, có người trao phú ngộ nào, ai còn hiếm lạ các ngươi về điểm này vật tư, chúng ta đầu nhi muốn cái gì không có. Làm tân nhân hai người, nhìn chính mình trên tay thỉnh phong chân quý vật tư cúc áo dương, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy phòng tay, thu hồi cũng không phải, như vậy tiếp tục đi phía trước đưa cũng không phải. Dẫn đầu người thu hồi kia la giễu một thương, vào lúc này đúng mức mở miệng thế hai người giải vây, được rồi, nếu bọn họ đã gia nhập chúng ta, kia về sau đại gia liền đều là người một nhà. Dừng một chút, hắn liếc liếc mắt một cái hai người lòng bàn tay vật tư dương, nói, vật tư các ngươi chính mình thu hồi tới, không cần cho ta. Hai người nghe vậy, không giấu vết lẫn nhau liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được một tia vui sướng. Với nhấc mắt, hai viên màu đen bao con nhộng dường như đổ vật bay lại đây. Hai người theo bản năng rỗi tay tiếp được. Dẫn đầu người điều khiển phi hành khí về phía trước, nâng cánh tay vung lên, quắc, xuất phát. Được đến phía sau đại quân cùng kêu lên nướng hỏa Trải qua còn không có phục hồi tinh thần lại hai người khi, dẫn đầu người nết miệng cười nói, như thế nào? Phi hành khí sẽ không dùng. Chạy nhanh đuổi kịp. Hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt vui sướng chuyển vì mừng như điên. Nguyên tưởng rằng những người này bức bách bọn họ gia nhập là tưởng đoạt lấy bọn họ vật tư, cấp đoạt bọn họ tích phân đổi vật phẩm. Không ngờ bọn họ chẳng những cái gì đều không cần nộp lên, ngược lại là không duyên cớ được hai đài chân quý phi hành khí. Phải biết rằng bọn họ đánh thưởng khí tuy nói là miễn cưỡng mở ra, chính là bọn họ đối như thế nào cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hú động, không hề kinh nghiệm. Mỗi ngày có thể thu hoạch tích phân tương đương hữu hạn. Tồn lại tồn, cho tới bây giờ cũng chưa tồn đủ một đài phi hành khí. Trước đó, bọn họ chủ lực tích phân tiền thu vẫn luôn là hai người nhìn mắt trên mặt đất đã là lạnh thấu đồng bạn. Quả thật bị thả xuống đến trên tinh cầu này đều là tử tù, nhưng trên thực tế tử tù cũng là có ba bảy loại chi phân, mà bọn họ đại khái chính là tử tù trung tương đối bình thường, cũng cũng chỉ so với kia chút không có thể mở ra đánh thưởng khí nói chết, khắc chết, do rồ xỉ chúng độc mà chết tử tù tốt hơn một chút một chút thôi. Gia nhập một cái đáng tin cậy đoàn đội, tuyệt đối là bọn họ hiện tại như một đầu tuyển. Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng như thế nghĩ đến. Phần 91 Phóng xuất ra phi hành khí, hai người không có lại xem trên mặt đất chết đi đồng bạn liếc mắt một cái, liền đuổi theo đại bộ đội rời đi. Chúc mừng thu hoạch tân nhân hai gã. Chúc mừng. Cảm giác hai cái tân nhân thực lực thực bình thường à, ta cắt ra đi nhìn một chút, bọn họ hẳn là cũng chưa cái gì tích phân, về sau còn phải cung phụ. Tuy rằng thực lực giống nhau, nhìn nhưng thật ra rất nghe lời, có thể lấy đảm đương pháo hôi dùng sao. Kế tiếp chuẩn bị đi thu nơi nào người. Thời quân trung tóc dài, diện mạo cực phú công kích tính dẫn đầu người nhìn trong hư không làn đạn, nói, gần đây nguyên tắc thu người. Các người đừng chỉ soát làn đạn, ta còn muốn dưỡng này một đại bang tử người, cho ta nhiều soát điểm tinh, tới điểm tích phân. Đầu nhi đột nhiên phát ra tiếng, hắn bên người ủng độn sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ mới gia nhập hai người thỉnh thoảng tò mò thăm xem. Lại cũng không dám tùy tiện mở miệng đặt câu hỏi. Không dối gạt các ngươi nói, 484 tuyệt đối là ta gặp được quá muốn tinh nhất khí phách tử tù chủ bá. Liên hướng hắn này phân khí phách, ta thế nào cũng đều ý tứ một chút tỏ vẻ tỏ vẻ. Tinh ta có rất nhiều, ta liền một cái yêu cầu, chạy nhanh đi thu 519 cái kia đội đi. Tán thành, nói trở về, phía trước cái kia soát tinh treo giải thưởng toàn bộ 519 tiểu đội nặc danh đại, lao như thế nào không thấy. Gọi nặc danh đại, lão. Thu được xin trả lời. Phía trước ngốc ít sao? 666 bên kia phía trước cũng có cái nặc danh đại. Lão, ta cực độ hoài nghi bọn họ là cùng cá nhân. Hoài nghi một. Đồng thời đính 666 tỏ vẻ, hẳn là chính là cùng cá nhân, làn đạn dùng từ tương tự. Bất qua 666 bên kia sau khi thất bại, liền rất thiếu thấy được. Đúng vậy, 666 sau khi thất bại, đại, lao tới bên này suất hai lần tinh, sau đó liền không còn có xuất hiện qua. Ta phỏng trưng đại, lao có thể là chơi trắng rồi. soát như vậy nhiều sao, nói buông tay liền buông tay, lợi hại. Không phụ đại, lao chi danh, kính nể kính nể, Có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, liền hắn soát như vậy nhiều sao, những cái đó tiêu phí điểm để chỗ nào nhi không đủ hắn xem một hồi càng chân thật càng tìm kiếm cái lạ chém giết Nga. Dẫn đầu người đạm mạc nhìn lướt qua làn đạn, hắn không phải một cái sẽ vì người tả hữu người. Cái kia tuyệt bút soát tinh muốn hắn nghe lệnh hành sự cái gọi là đại, lão. Ở trong mắt hắn bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề. Nếu đối phương tiêu phí điểm nhiều đến không chỗ nhưng hoa, một hai phải cho hắn suất tinh, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá chỉ bằng về điểm này tích phân liền mưu toàn sai xử hắn, kia không có khả năng. Muốn nói này cái gọi là đại, lão, hoặc là đầu góc không hảo sử, hoặc là tự cho mình quá cao, nếu không hắn dựa vào cái gì cho rằng, ở như thế trời cao đường xa dưới tình huống, hắn sẽ ở đạt được tích phân sau liền đối hắn duy mệnh là tử. Một tiếng mãn hàm châm trọc cười lạnh, quanh quần ở lại phiêu khởi tiểu tuyết bài phi lao. Thêm hai cái tân nhân 484 đại quân tiếp tục mêng mông quần quật về phía trước tiến lên. Kết thúc đối với tân hạng mục hoạt xa thể nghiệm sau, lang âm bốn người điều khiển phi hành khí tiếp tục ở trong sa mạc bu Ba. Bọn họ cùng nhau thưởng thức sa mạc lộ ra một cổ thê lương cảm như máu tà dương, cùng nhau nên đón cùng ban ngày có mấy chục độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, sa mạc cực hạn đóng băng đêm tối. Bọn họ ở khát khô cổ khi cùng nhau nhai tinh thể ngậm nước cùng nhau cộng tắm sa mạc trăm năm khó gặp một lần tầm tã mưa to. Sau đó, lại cùng nhau phát hiện trong sa mạc thần kỳ di động úp đảo. Bởi vì trên người ăn mặc trang phục phong hộ, dưới chân đạp phi hành khí, trong tay lại có phong phú đổi vật tư, vốn nên vô cùng gian khổ sa mạc hành trình, lại là ngạnh sinh sinh bị bốn người suy diễn ra khác tốt đẹp. Đương nhiên, dù sao cũng là hoàn cảnh ác liệt sa mạc, chẳng sợ bốn người lữ đồ có chín phần tốt đẹp, cũng tổng còn tồn tại như vậy một phần hiểm ác. Ở trong sa mạc buôn ba thứ 15 thiên, vừa vận nửa tháng, lăng âm bốn người gặp gỡ đáng sợ bao cát. hung mãnh như bạo nộ cùng thú giống nhau tàn sát bửa bãi gió cát, đem điều khiển phi hành khí ý đồ phá tan cắt bụi cái chắn lăng âm bốn người trực tiếp cuốn tới rồi trên mặt đất. Tối cao khi tốc bất quá 50 km, toàn vô mã lực phi hành khí ở thổi quét báo cát trước mặt căn bản bất khang một kích. Bị cuốn rơi xuống đất mặt lăng âm, số độ thử muốn một lần nữa khởi động phi hành khí, nếu vô pháp đột phá như vậy liền tận lực triệt thoái phía sau tránh đi nhưng mà nàng mới vừa bước lên phi hành khí còn không có tới kịp khởi động mạnh mẽ gió cắt liền đem nàng liền người mang phi hành khí đều cấp ném đi lão đại cứu mạng a cơn lốc lôi cuốn cắt vàng không ngừng chụp đánh xuống dưới Liền tính ăn mặc trang phục phòng hộ không đến mức như vậy dễ dàng liền bị thương lại vẫn là quá sức văn hàng thật vất vả rãy rủa bò dậy còn không có đứng vững liền lại bị gió cắt vô tình chụp đi xuống tàn khốc tự nhiên chi lực Căn bản không cho bất luận cái gì thở dốc thời gian, một tầng một tầng dày nặng cắt vàng liền như vậy che lại xuống dưới. Đến cuối cùng, Văn Hàn cũng không kêu cứu mạng, chỉ dốc hết sức lực đem hai chỉ nước nở sói con hộ tại thân hạ. Cắt vàng đầy trời, tầm mắt hoàn toàn bị cắt trở, căn bản không thể nào phán đoán chính mình thân ở nơi nào, mặt khác đồng bạn lại thân ở nơi nào. Dựa vào phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, lang trụ phủ phục trên mặt đất, đem sợ hai thịt cánh đều thu hồi tới tiểu quả rơi gắt gao sẽ ở trong ngực. Lang âm. Nhìn không tới lăng âm tình huống, lục dược thập phần nôn nóng. tựa hồ là chịu nôn nóng cảm xúc ảnh hưởng, hắn thái dương lại bắt đầu có rút đau đớn. Trước mắt thỉnh thoảng thoáng hiện cùng lập tức tình hình tương tự mảnh nhỏ cảnh tượng, chẳng qua trong đó xuất hiện người, khuôn mặt đều thập phần mơ hồ. Đội trưởng, dựa, muốn hay không như vậy xui xẻo, điện tử gió lốc đều có thể làm chúng ta gặp phải. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Á á á, ta tân thiết bị đều bị điện từ gió lốc làm hỏng rồi. Đội trưởng! Đội trưởng! Ai? Lục dược đột nhiên xoay người, đón gào thét gió cát, nghiêng ngả lảo đảo siêu tầm. Chỉ tiếc, hắn còn không có tìm ra cái gì manh mối, đã bị một trận cuồng phong thổi quét trên mặt đất. Quơ quơ đau đầu không ngừng đầu, nửa người bị cắt vàng bao trùm lục dược, dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Nhưng mà, trước mắt hắn bỗng dưng tối sầm, nhanh chóng sói mòn ý thức căn bản không chịu hắn bản nhân không chế. Không thể nào biết được mặt khác ba người tình huống. Nhưng nghĩ đến thể chất siêu quần lại ăn mặc trang phục phòng hộ bọn họ hẳn là sẽ không có chuyện gì. Lăng Âm trấn An bị Báo Cắt cuốn xuống đất khi liền chạy hướng nàng gấu trúc nhãi con. Không thể nghi ngờ ở gấu trúc nhãi con trong mắt, chẳng sợ hiện giờ Lăng Âm đã hiếm khi sẽ ôm nó, tao ngộ nguy hiểm khi, nó hàng đầu lựa chọn vẫn như cũ là Lăng Âm. Báo Cắt liên tục tàn sát bừa bãi, vô lực đối kháng, liền chỉ có thể lựa chọn thần phục. Ôm gấu trúc nhãi con, Lăng Âm phục hạ thần, chờ đợi trận này báo cắt kết thúc. Chương 89 Phong ngừng, Báo cắt qua đi sa mạc lại khôi phục đến dị vãng tĩnh mịch. Liệt mặt trời trói trang quang hạ, mênh mông bát ngát cắt vàng trong đất, nhìn không tới bất luận cái gì vật còn sống. Phong phát sóng trực tiếp cắt góc nhìn của thượng đế khán giả đều thập phần lo lắng, sôi nổi đẩy mạnh thị giác, mọi nơi tìm kiếm bọn họ chủ bá hành tung. Lúc này, một bộ phận cẩn thận người xem lưu ý đến một chỗ bờ cắt tựa hồ cùng một chút, bọn họ lập tức phóng đại hình ảnh nhìn kỹ. Quả nhiên, chỉ thấy kia chỗ bàn tay đại bờ cắt lại cùng một chút biên độ so chi với phía trước kia một chút còn muốn càng rõ ràng một ít nhỏ vụn cắt sỏi rào dạt chảy xuống thật thà bờ cắt theo phía dưới không biết tên sinh vật một chút lại một chút cùng động rốt cuộc như sa mạc chi hoa giống nhau hoàn toàn tràn ra phút một tiếng một viên lông sù sù đầu nhỏ giò sét ra tới là một con cồn cắt miêu tiểu xảo cồn cắt miêu sinh với sa mạc khéo sa mạc nó đối với sa mạc các loại ác liệt khí hậu sớm đã thích ứng bởi vì như thế ở bao cát che trời lấp đất thổi quét đã đến phía trước Cồn Cắt Miêu liền có điều cảnh giác. Rồi về bào hố đảo động Miêu Nhi, lưu loát cho chính mình bảo cái hố sâu, sau đó quy quy củ củ súc ở bên trong, chờ đợi báo cắt rời đi. Lúc này, ló đầu ra Cồn Cắt Miêu cũng không có sốt ruột hành động, mà là mở to nó cặp kia đại đại minh hoàng sắc đôi mắt, đem chúng quanh đặc biệt là không trung tỉ mỉ đánh giá. Phải biết rằng, tuy rằng thuộc ăn thì tính, Cồn Cắt Miêu ở sa mạc chuối đồ ăn chúng cấp bậc lại rất không cao, không sai biệt lắm cùng ăn cũng có tính thỏ hoàng song song, chó hoang Gián độc cùng với ác điểu chờ đều là chúng nó thiên địch. Hơn nữa chúng nó là trong sa mạc cô độc tinh linh, độc lai độc vãng tập tính chú định chúng nó không có khả năng đạt được quần thể bảo hộ. Cho nên, cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt sớm đã trở thành chúng nó bản năng, theo thế thế đại đại gen truyền thừa khắc vào chúng nó cốt đủ. Xác định cảnh vật chung quanh vô ngu, nay chỉ cồn cắt miêu vèo một chút nhảy xuất động, theo một phương hướng, chạy chậm liền đi qua. Tới rồi địa phương, cồn cắt miêu bọc vòng dâm tới dâm đi theo sau liền dùng nó so chi với ra miêu lược đoạn tứ chi bảo nổi lên xa, nó bảo xa tốc độ thực mau, chỉ không bao lâu nơi đó đã bị nó bảo ra một cái không cạn hố, mãi cho đến đấy hố hiện ra một cái viên hình cung màu ngân bạch nhạnh khối, cồn cắt miêu dừng lại động tác, nó thật cẩn thận dùng một cái trước chân vô vô cái kia nhạnh khối, mê như là bị cồn cắt miêu đánh thức, cái kia nhạnh khối vừa động, này thượng tế xa đổ xuống mà xuống, nhắt gan cồn cắt miêu một nhảy ba thước xa, lại không có như vậy rời đi. Mà là nằm ở tại chỗ, dùng nó một đôi minh hoàng sắc mắt chờ mong nhìn chăm chú vào đáy hố tình huống. Đáy hố cũng hoặc là nói cắt vàng dưới, nghe được một tiếng tinh tế mèo kêu lăng âm, biết được báo cắt đã qua đi, liền chống thân thể từ dày nặng cắt vàng hạ bỏ ra tới. Hô! Thoát ly cắt vàng bao trùm lăng âm thở dài một hơi. Cung nàng cùng nhau bỏ ra cắt vàng gấu trúc nhãi con run run trên người mau, cùng cách đó không xa cồn cắt miêu đối thượng tầm mắt, trời sinh tính thẹn thùng thẹn thùng nó lập tức vòng đến lăng âm phía sau. Ôm lăng âm chân, dò ra nửa cái đầu, tò mò đánh giá đối diện vừa mới bị nó một loạt hành động hù nhảy dựng cồn cắt miêu. Lăng âm cũng thấy được này, chỉ theo bọn họ một đường cồn cắt miêu, nàng hướng nho nhỏ miêu nhi thoáng gật đầu. Cảm ơn. Cồn cắt miêu mê kêu một tiếng, nó nhìn xem lăng âm lại nhìn xem nàng chân biên hình thể thật lớn gấu trúc ngay con, nâng lên chân ngắn nhỏ ở do dự trong chốc lát sau lại thả trở về. Lăng âm tạm thời không rảnh đi bận tâm cồn cắt miêu dối dám tiểu tâm tư Nàng còn muốn đi tìm cùng nàng giống nhau bị báo cắt vùi lấp đồng bạn. Không đợi lang âm chính thức bắt đầu siêu tầm, nàng Hữu phía sau một khối bờ cắt một cùng Dây lát, một cái cùng nàng đồng dạng ăn mặc hình người hiển hiện ra, từ đối phương thân hình không khó phán đoán, là lang trụ. Không có việc gì đi. Lang âm đi lên trước hai bước, do hỏi mới từ xa bỏ ra tới lang trụ. Còn hành, lang trụ buông ra song trưởng, lại thấy ánh mặt trời tiểu quả rơi vui sướng phiến phiến thì cánh, bay đến lang trụ trên vai lạc định đầu nhỏ thân mật cọ cọ lang trụ mũ giáp mắt thấy lang trụ không có việc gì lang âm xoay người hướng về phía quanh thân mênh mang bờ cát dương giọng hô lục dược văn hẳn hô không hai tiếng một trâu bờ cát liền có động tĩnh lại là hai chỉ màu lông ở sa mạc trong hoàn cảnh thập phần đục lỗ sói con phần 92 hai chỉ sói con hướng lang âm thét giải hai tiếng tính làm tiếp đón theo sau liền nhanh chóng bảo khởi chúng nó trước mặt bờ cát lang âm cùng lang trụ thấy tình thế lập tức đi nhanh tiến lên hỗ trợ. Hai người hai lang hiệp lực dưới, bị thật sâu vùi lấp văn hàn cuối cùng là dễ rũa bỏ ra tới. Kém, thiếu chút nữa bị áp chết, cuối cùng được cứu trợ bị hạt cắt ép tới quá tàn nhẫn, suýt nữa bị áp đoạn xương ngược xỉu quá khứ văn hàn, hình chữ ít bình nằm xoài trên trên mặt đất, ngược kịch liệt phập phồng. Lang âm vô vô bờ vai của hắn tính làm ăn ủi tầm mắt lại ở mọi nơi không ngừng siêu tầm. Lang âm giữa mày một túc, lấy lục dược thể chất cùng ngũ cảm, không có khả năng liền văn hàn đều nghe được động tính. Hắn lại như cũ không hề sở cha, trừ phi. Lục dược lăng âm đôi tay giấu ở bên miệng làm loa chẳng hô, lục dược. Hô hai tiếng, bừng tỉnh ý thức được gì đó lăng âm, quay đầu đối với hư không hỏi, các ngươi biết lục dược hắn bị trôn ở chỗ nào sao. Không chú ý đâu, tiểu tỷ tỷ, Gió lốc tới quá đột nhiên, thị giác chưa kịp thiết. Ta nhưng thật ra cắt thị giác, cũng thấy được tiểu lục lục bị trôn toàn quá trình, nhưng mà cái này sa mạc mỗi cái địa phương đều lớn lên giống nhau giống nhau, ta nhận không ra. Nhận không ra một. Ta cũng. Nhìn lán đạn, lăng âm giữa mày túc đến càng sâu. Lục dược. Mễ. Nhỏ bé yếu ớt mèo kêu thanh lại một lần ở bên thai văng lên. Lăng âm còn nhớ rõ chính mình phía trước bị trôn, một mảnh đen nhánh tĩnh mịch trung. Cũng là như thế này một tiếng mẹ kêu làm nàng gặp lại quan minh. Theo tiếng nhìn lại, nho nhỏ cồn cắt miêu ở nàng tả phía trước một khối trên bờ cắt một vòng một vòng đâu dâm lên, thỉnh thoảng túi đầu nhẹ ngửi, sau đó ngẩng đầu rất có ý vị nhìn về phía lăng âm. Lăng trụ ra tiếng đoán nghĩ ngợi nói, là nơi đó. Lăng âm chỉ lo được với gật đầu một cái, liền một đường hướng tới cồn cắt miêu chạy chậm qua đi. Ở lăng âm ý tưởng chung, thời gian dài như vậy lục dược đều không hề phản ứng, nhất định là xảy ra chuyện. Rốt cuộc, lục dược thân thể trạng hướng vẫn luôn đều không tính ổn định. Nhưng mà, chỉ bảo vài cái xa, thuộc hạ liền có động tính. Lăng âm lập tức triệt thoái phía sau khai hai bước. Đầu tiên là hai điều hữu lực cánh tay, ngay sau đó là nửa người trên, cuối cùng. Theo bờ cắt run lên, Lục Dược cả người hoàn toàn thoát ly bờ cắt gông cùng xiển xích. Lục Dược tầm mắt cơ hồ là ở nháy mắt liền tỏa định tới rồi bên cạnh Lăng Âm. Lăng Âm. Hắn thanh âm có chút nhẹ ngảo, từng bước một đi hướng Lăng Âm. Tới rồi Lăng Âm trước mặt, Lục Dược đôi tay khẽ nâng, nhìn kỹ mơ hồ có thể nhìn ra đó là cái ôm động tác, lại còn chưa khởi thế liền từ bỏ, ngược lại biến thành thử rũi tay, sau đó giống như là chảo cuối cùng phù mục giống nhau, bắt lấy Lăng Âm tay. Lăng Âm ánh mắt rời xuống, Nhàn nhạt thoáng nhìn, lại nâng lên lông mi, dò hỏi mà nhìn về phía lục dược, ngươi làm sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao? Cách thông khí kính, lục dược không hề chớp mắt nhìn chầm chầm lang âm, lắc lắc đầu, nói, không có, ta thực hảo. Dưng một chút, lục dược trịnh trọng nói, lang âm, ta vẫn luôn đều sẽ là lục dược, sẽ không thay đổi. Vừa muốn buông ra mi, đống chốc lại nhíu chặt lên, lang âm hỏi, ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì? Trong giọng nói lộ ra liền lang âm chính mình đều không có phát giác một tia lo âu không có lục dược đầu tiên là gần như theo bản năng phủ định nhưng đón nhận lăng âm xem kỳ ánh mắt hắn chỉ phải ăn ngay nói thật một chút liền một chút rất mơ hồ nói như vậy lục dược thập phần đột ngột liền cười thực sáng lạn tươi cười liền màu xám thông khí kính đều che đậy không được một hàm răng trắng cười cái gì Lăng âm khó hiểu hỏi nhớ không lầm nói trước đó lục dược rõ ràng đối khôi phục ký ức chuyện này là thực bại xích Hôm nay đây là làm sao vậy? Lục dược cười trong chốc lát mới chắc chắn mà nói, lăng âm, ta cảm thấy ta sẽ không thay đổi. Thành như lăng âm suy nghĩ, trước đó lục dược xác thật vẫn luôn đều thực bài xích khôi phục ký ức chuyện này, bởi vì hắn sợ khôi phục ký ức lúc sau chính mình liền không hề là chính mình. Rất dài một đoạn thời gian, lục dược đều hay còn một người yên lặng lo âu, cả người cũng bởi vậy trở nên càng ít lời. Nhưng mà hôm nay, những cái đó ở hắn trước mắt chợt lóe mà qua mơ hồ hình ảnh. Trong đầu mơ hồ thanh minh thức tình cảm, làm hắn trong lòng mạc danh liền sinh ra một cổ tự tin tới. Liền tính khôi phục ký ức, hắn cũng vẫn như cũ là lục dược, sẽ không thay đổi. Lăng âm trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng là đối thượng lục dược thông khí kính hạ sáng ngời ánh mắt, nàng trung quy không có lại hỏi nhiều cái gì, chỉ là khẽ cười một tiếng nói, kia thực hảo a Lão đại, ngươi ở cùng lục dược nói cái gì lặng lẽ lời nói, cái gì biến bất biến. Văn Hàn một miệng hàm hồ hỏi. Đầy người đau nhưng lại mỏi mệt hắn Hai tay ôm hai chỉ sói con, bị đỉnh đầu nắng gắt phơi đến mơ màng sắp ngủ. Không có gì lang âm nói, nắm lục dược đi rồi hai bước, cũng cảm thấy mệt liền quay đầu hướng lang chủ nói, tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lang chủ cũng không nói nhiều, ngay tại chỗ ngồi xuống, chỉ là mũ giáp hạ một đôi hồ mắt nhìn chầm chầm lục dược, ánh mắt trầm ám. Muốn khôi phục sao? Đúng lúc này, thình lình xảy ra một trận xôn sao khiến cho nghỉ ngơi chung lang âm bốn người chú ý. Lang âm lúc này mới nhớ lại lần này tiểu công thần đang cùng gấu trúc nhãi con lẫn nhau thử rằng con nho nhỏ cồn cắt miêu, ưn, hái được mũ giáp lang trụ rất có hứng thú nhướng mày. Hiển nhiên còn nhớ rõ này chỉ lúc trước vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc vật nhỏ. Con buồn ngủ văn hàn nhìn thoáng qua bình luận, nô, no, này chỉ thú lớn lên có điểm mạnh à? Lao đại, nó gọi là gì? Lang âm vẫn là thực tín niệm văn hàn cái này dân bản xứ ngoại tinh tử trạch thẩm mỹ, dương giọng đối với hư không đơn giản giới thiệu, đây là một con cồn cắt miêu, trong sa mạc đặc có vật loại thực thông minh nhưng tương đối nhát gan, giống nhau ban ngày tương đối hiếm thấy, chúng nó thích ở ban đêm lui tới vùi mồi. Lăng âm nói như vậy, đối cách đó không xa cồn cắt miêu vậy vây tay. Chính thử thăm dò cùng gấu trúc nhãi con tiến hành vượt giống loài hòa bình gặp gỡ cồn cắt miêu. ở lăng âm cùng gấu trúc nhãi con lựa chọn chung không hề chần trở. Nô, gấu trúc nhãi con ủy khuất nước nở một tiếng, nhìn theo một trận gió dường như chạy hướng lăng âm cồn cắt miêu tiểu đồng bọn. có được động vật hệ dị năng lăng âm. Ở cồn cắt miêu trong mắt mị lực vô hạn làm nó cho dù có chút sợ hãi lăng âm bên cạnh lục dược, vẫn là nghĩa vô phản cố nhằm phía lăng âm. Lăng âm duỗi tay sờ sờ cồn cắt miêu tương so với thân thể thiên đại đầu, thủ hạ xúc cảm có chút khô giáo nhưng thập phần mềm mại. Lại nói tiếp, theo gấu trúc nhãi con cùng hai chỉ sói con ngày càng trưởng thành, chúng nó đều sôi nổi rút đi trên người mềm mại tóc máu, hiện giờ chúng nó tân sinh lông tóc đó là lại thô lại ngạnh, lăng âm đã hồi lâu đều không có sờ đến quá như thế mềm mại thú th còn cắt miêu chủ động cọ lang âm lòng bàn tay tiểu tiểu mễ đeo lang âm dùng ý niệm cùng này chỉ còn cắt miêu giao lưu một phen rồi sau đó dương giọng đối với bên người đồng bạn cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem tuyên bố nói nó kêu tiểu mễ về sau chính là chúng ta tân đồng bạn thông qua ý niệm giao lưu lang âm biết trước đây tiểu mễ một đường theo đuôi bọn họ chân chính ý đồ thích thích ngươi có có thể đi theo ngươi sao chẳng sợ ý niệm giao lưu không cụ bị ngữ thái đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu khiếp Lăng âm nghĩ thầm, tiểu mễ đại khái là chúng nó cồn cắt miêu nhất tộc chúng khó gặp dị loại. Rốt cuộc cồn cắt miêu thiên tính độc lai độc vãng, mà tiểu mễ lại tiết lộ cho lăng âm, nó cảm thấy tịch mịch, nó muốn đồng bạn, chính là nó mỗi lần nhìn đến đồng bạn tìm tới đi, đối phương không phải xa xa thấy nó liền chạy, chính là phát ra sắc nhọn tiếng kêu uy hiếp nó rời đi. Nó không nghĩ lại một con mèo sinh hoạt đi xuống, cho nên nhìn đến lăng âm, thích lăng âm, nó liền lặng lẽ theo đi lên. Lăng âm sờ sờ cắt lô thai Xem nó vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, cảm thấy nếu điều kiện cho phép, tiểu mễ loại này loại hình có lẽ sẽ thực dễ dàng đã bị thuần hóa thành ra sủng. Văn Hàn nghe được lang âm nói, nhìn về phía ở lang âm trong tay ngoan ngoắn vô cùng cồn cắt miêu, rất cao hứng nói, hoan nên tân đồng bạn, chúng ta tân đồng bạn thực mạnh có hay không, đại gia không soát điểm tinh hoan nên hoan nên tiểu mẽ sao. Lang trụ cùng lục dược cũng đều đối cồn cắt miêu tiểu mễ tỏ vẻ hoan nên, tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu quả rơi bay đến lang âm đầu vai, tôi xuống thân đi đánh giá miêu. Còn cắt miêu nâng lên minh hoàng mắt mèo cùng nó đối diện. Vượt giống loài gặp gỡ đến nơi đây, không khí đều còn tính tương đối hài hòa. Chỉ trừ bỏ hai chỉ sói con. Đều nói miêu cùng cậu là trời sinh loan ra, lang âm nhìn nghe răng trận mắt hai chỉ sói con, cùng cả người ra lông dự ngược còn cắt miêu, nghĩ thầm này một truyền thống đại khái cũng có thể vỏ chăn dùng đến lang cùng miêu trên người. Văn hàng thực buồn bực chấn an hai chỉ sói con, ngoài miệng phạm nổi lên nói thầm, hai người các ngươi đây là tình huống như thế nào Hai người các ngươi hướng lang trụ hung ta có thể lý giải, nhân ra tiểu mẹ rõ ràng như vậy manh, hai người các ngươi hướng nó hung cái gì. Còn cắt miêu không thói quen ở ba ngày hành động, lang âm mặc kệ tiểu mẹ nhảy đến chính mình trên đùi, quấn lên tới ngủ, nàng tác một bên nghỉ ngơi một bên liền đánh thưởng khí bản đồ thoạt nhìn. Liên điện tử trên bản đồ biểu hiện tới xem, bọn họ quanh mình hoặc là cảng sát thực phải nói là này phiến sa mạc, trừ bỏ đại biểu bọn họ bốn cái đèn đỏ, không tồn tại mặt khác đèn đỏ. Nay kỳ thật cũng không khó lý giải. Rốt cuộc sa mạc bụng tài nguyên thiếu thốn, người bình thường liền tính ra tới rồi nơi này, nhìn đến sa mạc gác liệt hoàn cảnh, cũng sẽ lập tức biết khó mà lui, tuyệt không khả năng như lang âm bốn người giống nhau tiếp tục thâm nhập thăm dò. Đến nơi nói có thể hay không có một ít cái xui xẻo trứng, ở nhảy dù khi bất hạnh bị thả xuống đến nơi đây. Cái này lang âm liền nói không chuẩn, bất quá lấy trước mắt điện tử bản đồ sở kỳ tới xem, cho dù có, người cũng đã không ở nơi này, cũng hoặc là sớm đã chết ở chỗ này. Dung nhập vào này đầy đất cắt vàng chung. Lăng âm không có mặc kệ chính mình suy nghĩ quá mức phát tán, lấy lại bình tĩnh, nàng dừng ở điện tử trên bản đồ ánh mắt đông dương một ngưng. Ngồi ở bên người nàng lục dược nhận thấy được nàng khác thường, kỳ quái gọi một tiếng, lăng âm. Nhìn lục dược liếc mắt một cái, lăng âm cất cao thanh âm nói, phía trước cái kia 17 người đoàn đội giống như ở khuyết trường, hiện tại bọn họ đã có 23 cá nhân. Văn Hàn ngồi dậy kinh ngạc nói, nhiều người như vậy. Lão đại, chúng ta muốn đi tìm bọn họ sao? Lang chủ nói, thực bình thường, quy tắc quyết định hiện thực, lý luận thượng nhân càng nhiều ưu thế càng lớn, bất quá ta nhưng thật ra không kiến nghị đi tìm bọn họ xác nhập. Vì cái gì? Văn Hàn vẻ mặt hồ nghi. Lang âm trầm ngâm một lát, nhìn về phía lang chủ nói, bởi vì một cái giống bọn họ lớn như vậy đoàn đội nhất định sẽ có dẫn đầu người, thậm chí cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ đáp án. Chúng ta chỉ có bốn người, lựa chọn xác nhập hình cùng đầu nhập vào bọn họ, đến lúc đó chúng ta chưa chắc có thể có tính quyết định lời nói quyền. Lang trụ gật đầu, đúng vậy. Văn Hàng nghĩ nghĩ, lại nói, chính là chúng ta nhiệm vụ đáp án tốt như vậy, bọn họ không lý do không nghe chúng ta à. Lang trụ cười nhạo Văn Hàng thiên chân, đừng quên ở chỗ này đều là tử tù, không có tuyệt đối thực lực, không có nói một không hai độc đoán khí thế. Ngươi cho rằng một cái ngươi đơn giản nói mấy câu là có thể thuyết phục người có thể kéo một cái lớn như vậy thuần tử tù đoàn đội. Văn Hàng trong lòng biết Lang trụ nói được có lý, lại nghe không quen hắn mãn hàm trào phúng miệng lươi, ngoài miệng ngoan cố nói. Không thử xem như thế nào biết, nói không chừng chính là cái dê nói chuyện đâu. Thanh âm lại bị ép tới rất thấp, rõ ràng khí nhược. Lục dược ngữ khí thường thường mà nói, một khi đi thử, khả năng liền không có chúng ta nói không quyền lợi. Lăng âm nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại. Lục dược nói được không sai, này chi 17 người đoàn đội nàng phía trước vẫn luôn đều có quan sát, từ bọn họ tiến lên lộ tuyến tới xem, này dọc theo đường đi bọn họ đụng tới tuyệt không ngăn hiện tại gia nhập bọn họ sáu cá nhân, như vậy những người khác đâu. Lăng âm môi Đối phương sở kinh lộ tuyến thượng đèn đỏ, hoặc là dung nhập tới rồi bọn họ giữa, hoặc là, chính là đã dập tắt. Nói ngắn gọn chính là thuận ta thì sống lịch ta thì chết, lang âm ở trong lòng thầm than một tiếng, nghĩ đến bọn họ hẳn là nói bất đồng, cũng cũng may bọn họ tiến lên phương hướng tạm thời hoàn toàn tương phản, cách xa nhau xa xa. Chương 90. Mỗi ngày xem sa mạc, có điểm nhị. Có điểm nhị một Là đâu, mãn bình cắt vàng, nhất thành bất biến hoang vắng cảnh sát, ta cảm giác ta mau kiên trì không nổi nữa. Gần một tháng, tiểu tỷ tỷ, chúng ta khi nào mới có thể đi đến đầu A, quỷ cầu chạy nhanh đổi bản đồ đi. Phần 93 Cá nhân tỏ vẻ, nhiều nhất lại xem ba ngày, nếu là lại không đổi bản đồ, tiểu tỷ tỷ chúng ta chỉ có thể tạm dừng. Sơ sơ phía trước, ta đảo cảm thấy kỳ thật còn hảo, sa mạc ánh sáng mặt trời, hoàng hôn đều thực mỹ, tiểu mẹ cũng thực đáng yêu. Mạnh liệt kiến nghị tiểu tỷ tỷ đường cũ phản hồi, sa mạc thật sự thực không thấy đầu, ta còn là càng thích đại thảo nguyên. Từ mỗi ngày ngồi sổn 519 ít nhất 6 tiếng đồng hồ đến gần nhất kịch liệt giảm bớt đến chỉ có 1 giờ, là, sa mạc có đặc sắc, sa mạc cũng thực mỹ, nhưng là đều xem thời gian dài như vậy, hội thẩm mỹ mệt đọc ca. Lăng âm dương mắt nhìn hư không, gần nhất khán giả hoán giận làn đạn càng ngày càng nhiều, xôi nổi đều tỏ vẻ bọn họ không nghĩ lại xem sa mạc. Đối này, lăng âm cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng không nghĩ mau trong kết thúc này đoạn càng thêm xu hướng với buồn kẻ sa mạc hành trình sao? năng cũng tưởng A. Nhưng mà hiện thực là, ở trong sa mạc Buôn Ba gần một tháng bọn họ, hiện giờ chính ở vào một cái phi thường xấu hổ tiến thoái lưỡng nan hiện chẳng chung. Đường cũng phản hồi. Không phải là không thể. Chẳng qua phản hồi này một đường, gần một tháng hành trình, chẳng khác nào bọn họ muốn một lần nữa nhìn lại một lần con đường từng đi qua, này buồn kẻ trình độ nói vậy sẽ không so trước mắt thiếu. Đem dừng ở làn đạn đàn thượng ánh mắt phóng xa, con đường phía trước mênh mông bắt ngát phập phồng bờ cát, liền cung ngày hôm qua. Hôm trước thậm chí quá khứ rất nhiều thiên lăng âm nhìn ra xa đi ra ngoài nhìn đến giống nhau như lúc đừng nói phòng phát sóng trực tiếp đam mê mới mẻ sự vật kháng khán giả chính là lăng âm cái này tự nhận nhẫn mại hảo mấy ngày liền đi tới tương tự lại vọng không đến quối lộ nàng đều nhìn không được có chút tâm phủ khí táo lăng âm mở ra bắn ra cửa sổ nhìn mặt trên thô lậu điện tử bản đồ lấy bọn họ hiện tại tiến lên tuyến lộ tới xem bọn họ con đường phía trước thượng như cũ không thấy một cái đèn đỏ nay cũng liền ý nghĩa ở bọn họ phía trước rất lớn một mảnh phạm vi đại khái suất vẫn như cũ vẫn là vô tận sa mạc lăng âm tầm mắt tỏa định ở khoảng cách bọn họ gần nhất một cái đèn đỏ thượng trong lòng đoán muốn hay không thay đổi lộ tuyến chiều cái kia đèn đỏ phương hướng đi hui hui lục dược xem lộ xem lộ Dựa, ngươi muốn cười chết ta sao lục dược lớn như vậy khô thụ ngươi đều có thể làm như không thấy văn hàn đột nhiên cất cao nhắc nhở thanh cùng cười mắng thanh truyền đến đánh gãy lăng âm suy nghĩ lăng âm theo tiếng xem qua đi liên thấy vừa mới cùng hắn phía trước khô thụ làm xong thân mật tiếp xúc lục dược một tay đỡ cái chán, một tay đem đang bị đâm ai thao túng côn, điều khiển phi hành khí vòng qua mặc dù hủ bại như cũ thô trắng khô thụ thân cây. trong lúc lơ đãng cùng lăng âm tầm mắt ở giữa không trung giao hội, lăng âm trong ánh mắt lộ ra điểm điểm nghi hoặc cùng lo lắng, lục dược như là có chút ngượng ngùng mí môi, theo sau lại thẹn thùng hướng lăng âm cười một chút, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. lăng âm cũng hướng hắn con con khoe miệng, trong lòng hầu nghi lại chỉ tăng không giảm. Lục dược này phân dị thường rằng có nhưng không ngừng một ngày hai ngày, thường thường du thần là thái độ bình thường. Đứa nhỏ này tâm tính nam nhân phản phất ở trong một đêm nhiều rất nhiều không muốn người biết tâm sự nếu muốn. Là hắn ký ức ở dần dần sống lại sao? Hiểu chuyện hài tử miệng thứ nghiêm, mặc dù là đối luôn luôn tín nhiệm lang âm cũng vẫn duy trì giữ kín như bưng trạng thái. Nói thực ra, bị đối phương ủy lại thói quen, đột nhiên gặp đến như thế gần như xa cách đãi ngộ, lang âm trong khoảng thời gian ngắn còn có không tiếp thu được nàng không có đi chất vấn lục dược cái gì, nàng nhìn ra được tới lục dược đối này không muốn nhiều lời, Lăng âm nghĩ thầm, cũng thế, coi như là tiểu hài tử trưởng thành, có chính mình tiểu bí mật, buồn vẻ nhạt mèo đến lâu rồi, một chút tiểu ngoại ý muốn cũng có thể gợi lên văn hàn toàn bộ hứng thú, có điểm như là theo dõi huyết lục rồi bỏ dường như, văn hàn điều khiển phi hành khí quay trung quanh ở lục dược tả hưu, nắm chạm đất nhảy vừa mới đâm thụ kia một vụ không bỏ, cười nhạo nói, lục dược, ngươi nói ngươi ngày thường không phải rất có thể sao? Hai ngày này là làm sao vậy, nếu không lạc đội không đổi kịp, nếu không khai sai phương hướng, hôm nay càng là trực tiếp hướng trên cây đông. ngươi nói ngươi có phải hay không đốc. Liên tính lục dược không tiếp lời, Văn Hàn cũng có thể bản thân ở kêu lại nhảy không thôi. Rốt cuộc, lục dược không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta chẳng những có thể đâm thụ, còn có thể đâm ngươi. Hắn nói như vậy, liền thật chiều Văn Hàn đụng phải qua đi. Tốc độ thức mau, đem Văn Hàn sợ tới mức hoa hoa kêu to. Ngoa tào! Như vậy cư sao? Đương nhiên, cuối cùng lục dược điểm đến mới thôi, hai đại phi hành khí lấy một đường chi cách cũng không có thật đụng phải. Lăng Âm đúng lúc vào lúc này bay qua tới, Văn Hàn tất nhiên là tóm được này khó được cơ hội cùng Lăng Âm cáo trạng. "Lão đại, ngươi cũng thấy rồi đi, lục dược hắn điên rồi, hắn cư nhiên tưởng đâm ta, thiếu chút nữa liền đụng phải, còn hảo ta lóe đến mau." Thấy toàn quá trình Lăng Âm lại làm sao không biết hắn nói đều bị mù lời nói, chính là thuần tuy không có việc gì tìm việc. Căn bản không phản ứng Văn Hàn. Lăng âm nhìn mắt sắc trời nói, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Mặt khác ba người nghe vậy đều đem phi hành khí huyền đình. Gần một tháng sa mạc hành trình, bọn họ đã bồi dưỡng ra mười phần ăn ý. Ở lăng âm tuyên bố hôm nay hành trình sau khi kết thúc, bốn người lập tức phân công nhau đi lục tìm tuổi lửa, sau đó lại tụ tập đến một chỗ, cùng nhau đảo xa hố. Sa mạc đêm cực lánh, bọn họ không có liều trại, trừ bỏ lửa trại cũng không có mặt khác phòng lệnh thiết bị, cũng là bị nho Lăng Âm nghĩ tới đào sa hố làm che chở điểm biện pháp. Bất quá, cùng Cồn Cắt Miêu ở Cồn Cắt Thượng nằm ngang đào động làm loa bất đồng, Lăng Âm bọn họ là đào hố, dọc đào thành một cái quảng khẩu chén hình. Bọn họ sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn là suy sẽ đến, bọn họ tự thân hình thể không giống Cồn Cắt Miêu giống nhau tiểu xảo, Cồn Cắt Miêu đào cái lỗ nhỏ, có lẽ không đến mức khiến cho cồn cắt lún, nhưng là bọn họ có bốn người, liền tính một người đào một cái, đào đến có thể dung hạ một người trình độ, động tĩnh cũng thật là quá lớn chút. Đến lúc đó cồn cắt lún, bọn họ liền thật thành đảo mồ cho mình. Chén hình hố thông khí phòng lạnh hiệu quả khẳng định không bằng huyết động, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bốn người hơn nữa mấy chỉ thú, đều là đào xa hố con tay, không ra nửa giờ, một cái đường kính ước có 2 mét nửa hố sâu liền đào hảo. Lăng Âm bốn người mang theo mấy chỉ thú oa độ sâu hố, lục dược ở hố sâu trung ương dâng lên một đoàn lửa trại. Phương xa, huyết hồng hoàng hôn dần dần hoàn toàn đi vào đường chân trời, Đại Mạc Hàn Ý bước đi lên. Bốn người trên người trang phục phòng hộ là cụ bị nhất định kháng hàn công năng, chỉ là quanh mình độ ấm giảm xuống đến thật sự quá nhanh cũng quá nhiều, nhân thể vẫn là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được hàn ý dâng lên. Lăng âm xoa xoa phát lệnh cánh tay, tới gần đống lửa, cùng ba đồng bạn đề đề nàng phía trước cân nhắc thay đổi lộ tuyến ý tưởng. Lục dừa kiên lặng tới gần lăng âm, hắn thân phụ hỏa hệ phản tổ dị năng, nhiệt độ cơ thể muốn so người bình thường cao một ít, hơn nữa hắn tu luyện thành tâm quyết hiệu quả lộ rõ. Hiện tại đã có thể phi thường thuần thục khống chế chính mình dị năng thậm chí lợi dụng chính mình dị năng ở bên ngoài thân sinh ra không trước người nhiệt độ thấp hỏa, để cao chính mình bên ngoài thân độ ấm. Lục dược phủ một dựa lại đây, lăng âm liền cảm giác được một cổ nhiệt khí. Tựa như rửa gần một cái lò lửa lớn dường như, sẽ không quá nhiệt, lại có thể hoàn toàn xua tan hẳn ý, thực thoải mái. Lăng âm nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái lục dược, liền xem trong lòng ngực hắn nằm gấu trúc nhãi con cùng cồn cắt miêu, bên người quay quanh hai chỉ sói con cổ chỗ còn cuộn tiểu quả rơi. Hiện nhiên, sợ lanh tiểu động vật nhóm đều bằng vào bản năng xu hướng nguồn nhiệt. Đối với lăng âm muốn thay đổi lộ tuyến ý tưởng, văn hàn cái này trước nay đều cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem yêu ghét cùng tần, tự nhiên là cử hai tay hai chân tán thành. Lão đại, chạy nhanh đi, cái này sa mạc thể nghiệm thể nghiệm vẫn là có thể, trường đãi là thật đãi không đi xuống A. Văn hàn phun nước đang nói, người xác định muốn ở ngay lúc này thay đổi lộ tuyến. Lang trụ dùng một đôi hẹp dài hồ ly mắt ý vị không rõ nhìn Lang âm, ngươi không phải nói con đường này cuối rất có khả năng là biển rộng sao? Lục dược đi theo nói, Lang âm, ngươi không phải rất muốn tìm được biển rộng sao? Đúng vậy, lăng âm ở quy hoạch con đường này khi tham khảo chính là phía trước cái kia tràn đầy phổ lỗ tư cá sấu sông lớn hướng đi. Nghĩ cứ như vậy một đường đi xuống đi, mặc dù sa mạc cuối là biển rộng sát suất rất thấp, ít nhất bọn họ cũng ở một chút tới gần biển rộng. Nếu... Trên tinh cầu này thật sự cũng tồn tại biển rộng nói. Biển rộng, rộng lớn, mỹ lệ, thần bí giống loài khởi nguyên nơi. Lăng âm trong đầu đối nó thiết tưởng, có quá nhiều quá nhiều. Nhưng, có lẽ là bởi vì gần nhất xem nhiều khán giả hoán giận làn đạn, lăng âm nhiều ít cũng đã chịu một ít cảm nhiễm. Đã qua đi gần 8 tháng, khoảng cách một năm chi kỷ, bọn họ còn có chỉ còn lại có 4 tháng. Một viên tinh cầu quá lớn, nhậm là bọn họ có phi hành khí trợ lực. Muốn tại đây dư lại 4 tháng phi biến toàn bộ tinh cầu cũng là tuyệt không khả năng. Lăng âm lúc ban đầu đối với bọn họ muốn để trình nhiệm vụ video giải thích thiết tưởng, cũng chỉ bao gồm rừng tây thảo nguyên cùng không biết. Mà cái này không biết hiện tại đã bị sa mạc sở chiếm cứ. Đến nỗi biển rộng, chỉ có thể nói lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại không lắm lạc quan. Có thể tìm được tự nhiên là tốt, có thể tính làm dệt hoa trên ấm, nhưng nếu là tìm không thấy, lăng âm nghĩ thầm, nàng cũng sẽ không cơ cầu. Rốt cuộc. Bọn họ hiện tại còn không có nhếp lục rừng cây tư liệu sống, mà từ bọn họ hiện tại vị trí vị trí phản hồi rừng cây, cũng yêu cầu tiêu tốn một đoạn không ngắn thời gian. Lăng âm đối với ba đồng bạn, đem trong lòng băn khoăn không hề giữ lại toàn bộ tố chư với khẩu. Ba người sau khi nghe xong sau đều biểu hiện ra nhận đồng. Như thế, thay đổi lộ tuyến quyết định tạm thời liền tính là gõ định ra tới. Trong hư không làn đạn một mảnh vui mừng. Lăng âm bốn người kết thúc đề tài, không lại nói nhiều, dựa theo dị vãng lệ thường. Thay phiên gác đêm ngủ. Đại Mạc ban đêm, khí hậu biến hóa không chừng, khi có gió cát. Vì tránh cho gặp gỡ một giấc ngủ dậy bị chôn sống quân cảnh, gác đêm vẫn là rất cần thiết. Một đêm vô ngu. Lang Âm là bị thay phiên công việc gác đêm lang trụ diêu tỉnh. Mở mắt ra khi, Lang Âm chỉ cảm thấy trước mắt xám xịt, thực tối tăm, tựa hồ thời gian còn thượng sớm. Chuyện gì? Lang Âm theo bản năng hỏi, ý thức còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Có phi hành khí sau, lên đường không hề là dựa vào hai cái đùi. Cảm giác tốt nhất giống sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng trên thực tế, ác liệt sa mạc khí hậu tương đương tiêu hao nhân thể lực, hơn nữa luôn là nhìn không tới đầu nôn nóng cùng với lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn tương đồng cảnh trí cho người ta mang đến tâm phù khí táo. Không thể không nói, tinh thần thượng mệt mỏi rất nhiều thời điểm thậm chí so thân thể thượng càng làm cho người cảm thấy sốt ruột. Thể xác và tinh thần đều mệt còn chưa hoàn toàn dưỡng đủ tinh thần lăng âm không có thể ở trước tiên nhận thấy được quanh mình khác thường. Thẳng đến lục dược thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Lăng âm, đột nhiên nổi lên thật nhiều sương mù. Lục dược ở lang trụ dựa lại đây thời điểm liền tỉnh. Đối với sương mù, lục dược không tính xa lạ, bọn họ phía trước ở kia phiến rừng trúc khe liền gặp được quá. Nhưng là rừng trúc khe sương mù thực loãng, trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, trước mắt không hề dự triệu xuất hiện sương mù lại thập phần đặc sệt, gần như đã đạt tới che trời hiệu quả. Sương mù, khốn đốn lăng âm chấp chớp mắt, hoàn toàn tỉnh. Chơi còn chưa sáng, thời gian ước chừng ở dạng sáng 4-5 giờ bộ dáng quanh mình tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Vốn nên là sắc trời nhập nhèm thời gian đoạn, lúc này lăng âm ánh mắt có thể đạt được chỗ lại toàn là xương trắng ải ải. Chạy dài thành phiến dày nặng xương mù đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mấy thước có hơn chính là một mảnh mông lung, lại xa liền hoàn toàn thấy không rõ. Loại này có mục lại không cách nào coi vật hoàn cảnh, làm người vô cớ liền rất không có cảm giác an toàn. Lăng âm ngửa đầu quan sát trong chốc lát sương mù, sau đó giống như là nghĩ tới cái gì, nàng đông chốc một chút đứng lên Nàng kích thích cái mũi thâm ngửi, có thể ngửi được một cổ thanh thanh đạm đạm hàm sắc vị. Phần 94. Trên mặt vui vẻ, Lăng Âm dơ chân đá một chân còn tại ngủ say đánh han Văn Hàn. Bừng tỉnh Văn Hàn, nhìn đến quanh mình sương mù hối hổi, chỉ cho rằng chính mình còn đang nằm mơ, tắt miệng liền phải tiếp tục ngủ, lại nghe nhà hắn lao đại không cao không thấp thanh âm vang lên. Xem ra chúng ta không cần sửa lộ tuyến. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng hưng phấn. Nghe thế một câu Văn Hàn, thực không rõ nguyên do gãi gãi cái ó. Ở trong lòng thầm nghĩ, nhà hắn lao đại lại lợi hại giống như cũng không có thể chạy thoát nữ nhân thiện biến này cơ bản thiết luật A, không phải mới nói hảo muốn sửa lộ tuyến, như thế nào phút cuối cùng lại thay đổi. Sách, kia rốt cuộc là sửa vẫn là không thay đổi. Chương 91 Hải sương mù, một loại ở biển rộng thượng thập phần thường thấy tự nhiên hiện tượng, nhiều thấy ở thu mùa đông tiết. Nhưng là, trong sa mạc hải sương mù cũng tuyệt đối là hiếm thấy. Rốt cuộc Ở trong sa mạc xuất hiện hải sương mù cần phải thỏa mãn một cái đại tiền đề, đó chính là này phiến sa mạc đến hợp với hải, trực tiếp không hề quá độ hợp với. Mà vô luận như thế nào, hải sương mù tồn tại cũng liền ý nghĩa, biển rộng đã khoảng cách lang âm 4 người không xa. Hôm nay là cái nhiều mây thời tiết, ánh nắng bị tầng mây che đậy, lúc ẩn lúc hiện, che phủ ở đại mạc phía trên màu trắng sương mù tản ra thật sự trởm. Lang âm 4 người điều khiển phi hành khí ở sương trắng bao phủ trung thông thả tiến lên. Càng là đi phía trước sương mù càng nặng, tầm nhìn càng thấp. sương trắng chung, lăng âm dùng không cao không thấp, âm lượng hướng bên người đồng bạn. quan khán phát sóng trực tiếp người xem, đơn giản thuyết minh nói, đây là hải sương mù, hình thành với biển rộng phía trên, bị gió thổi tiến sa mạc. thông thường càng đi xa mạc chỗ sâu trong đi, sương mù liền sẽ càng đậm. nay thực hào lý giải, sương mù kỳ thật chính là hơi nước, sa mạc bụng khô giáo nóng bức, hơi nước ngộ nhiệt tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ thành bọn nước. đại gia có hứng thú nói. Có thể nhìn kỹ một chút chúng ta phía dưới bờ cát. Khán giả đối với cùng loại hô động vẫn là thực tích cực. Hoa, wow, thật nhiều tiểu bọ nước. Một viên một viên thực rõ ràng dính ở hạt cát thượng ai, có điểm đáng yêu. Thiết góc nhìn của thượng đế lại kéo phía sau viễn cảnh, sẽ có kinh hỉ nga. Hảo mỹ a, trên bờ cát bọt nước tự mang sao trời quang hiệu. Nếu là chiếu sáng cũng đủ, khẳng định sẽ càng đồ sộ. Ngốc, nếu là có cũng đủ chiếu sáng, này đó bọt nước chỉ sợ một chút liền bốc hơi. La nga Bất quá hơi túng lướt qua Mỹ càng làm cho người cảm thấy quý giá đi. Sương mù càng ngày càng dày đặc, cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn lăn đạn lăng âm cười nhạt nói, sương mù càng dày đặc cũng liền cho thấy chúng ta hiện tại ly biển rộng đã càng ngày càng gần. Văn Hàn Sen mồm dương rộng đặt câu hỏi, Lão Đại, biển rộng đặc biệt có ý tứ sao? Người giống như thực thích biển rộng. Ơn, ta thực thích biển rộng. Lăng âm nói, đến nơi nó có hay không ý tứ, mỗi người có mỗi người định nghĩa. Chờ chúng ta tới rồi ngươi lại chính mình hảo hảo cảm thụ. Biển rộng, thế giới kia sở hữu vật loại khởi nguyên địa. Lăng Âm nghĩ thầm, cùng với nói nàng là thích biển rộng, chi bằng nói là linh hồn trung tiềm tàng nào đó sinh vật bản năng, làm nàng đối biển rộng có tiềm thức thượng không muốn xa rời. Bốn người ở sương mù dày đặc trung đi qua số giờ. Tới gần chính ngọ thời gian, nổi lên một trận gió to, trên bầu trời tầng mây bị thổi tan, ánh nắng đại thịnh, chiếu đến kia vốn là bị gió thổi đến thanh đạm sương mù hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Sương mù dày đặc tan, tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng. Hoa nga. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm Văn Hàn nhịn không được lớn tiếng kinh ngạc cảm thán. Lại nguyên lai bốn người ở trong bất tri bất giác bỏ lên trên một tòa nhẹ nhàng cồn cát, lúc này bọn họ chính vị với này vắt ngang chạy dài cồn cát điểm cao thượng. Dời mắt trông về phía xa, ánh vào mi mắt cảnh trí không hề là đơn điệu lại nhạt nhẽo cắt vàng mà. Gần chỗ, cắt vàng trên mặt đất đan xen phân bố từng mảnh nhung nhung bạch, đó là một loại sa mạc khu vực đặc có thực vật Lăng âm không biết này xác thực danh ngũ, chỉ biết là một loại cảnh lá tế gầy bạch thảo. Này đó bạch thảo chúng nó dễ cây xa so chúng nó lộ trên mặt đất cảnh lá cứng cỏi dườm già hôn tạp đến nhiều, có thể thực tốt thông khí cố xa hơn nữa lưu lại trong sa mạc cực kỳ chân quý hơi nước. Có thể nhìn đến phiến phiến bạch thảo chung, thỉnh thoảng sinh trưởng lục ý hòa thuận vui vẻ xa liễu, cây mối trở sa mạc thực vật. Tầm mắt phóng xa, cùng chạy dài bạch mặt cỏ tương tiếp chính là một mảnh hương hải. lăng âm nhìn kia mặt phẳng phất kéo dài đến đường chân trời cuối hồng gợi lên khỏe miệng. Không có tính sai nói, kia một mảnh sáng lạn hồng hẳn là mối sinh thực vật, kiềm đồng. Nhìn phương xa ẩn ẩn thủy sắc, lang âm vây tay một cái, đi rồi. Bốn người điều khiển phi hành khí từ nhẹ nhàng cồn cắt thượng chậm rãi rơi xuống. Có thụ có thảo địa phương tự nhiên sinh cơ bừng bừng. Thời gian dài ở tiên thấy thảm thực vật trong sa mạc buôn ba, nhận hết mờ nhạt độc hại bốn người, lúc này đều không hẹn mà cùng thả chậm phi hành khí tốc độ. Nhìn quanh thân những cái đó bởi vì thiếu thủy mà có vẻ không như vậy cường tráng lại dị thường cưng cõi màu xanh lục thảm thực vật, chỉ cảm thấy đặc biệt khả quan. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng sôi nổi đều nhịn không được phát ra cảm khái than thở. Cũng không biết chính mình nguyên lai like như vậy thích màu xanh lục. Tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp làm ta khắc sâu hiểu biết tới rồi, màu xanh lục thật là trên thế giới này tốt nhất xem nhất thoải mái nhan sắc. Màu trắng cũng là. Màu đỏ cũng là. Hào đi, chỉ cần đừng ở mãn bình các loại sắc điệu hoàng. Cái gì nhan sắc ta đều thích. Nhìn ra phía trước cẩn nhẫn, cùng nỗ lực. Thưa thất bụi cây trung, thường thường sẽ nhảy ra một con thỏ hoang hoặc là sa hổ chúng nó đã chịu lăng âm dị năng hấp dẫn, sợ hãi lại tò mò quan vọng trên đỉnh đầu bay qua dị thú. Đương nhiên, này đó sa mạc tiểu thú lại xem lăng âm bọn họ đồng thời, lăng âm bốn người cũng đang xem chúng nó. Sa mạc hoàn cảnh khắc liệt, đồ ăn thiếu thốn, này liền dẫn tới sinh hoạt ở chỗ này thú loại hình thể phổ biến đều tương đối tiểu. Thí dụ như theo Lăng Âm bọn họ lúc sau đã là thành đoàn sủng cồn cắt miêu, xa hồ hình thể cũng phi thường tiểu xảo, càng đừng nói nghe tên liền biết khẳng định cùng lắm thì xa chuột. Đã biết biển rộng gần ngay trước mắt, Lăng Âm bốn người cũng liền không nóng nảy. Liền như vậy chầm gì gì một bên đi trước, một bên lấy ra máy quay khắp nơi quay chụp. Lăng Âm. Lục Dược đột nhiên kêu một tiếng, "Ngươi tới xem cái này." Không đơn thuần chỉ là Lăng Âm, Văn Hàn cùng Lăng Trụ cũng đều không phải không có tò mò chiều hắn bay qua đi. Ở một buổi tương đối tươi tốt cây muối bên, lục dược chỉ vào mấy cây gần một mét cao thô trắng hoa trụ làm lăng âm xem. Chúng nó lớn lên thực mỹ cũng đủ kỳ quái, thoạt nhìn toàn thân chính là một cây hoa tuệ, này thượng nở khắp đạm tím trắng bệnh đóa hoa. Tuy rằng không có gì hương khí, nhưng là chỉ bằng vào này phó diện bạo, lục dược cảm thấy lăng âm nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lăng âm lại đây vừa thấy liền cười, giới thiệu nói, đây là nhục thung dung, ký sinh thực vật, đối với trên tinh cầu này một ít thú loại tới nói. Nó là một loại thập phần chân quý bổ dưỡng dược liệu. Đương nhiên là ở nó vừa mới nảy mầm toát ra thổ thời điểm, hiện tại nó đã nở hoa, gần như thành thục, cụ không cụ bị dược hiệu ta liền không rõ ràng lắm. Nhìn trước mắt mọc với lúc nục thung dung, lăng âm chưa nói kỳ thật nhục thung dung còn có sa mạc nhân sâm tiếng khen, đối với nhân loại hiệu quả khả năng so đối với thú loại còn muốn lộ rõ một ít, ân, tư âm tráng dương hàng cao cấp. Đương nhiên, chỉ nhằm vào thế giới kia người thường. Đến nỗi đối hiện tại ngoại tình nhân thân thể có hiệu quả hay không kia lang âm liền không được biết rồi Bổ dưỡng dược liệu A thu hồi máy quay Văn Hàn Đầy mặt nóng lòng muốn thử liếm liếm môi Lang trụ thấy hắn lại là một bộ thèm ăn bộ dáng Trải qua hắn khi Chụp một chút Văn Hàn bả vai Cười như không cười mà nói Nói không chừng hương vị sẽ so sà gan hảo Vừa nghe đến sà gan hai chữ Văn Hàn mặt bám một chút liền tái rồi Kêu nhan sắc so nấu chín sà gan đều không nhường một tấc kia vẫn là mấy ngày trước Nho nhỏ cái đầu cồn cắt miêu, cấp lăng âm bọn họ kéo trở về một cái có hai ngón tay khoan du một mét rắn độc. Lớn như vậy một con rắn cấp bốn người ăn, nói thật ra, căn bản còn chưa đủ tắc cái răng. Nhưng là vâng chịu không lãng phí thuận tiện cấp ba cái không kiến thức đồng bạn nếm cái tiên nguyên tắc, lăng âm vẫn là đem cái kia rắn độc cấp mổ. Xa đoạn đặt tại hỏa thượng nướng, xà gan lăng âm cũng không bỏ được ném, gác tiến ống trúc, thả điểm nước đi vào nấu. Văn Hàn đến nay còn rõ ràng nhớ rõ nhà hắn lao đại lúc ấy là như thế nào theo chân bọn họ giới thiệu Sagan. Sagan là cái thứ tốt, có thanh nhiệt minh ngủ, chứ đốt giải độc công hiệu. Người tưởng sa mạc ban ngày có bao nhiêu nhiệt à, Văn Hàn lại là cái nhất chịu không nổi nhiệt mập mạng, vừa nghe lăng âm nói rõ nhiệt, lập tức hai lời chưa nói liền đem cái kia chỉ nước gấm năng quá Sagan nhét vào trong miệng. Điểm chết người chính là, hắn thói quen tính ngay một chút, cơ hồ là nháy mắt, quái gì, khổ đến phát hầu. Khổ đến Văn Hàn đều tưởng đương trưởng tự sát quỷ dị hương vị tràn ngập miệng mũi. Suy nghĩ đến nơi đây Văn Hàn, bản năng làm nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, miệng mũi răng kia cổ mang theo tanh tưởi cự cay đáng giống như lại về rồi. Lại nhìn về phía kia mấy viên diện mạo tốt đẹp nhục thung dung khi, vẻ mặt khổ tương Văn Hàn, đã là đánh mất hắn sở hưu môn ăn. Ai ai ai, đừng giới a, tiểu mập mạo, thử xem sao. Đối sao đối sao, thử xem cũng sẽ không thế nào. Không phải ta nói Phế xài tiểu mập mạp tại đây, chi đội ngũ định vị chính là khôi hải kiêm đồ tham ăn đàm đương. Tỏ vẻ tiểu mập mạp chính là chúng ta đồ tham ăn đại biểu, đồ tham ăn phúc cấm a. Đối đáp, đồ tham ăn ta đã nghỉ kỹ rồi về sau đi hoang dại động vật ngắm cảnh tinh thời điểm muốn đem tiểu mập mạp cho rằng ăn ngon đều thì ăn một lần, ha ha. Phía trước đồ tham ăn huynh đệ, tỷ muội chúng ta một khối tổ chức thành đoàn thể đi a. Lăng âm nhìn mắt làn đạn, tâm tình sung sướng làm nàng cũng sinh ra một chút chơi đùa tâm tư, quay đầu nói, văn hẳn. Khán giả làm ngươi thí ăn thị thùng dùng, ăn xong rồi nói chân thật cảm thụ, bọn họ xoát tình cảm ta ngươi. Văn Hàn lần này lại rất kiên định, túc một khuôn mặt tỏ vẻ, lại tưởng hố ta. Không ăn kiên quyết không ăn, các ngươi xoát lại nhiều sao ta cũng không ăn. Lăng âm nhướng mày, thấy làn đạn đều ở xoát ha ha ha cùng với nàng học hư, cũng không thèm để ý, điều khiển phi hành khí tiếp tục đi phía trước. Màu trắng nhung mặt cỏ cùng hồng hải tương tiếp. Hồng hải cuối, chân chính biển rộng, từ xanh thẳm đến xanh biếc. Dưới ánh mặt trời, ứng hòa phong, sóng biển một đợt một đợt xông lên bờ cát, bắn khởi toái tuyết giống nhau bờ mép. Này đó màu đỏ thực vật tên là kim đồng, tiểu mễ nói cho ta, ở chúng nó còn thanh nộn thời điểm ăn chúng nó trên đỉnh nội tâm, hương vị phi thường hảo. Thực đáng tiếc, chúng ta tới thời gian không đúng, chúng nó đều đã trưởng lão rồi. Đại gia về sau nếu là có cơ hội không ngại tìm đúng thời gian tới nếm thử một chút. Tâm mắt thỉnh thoảng đầu hướng cách đó không xa hải đảo, lăng âm ngoài miệng lại vẫn cứ tận chức tận trách giản giải. Nghe được chính mình tên tiểu mễ, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía lăng âm, hoàn toàn không biết chính mình bị đại ngôn. Nó méo mó đầu mễ một tiếng, thật giống như ở phụ họa lăng âm nói dường như. Từ mặt ngoài tới xem, thật là phối hợp đến tương đương ăn ý. Đi qua quá kiểm đồng hướng hải, lăng âm bốn người rốt cuộc đến bờ biển. Mà lúc này, đã là lại đến một ngày đang lúc hoàng hôn. Hải thiên giao tiếp chỗ, treo nửa trầm hoàng hôn, màu đỏ cam lóa mắt ánh mặt trời, phô tán ở không lắm bình tĩnh mặt biển thượng theo đung đưa lay động nước biển, hoàng hôn ở người trước mắt mộng ảo hóa thành vô số, tái quang vô hạn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất tiến lặng. Phần 95. Đạp Phi hành khí lăng âm bốn người, liền như vậy không nói gì huyền ngưng ở bờ biển biên, nhìn xa phương xa. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng vì trước mắt tráng lệ đến mức tận cùng cảnh tượng sở nhiếp, trong hư không làn đạn đều ngắn ngủi đình chỉ đổi mới. Đây là biển rộng sao? Biển rộng thật sự thật lớn thật lớn a. Cái này bầu không khí nên nói như thế nào đâu? Nếu là tinh diệu có thể cho trí năng xứng với một cái phi thường cao lớn thượng bờ g mờ thì tốt rồi. Ta đảo cảm thấy không cần cái gì bờ liền như vậy lẳng lặng thì tốt rồi. Đồng ý phía trước, hiện tại cái này hình ảnh chỉ cần yên lặng, cũng sẽ làm nhìn đến người cảm thấy yên lặng, tâm linh đều phải bị tinh lọc cảm giác. Khả năng có điểm gây mất hứng hà, nhưng là theo ý ta tới chính là rất nhiều rất nhiều thủy, sau đó phía trên treo một viên cái đầu rất đại hoàng sao ly ti. Còn không phải là đem sa mạc thay đổi thành thủy sao. Tráng lệ là tráng lệ, nhưng cũng cứ như vậy đi. Huy huy, phía trước yêu cầu đừng quá cao, như vậy có thể nói rầm rộ cảnh đẹp cũng không phải nào viên ngắm cảnh tinh đều có thể nhìn đến hảo đi. Thu hồi tầm mắt lang âm, nhìn đến trong hư không làn đạn ngôn luận, nói, sẽ không chỉ làm mọi người xem thuần phong cảnh, ta đã nghĩ kỹ rồi tân hạng mũ. Khán giả ở làn đạn thượng tựa hồ làm ra cái gì hưởng ứng, lang âm lắc lắc đầu, hiện tại không được, thời gian qua muộn, ngày mai đi, ngày mai ban ngày cho các ngươi triển lãm. Chủ yếu lần này trong đó một cái tân hạng mục yêu cầu một ít trợ thủ mới có thể hoàn thành. Ánh mắt trọng lại rơi xuống dần dần khôi phục bình tĩnh trên mặt biển, lăng âm cười lầm bầm nói, còn không nhất định có thể hay không tìm được này đó trợ thủ, bất quá đại gia có thể chờ mong một chút, nếu ta có thể tìm được, cái này tân hạng mục tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả có hay không bắt đầu chờ mong, ở một bên nghe lăng âm cùng làn đạn hỗ động ba người không thể nào biết được, bất quá có thể xác định một chút là. Bọn họ đều đã bị lăng âm nói gợi lên hứng thú, trong lòng rất có chút gấp không chờ nổi. Rốt cuộc lại sẽ là cái dạng gì tân hạng ngục đâu? Nghe tới tựa hồ còn không ngừng một cái. Lão, lão đại, ta tưởng cùng ngươi trước xác định chuyện này văn hàn gãi cái ốc, trên mặt hiếm thấy không có nửa điểm tò mò chi sắc, ngược lại là đôi đầy khiếp sợ cùng lo lắng, chúng ta lúc sau không cần lại kéo dài qua qua cái này biển rộng đi. Hiển nhiên, phía trước qua sông tao nộ phổ lỗ tư cá xấu hiểm ác văn hàn vẫn lòng còn sợ hãi Trước mắt cái này biển rộng, thấy thế nào giống như đều phải so với kia điều sông lớn tới càng rộng lớn cũng càng hung hiểm. Bất quá, bọn họ hiện tại một thân trang bị đầy đủ hết, hẳn là sẽ càng an toàn, ổn thỏa một ít. Chính là, ai biết cái này biển rộng có thể hay không có so phổ lỗ tư cá sấu càng khủng bố ra hòa đâu. Ngắn ngủn một tức gian, Văn Hàn tâm tư đã xoay vài cái cong. Lăng âm nhiều ít minh bạch Văn Hàn trong lòng lo lắng, cười nhạt chấn an nói, yên tâm, lần này chúng ta không qua sông cũng không qua biển. Chương 92. Có lẽ là bởi vì canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chờ đợi quan khán tân hạng mục triển lãm khán giả chờ mong quá thành kính, ngày hôm sau thời tiết ngoài dự đoán mọi người hảo. Sáng sớm tinh mơ, ngày sơ thăng, phóng nhãn nhìn lại, thiên hải một màu, vạn dằm không mây, quả nhiên là một cái lệnh nhân thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái ngày lành. Đường ven biển thượng, đơn giản làm xong xác định địa điểm phát sóng trực tiếp bốn người, lúc này đang ở lang âm dẫn dắt tiếp theo tề làm nhiệt thân vận động. Một bên làm cung bước gấp chân, Lăng âm một bên cùng mọi người thuyết minh nói, hôm nay cái thứ nhất thể nghiệm hạng mục, bởi vì sở bao hàm nội dung tương đối phong phú, tên tạm thời ta còn không có tưởng hảo, bất quá đại gia không cần hoài nghi, này tuyệt đối sẽ là một cái sắc hương vị đều đầy đủ mỹ diệu thể nghiệm. Lão đại, ngươi cũng đừng út út mà mở, mở, cái thứ nhất hạng mục chúng ta muốn làm cái gì, ngươi mau nói cho ta biết nhóm đi. Văn Hàn không chịu nổi tò mò hỏi. Thu hồi hoạt động khai gân cốt một cặp chân dài, lăng âm nên được dứt khoát, hành. theo sau. Nàng liền đem trong đầu có quan hệ với cái thứ nhất hạng mục thiết tưởng toàn bộ nói ra Đại khái chính là như vậy Lang âm tự cấp ra như thế kết thúc nữa sau Lại bắt đầu làm nhân viên quy hoạch Cho nên, trong chốc lát văn hàn cùng ta đi phụ tiểm Lục dược, lang trụ hai người các ngươi phụ trách ở gần biển bắt cá Không thành vấn đề đi Ngay vậy, lục dược cùng lang trụ nhìn nhau Đồng thời chiều lang âm gật đầu Bọn họ không có ở trong biển bắt quá cá Nhưng lại có phong phú ở trong sông bắt cá kinh nghiệm Lại nói tiếp Lang âm cá nướng, kia tư vị tính đến là nhất tuyệt. Chẳng sợ chính là không tham ăn uống chi dục lang trụ, đều không thể không thừa nhận điểm này. Văn Hàn hút lưu trong miệng tràn lan nước miếng, nhấc tay tỏ vẻ, Lão Đại ngươi xem bằng không lục dược đi theo ngươi phù tiềm, ta lưu lại cùng lang trụ một khối bát cá. Nghe nhà hắn Lão Đại miêu tả, cái gọi là phù tiềm chính là bơi tới trong biển mặt, mang theo người xem thưởng thức đáy biển phong cảnh. Đối với một cái thật đánh thật đồ tham ăn tới nói, Phong cảnh lại Mỹ lại như thế nào có thể so sánh được với Mỹ thực nguyên liệu nấu ăn dụ hoặc lực. Biển rộng cá nướng lên khẳng định so sông nhỏ càng tốt ăn đi. Thơm nào ngạt cá nướng. Chỉ là như vậy ngâm lại văn hàn đều mau chịu không nổi. Rốt cuộc đi phía trước số một tháng, bọn họ nhưng đều ở hoàn cảnh ác liệt đồ ăn bẩn cùng sa mạc đợi. Chứ bỏ cồn cắt miêu cho bọn hắn kéo trở về cái tia xà, nay suốt một tháng bọn họ dựa vào để sinh tồn đều chỉ có hương vị nhạt nhẽo dinh dưỡng tề mà thôi. Đổi mà nói chi. Văn hàn này trong miệng đều mau đạm ra điểu lăng âm chỉ liếc mắt một cái liền xem thấu Văn hàn kia hận không thể viết ở trên mặt tiểu tâm tư lắc lắc đầu cười mê hoặc nói này mê mang biển rộng chung ăn ngon cũng không ít Văn hàn ngươi thật xác định muốn đánh bắt cá nguyên bản thập phần kiên định muốn lưu lại bắt cá Văn hàn vừa nghe lời này nháy mắt liền dao động một bên phi thường có ánh mắt đem đầu diêu thành chống bỏi một bên ngoài miệng tiện hề hề đoán trách lăng âm Lão đại ngươi như thế nào không nói sớm còn có mặt khác ăn ngon Lăng âm biết hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, vì cho người xem chế tạo kinh hỉ. Văn hàng nga một tiếng, sau đó vội không ngừng mà thúc giục lăng âm, lão đại, chúng ta đây hiện tại liền đi phụ tiểm, chạy nhanh, khán giả đều còn đang chờ chúng ta đâu. Lăng âm bị hắn đẩy về phía trước đi rồi hai bước, quay đầu lại hướng lục dược cùng lang trụ nói, bắt cá công cụ các ngươi chính mình có thể thu phục đi. Được hai người khẳng định đáp lại sau, lăng âm nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu, hai người các ngươi liền ở gần biển này một khối bắt cá. Đường hướng thủy chỗ sâu trong đi, không hù dọa các ngươi, trong biển một ít đồ vật có thể so trên đất bằng muốn đáng sợ đến nhiều. Chính vì không biết tên Mỹ vị Nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng đồ tham ăn tiểu mập mạp ngay vậy, thân hình đột nhiên một chút dừng lại. hắn cứng đờ xoay đầu, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía lang âm, này thật sự không phải ở hù dọa hắn, Mặc kệ văn hàn trong lòng suy nhiều ít rồi dám, hắn cuối cùng vẫn là bị lăng âm lôi kéo lẻn vào trong biển. Lưu tại bờ biển thượng lục dược cùng lang trụ Nhìn xanh lam sắc nước biển đem lưỡng đạo lặn xuống bóng người hoàn toàn nuốt hết. Bọn họ lẫn nhau tri gian không có bất luận cái gì giao lưu, phảng phất không hợp nhau hai người, ở trầm mặc chung lại kỳ dị hợp tác căn ý. Đầu tiên là từ Lục Dược điều khiển phi hành khí đi tìm hai căn rắn chắc, dài ngắn thích hợp khô gậy gỗ trở về. Sau đó lại là Lang Trụ tiếp nhận, dùng vải vụn điều đem gấp đoàn đao chặt chẽ cột vào khô gậy gỗ một đầu. Lang Trụ bận rộn thời điểm, Lục Dược ngồi ở cách đó không xa, hai tròng mắt nặng nghề nhìn bình tĩnh mặt biển. Hắn một bàn tay tùy ý đáp ở đầu gối đầu, phảng phất nhàm chán dường như, hai ngón tay có một chút không một chút không hề tiết tấu gõ điểm. Khuệ mắt dư quang trung đột ngột xuất hiện một mạt bóng đen, mặc dù vừa mới phảng phất ở du thần, lục dược vẫn cứ phản ứng cực nhanh dưới tay, một phen nắm lấy đã là trói lại gấp đoạn đào khô gậy gỗ. tương lượng trong tay khô gậy gỗ, vừa nhấc mắt cùng lang trụ bốn mắt nhìn nhau, một trương không cười cũng mang ba phần cười mặt, biểu tình hơi ngưng, ngược lại một bên đuôi lông mày khơi mào, môi mỏng số độ khép mở, lại không tiếng động. Mật mã gõ đến không tuổi Đối phương khẩu hình làm được thực mau, thậm chí mang theo cố tình hàng hồ, nhưng là lục dược lại xem đến thập phần minh bạch. Biểu tình không có một chút ít biến hóa, cũng không chí một từ, lục dược chỉ là chống khô gậy gô đứng lên, đi nhanh chiều gần biển đi đến. lang trụ ở hắn phía sau cười nhạo một tiếng, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Đã nghĩ tới sao? Nếu nói lục dược cùng lang trụ kia trên đầu diễn chính là vừa ra làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả sờ không được đầu góc quỷ dị mặc kệ nói. Như vậy Lang Âm cùng Văn Hàn bên này suy diễn đại khái chính là sáng lạn vô cùng kỳ ảo trải qua nguy hiểm kịch tập. Suy xét đến an toàn nhân tố, liền tính ngoại tinh nhân thể chất ưu việt, có thể không hề gánh nặng hoàn thành càng sâu trình tự phu tiềm, Lang Âm cũng chỉ là mang theo Văn Hàn ở thiện Nước Biển Thâm không vượt qua 10 mệ phạm vi hoạt động. Tựa như nàng phía trước dặn do Lục Dược cùng Lang chủ khi nói như vậy, biển sâu trung tiềm tàng nguy hiểm xa so trên đất bằng đáng sợ, huống chi tiếng nước 10 mệ thiển hải phạm vi đối với bọn họ cũng đã cũng đủ rộng lớn. Ở giữa lệnh người không kịp nhìn dưới nước cảnh trí cũng đủ để lệnh phòng phát sóng trực tiếp khán giả mở rộng tầm mắt. Ánh mặt trời ở vi ba nhộn nhạo nước biển chết xà hạ hóa thành ngũ quang thấm sắc quang ảnh, từ dưới nước ngẩng đầu nhìn lên, sáng ngời trắng bệnh ngày ở trong nước biển chậm rãi vụ nhiễm, vạn hoa kính giống nhau giống như mộng ảo. Không biết tên tiên lục hải tảo, theo dòng nước không kiêng nể gì giãn ra khai chúng nó nhu lớn lên trên lá. Nhan sắc tươi đẹp đá san hô, ở biến hóa quang ảnh trùng, mỹ được mất thật. Hoạt bát tiểu ngư ở hải tảo cùng đá san hô chung không ngừng xuyên qua, chúng nó đang ở vì chúng nó một ngày thức ăn mà bận rộn. Ma liên ở khoảng cách chúng nó cách đó không xa, một khối đột ra đá ngầm phụ cận. nào đó chưa từng tại đây phiến hải vực xuất hiện quá, một thân ngân bạch giao nhau, ngoại hình thập phần quái dị không biết tên giống loài, cũng cùng tiểu ngư nhóm giống nhau bận rộn. Mấy cái gan lớn tiểu ngư tò mò du gần, chỉ thấy này màu ngân bạch quái vật chính lấy một loại vượt quá cá tưởng tượng tốc độ bong ra từng mảng đá ngầm thượng vô tội ký sinh giả nhóm. Tiểu ngư nhóm nhìn đến quái vật màu ngân bạch sắc bén răng nanh, đều sợ hãi, tức khắc tứ tán chạy trốn. Đối này không hề sợ cha quái vật, hay còn cẩn trọng nhanh chóng lột đá ngầm thượng con hảo. Không bao lâu, từ một thốc to lớn đá san hô mặt sau du ra tới một khác con quái vật. Rõ ràng hai con quái vật lớn lên giống nhau như lúc, giống nhau kỳ quái. Tiểu ngư nhóm lại phát hiện chúng nó dường như không thế nào sợ này chỉ mới tới quái vật, chính là chúng nó bên trong nhất nhát gan đều không thế nào sợ hãi ngược lại còn có như vậy một chút muốn tới gần nó. Có lẽ là bởi vì này con quái vật không có trường ngân bạch răng nanh sắc bén, không giống kia con quái vật giống nhau đáng sợ duyên cớ đi. Thiền hải bình tĩnh mặt nước hạ, không đếm được, sát thái sặc sỡ tiểu ngư, không hẹn mà cùng du hướng một chỗ. Chúng nó là nhát gan, không dám quá mức tới gần cái kia chúng nó trong mắt màu ngân bạch quái vật. Gần chỉ là ở bên ngoài, tò mò, thật cẩn thận du kéo. Lăng âm nhìn này đó xuống lại lại đây tiểu ngư, tầm mắt một rũ còn có thể nhìn đến phía dưới hải sa trung, ốp mượn hồn cùng thiên hải tôm hồn hôn đầu dường như ở nàng dưới chân một tấc vùng nơi yếm chuyển vòng. Khóe miệng hơi câu, Lăng Âm phóng nhẹ chính mình hoa thủy động tác, làm này đó so sánh với nước ngọt sinh vật càng lớn mật hải dương loại cá, càng tới gần chính mình. Tiểu ngư nhóm khi thì chặt chẽ, khi thì phân tán, ở Lăng Âm trước mắt nhẹ nhàng khởi vũ, gần như có khả năng bày ra này chúng nó lấy dẫn vì ngạo mạn rượu dáng người. Mà Lăng Âm mắt vừa lúc đúng là phòng phát sóng trực tiếp khán giả thị giác. Lăng âm trong mắt cảnh tượng đúng là phòng phát sóng trực tiếp lý chính ở truyền phát tin hình ảnh. Hình dung từ thiếu thốn ta, tạm thời ngẹn lời. Chuyện này nói cho chúng ta biết xem phát sóng trực tiếp cũng muốn nhiều đọc sách, nếu không liền sẽ giống ta, liền làn đạn cũng không biết nên như thế nào phát. Ta mặc kệ, dù sao thật đẹp thật đẹp thật đẹp thật đẹp, nơi này tỉnh lược một vạn tự. Khinh lệ phía trước thật là bồng đồng, đồng đác, ca ngợi đáy biển thế giới, nơi này tỉnh lược mười vạn tự, thỉnh tự hành tưởng tượng, ha ha Nói tốt gì năng đối thủy sinh vật vô dụng đâu, lang âm tiểu tỷ tỷ gạt người không phải hảo hài tử, cũng quá mỹ bá. Mama ta muốn đi này việt tinh, ta muốn đi xem đáy biển thế giới, không cho ta đi ta liền anh anh anh, anh anh anh ta cũng phải đi, mỹ đến làm người hít thở không thông. Ta liền tưởng nói ta tiểu béo thật là đồ tham ăn giới ưu tú điển phạm, bị đáy biển cảnh đẹp hấp dẫn tạm thời cáo biệt đồ tham ăn thân phận một phút ta, hổ thẹn không bằng. Nhìn không ngừng thay đổi làn đạn lang âm há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì. Nhưng suy xét đến quanh thân nhát gan con cá, nàng lần này thanh chỉ sợ liền sẽ đem chúng nó đều dọa chạy. Do dự một chút, lang âm trung quy vẫn là quyết định lại chờ một chút. Phần 96 Nhưng mà, lang âm mới vừa làm hạ quyết định, một đạo thanh âm liền như vậy trắng trận thập phần gây mất hứng vang lên, đem nàng quanh thân khởi vũ con cá dọa cái không còn một mảnh. Lão đại, ngươi chỗ đó còn có có thể trang đồ vật sao? ta không gian chứa đẩy. Cách đó không xa, đã ngầm bên màu ngân bạch tham ăn quái vật, nga không hẳn là văn hẳn ôm đầy cõi lòng con hảo chịu lang âm bơi lại đây nhiều như vậy lang âm không nghĩ tới bất quá là chính mình thuận miệng đề ra một câu bám vào ở kia khối đá ngầm thượng con hảo hương vị hẳn là không tồi mọi việc như thế nói văn hàng thế nhưng có thể sinh sôi đào hạ nhiều như vậy con hảo đồ tham ăn đối với ăn chấp niệm thật đúng là không dung khinh thường a lang âm hơi có chút giở khóc dở cười nhưng vâng chịu không lãng phí nguyên tắc nàng vẫn là sờ soạn đào hai cái trống không cúc áo dương cấp văn Hàn này đó đủ rồi Đừng lại đi đảo. Lăng âm trịnh trọng công đạo nói, nàng sợ chính mình lại không ra tiếng ngăn lại, này tham nhiều không nghề đồ tham ăn tiểu béo không chừng thật có thể làm ra đem chỉnh khối đá ngầm thượng con hào đều đào xuống dưới hành động vĩ đại. Văn Hàn hiển nhiên chưa đã thèm, bất quá hắn vẫn là thực nghe lăng âm lời nói, thuận theo lên tiếng. Tư liệu sống chụp đến không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị thượng phù. Lăng âm ý bảo một chút trên tay xúc thành móc chìa khóa trạng máy quay nói. a, Văn Hàn đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Đem lặng lẽ xuống lại lại đây con cá nhóm lại sợ tới mức toàn chạy. Văn Hàn dơ tay tưởng cào cái hót, bất đắc dĩ trên đầu mang mũ giáp không cào thành, hắn ngượng ngùng xoắn xít mà nói, cái kia lao đại, ta, ta vừa rồi vẫn luôn đều ở đảo con hảo, quên chủ. Lăng âm ở nhìn đến hắn ôm đầy cõi lòng con hảo thời điểm, liền đối này có điều đó trước, cho nên cũng không ngoài ý muốn, hôm nay trước cứ như vậy đi. Người chờ ta một chút. Nói, không đợi Văn Hàn làm ra đáp lại, lăng âm một đôi cá dường như lẻn vào đáy biển. Từ đâu quyển quyển tôn hồn cùng qua biển đàn trung tùy tay bắt hai chỉ. Bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên nước gợn kích động, giây lát, hai cái mang mũ giáp đầu phá thủy mà ra. Đã ở bờ biển thượng phát lên hỏa lục dược cùng lang trụ thấy tình thế, đều đứng lên đón đi lên. Lang âm cùng Văn Hàn thang thủy lên bờ, thoáng lợi trở về. Chương 93. Sóng biển một đợt một đợt nhẹ vỗ về bờ cát. Khoảng cách giờ ướt đường ven biển không xa địa phương, một thốc đống lửa hừng hực thiêu đốt. Quay chung quanh cháy đôi Uống tùn yên cắm một vòng vừa mới xử lý xong mới mẻ cá biển cùng với cháy mầm hương nướng, bốc hơi nhiệt khí mang đến độc thuộc về thịt cá đặc thù mùi hương nồng đậm phát mũi. Mà ở mắt thường tạm thời vô pháp nhìn thấy đống lửa dưới, tầng tầng bị đống lửa dự nhiệt tế xa chung, Lang âm dùng chói buộc y lìa vải dệt bao vây kín mít tôn hùng cùng cua biển, màu xanh la sắc ngoài đang ở một chút một chút chuyển hồng. Nhìn kỹ ngươi còn sẽ phát hiện tôn hùng cùng cua biển khớp xương chỗ liên tục không ngừng bạo mang nhiệt khí tiểu phao phao. Tiểu phao phao tan vỡ sau tản ra ra xương trắng, lại đều bị trói buộc y lý vải dệt chặt chẽ khóa trụ, chẳng sợ ngẫu nhiên có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ khe hở chỗ rật ra, còn có cảng vì rắn chắc cắt đất đem chúng nó tất cả hấp thu. Một chút mùi hương, một chút hơi nước đều không mang theo sói mọn. Đống lửa hạ, các đất trung tình huống không người có thể thấy được, nhưng đống lửa thượng cá nướng, theo thời gian trôi đi, mỗi một lần phiên mặt đều có thể làm người rõ ràng nhìn đến, chúng nó mặt ngoài càng thêm kim hoàng nhỏ du bên cạnh thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được mê người xốp dòn cảm lão đại ngươi xem này nó có phải hay không đã chín văn hàn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm cá nướng dạ dày thèm trùng kêu gào đánh trống reo hò đến hắn đều phải điên rồi Ngôi sồn một bên xử lý con hào úc biển chờ vỏ so loại lăng âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cá nướng còn kém chút hỏa hậu phiên mặt văn hàn liếm liếm môi nga một tiếng tiếp tục chịu thương chịu khó cấp cá nướng nhóm phiên mặt làm chúng nó no có thể nướng đến càng đều đều càng cốt Cách đó không xa, lang trụ tử cồn cắt một khắc mặt lại đây, hai tay bưng một khối tảng đá lớn bản. Đi đến lang âm trước mặt, lang trụ đem trên tay tảng đá lớn bản đi phía trước thấu thấu, này khối được không? Lang âm trên tay không ngừng, lông mi vừa nhấc nói, dây điểm, có một mặt tốt nhất là tương đối săn bằng. Dứt lời, nàng chiều bên cạnh đảo ra vị nước lục dược nhìn thoan qua, không sai biệt lắm có thể, đi cấp lang trụ phụ một chút. Lục dược lại trọng giã vài cái ông trúc giã khương thêm cây xả mạn, cuối cùng đem ống trúc gác đặt ở lang âm trong tầm tay, liền đứng dậy đi giúp lang trụ tức đa phiến. Lang âm thở nhẹ một hơi, rốt cuộc bắt tay đầu đại lượng vỏ xoài so loại đều xử lý xong. đem cái đầu tiểu nhân tỉ như con trai, nêu sọc chờ toàn bộ gom đến một cái cúc áo dương, hướng trong gia nhập chút ít sạch sẽ nước biển cũng lục dược khen ngược gia vị mặt lạc, sau đó đặt ở một bên chậm đợi chúng nó ướp ngon miệng. trong đại so biển, con hào cung ốc biển, lang âm còn lại là lần lượt từng cái hướng chúng nó trên người mặt ra vị liêu, số lượng thật là không ít lang âm này một mạt liền lao hảo một trận, một cổ thịt cá thuộc thấu sau mùi thơm lạ lùng chui vào xoắn mũi, vừa lúc mà song liêu lang âm, một kích trưởng tuyên bố nói, cá nướng có thể ăn, đều trước không nổi, lại đây sấn nhiệt tan cá. Văn Hàn lập tức hoan hô một tiếng, cũng bất chấp năng, trực tiếp thượng thủ rút một cây cá nướng liền mồm to khai ăn. So sánh với Văn Hàn ăn ngấu nghiến ăn tướng, Lục dược cùng Lang trụ liền tính ăn đến cũng không chậm, nhưng thoạt nhìn liền phải Văn Nhã tú khí đến nhiều, càng đừng nói cái miệng nhỏ ăn cá thường thường còn sẽ thói quen tính phun một chút xương cá lăng âm một bên ăn cá lăng âm một bên nhìn trong hư không làn đạn thẳng đến lúc này nàng mới có công phu cùng khán giả hỗ động nghĩ đến là bởi vì lăng âm bốn người ngày thường ăn cá nướng số lần tương đối tương đối thường xuyên duyên cớ trước mắt người xem đối với bọn họ ăn nướng cá biển phản ứng cũng không tính nhiệt tình cá biển cùng cá sông hương vị mỗi người mỗi vẻ có cơ hội đại gia có thể đều thử một lần không ngừng là nướng tươi ăn còn có thể dùng mặt khác nấu nướng thủ pháp cá biển nói Hấp khả năng sẽ càng tốt, thịt chất sẽ càng nộn một ít, hơn nữa sẽ không có cái gì mùi tanh, còn đặc biệt tươi ngon. Lăng Âm thong thả ung dung ăn cá, nghiêm túc làm khẩu bá, còn có thể phân ra thần tới cấp gấu trúc nhãi con chờ ăn thịt tính tiểu thú nhóm uy một chút. Nghĩ đến phía trước ở trong biển thời điểm chưa kịp làm đáp lại, Lăng Âm hồi ức bổ sung nói, ta dị năng đối với thủy sinh vật sắc thật không có tác dụng gì, các ngươi phía trước nhìn đến những cái đó bầy cá, chúng nó quay trùng quanh ở ta bên người khả năng có một bộ phận là bị dị năng ảnh hưởng nhưng càng nhiều vẫn là chúng nó nguyên bản lá gan liền đại dừng một chút nuốt xuống một ngụm tươi ngon thịt cá lang âm tiếp tục nói ta thiết tưởng là có thể trang bị một ít trong suốt an toàn ngắm cảnh phương tiện đại gia có thể ở này đó phương tiện nội du lãm đáy biển cảnh đẹp nếu ngắm cảnh phương tiện an toàn độ cũng đủ kỳ thật có thể đi đến biển sâu biển sâu cảnh sắc chưa chắc so thiển hải mỹ nhưng tự mang sâu thẳm cảm giác thần bí hơn nữa nơi đó loại cá su quang ngắm cảnh phương tiện nội nếu phối trí thượng chiếu sáng thiết xứng khẳng định có thể đưa tới đại đàn đại đàn cá. Lăng âm cái này thiết tưởng, linh cảm nơi phát ra rõ ràng, tức là nơi sâu thẳm trong ký ức, khi còn bé đi qua công viên Hải Dương. Mặt khác, nếu là nhìn chán dưới nước phong cảnh, còn có càng nhiều thú vị thủy thượng hoạt động chờ đại ra. Lăng âm không có đi tinh tế bày ra thủy thượng hoạt động, chủ yếu suy xét đến ngoại tinh nhân cũng yêu cầu thủy mới có thể sinh tồn, như vậy bọn họ sinh hoạt tinh cầu tất nhiên sẽ không thiếu thủy, tự nhiên cũng liền sẽ không thiếu các loại thủy thượng vận động. Rốt cuộc liền lăng âm hiểu biết đến tới xem, thế giới này ngoại tinh nhân lịch sử duyên cách, rất nhiều đều có thể cùng nàng một ít nhận chi đối thượng, khác nhau chỉ ở chỗ hiện ra cũng hoặc là thuyết minh phương thức mà thôi. Quả nhiên, lăng âm vừa dứt lời, khán giả liền soát nổi lên các loại cùng thủy thượng vận động tương quan làn đạn đề tài. Này đó làn đạn nội dung, có một bộ phận là lăng âm quen thuộc, có một bộ phận là lăng âm mơ hồ có thể đoán được, dư lại còn có một ít chính là hoàn toàn xa lạ. Tổng cộng 10 tới con cá, lăng âm rút hai điều. Bất quá đua khâu thấu miễn cưỡng cũng liền ăn một cái lượng, mặt khác kia một cái lượng đều làm nàng phân cho gạo khóc đòi ăn tiểu thú nhóm. Cá nướng thực mau bị phân thực hầu như không còn, chưa đã thèm văn hàn mã bất đỉnh để lại nhắm vào bên cạnh lăng âm xử lý tốt những cái đó sò so hến. Lão đại, những cái đó muốn như thế nào ăn a? Lục dược cùng lang chủ cũng đều giống như vô tình đem tầm mắt chuyển qua. Chẳng lẽ đổ tham ăn vẫn là một loại bệnh truyền nhiễm? Lăng âm buồn cười nhìn thoáng qua lục dược cùng lang chủ tước chế đa phiến nói, Đi đem kia khối đá phiến lấy lại đây đi." Văn Hàn thập phần tích cực một chút nhảy lên, lại nghe Lăng Âm ra tiếng chặn lại nói, "Văn Hàn không cần ngươi, Lục Dược ngươi đi." Lục Dược không nghi ngờ có hắn, kia khối đá phiến vốn dĩ cũng không tính trẩm, tức chế sau liền càng nhẹ, Lục Dược một tay liền đem chi sách lại đây. Lăng Âm đánh giá một chút đá phiến, vừa lòng gật đầu, "Lục Dược, ta yêu cầu ngươi dùng dị năng đem này khối đá phiến tiêu nhiệt, chú ý độ âm không chế ở 180 độ dưới, đừng đem đá phiến cháy hỏng, có thể được không?" Lục dược một tay nâng đá phiến trung ương, gật đầu theo tiếng. Không bao lâu, đá phiến trung ương liền bắt đầu đỏ lên nóng lên, theo sau này cổ nhiệt lực chỉnh phóng xạ trạng lan tràn, trước mắt công phu, chỉnh khối đá phiến liền dự nhiệt xong. Lăng âm trực tiếp đem cái kia trang phục lộng lẫy tiểu sò hến cúc áo dương đương nổi, đặt ở nhiệt lực 10 phần đá phiến thượng, quay đầu phân phó lang trụ, cách một đoạn thời gian, người liền quấy một chút. Lang trụ ứng, không thành vấn đề. Lăng âm lại đem ướp tốt đại cái đầu con hào. So Biển chờ một đám phóng tới đá phiến thượng, xong việc sau, nàng không lắm yên tâm nhìn về phía Lục Dược, người đến giống như vậy duy trì một đoạn thời gian, thẳng đến chúng nó bị nổ chín. Lục Dược chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình có thể, rốt cuộc liền hắn đặc hơn quá lực cánh tay, bưng này khối đá phiến, không nói không chút nào cố sức, nhưng ít ra 2 3 tiếng đồng hồ vẫn là có thể định đến trụ. Đá phiến hầu sống, so Biển, nếu là đặt ở thế giới kia, đặc biệt là một ít đất liền khu vực, tuyệt đối coi như là khó gặp xa xỉ mỹ vị. Lúc này, người người bị nhiệt lực bức bách ra tới mê người mùi hương, đừng nói ba cái không kiến thức ngoại tinh nhân, chính là lang âm đều nhịn không được có chút thèm nhỏ dãi. Lão đại, có thể ăn sao? Nay đã là văn hàn thứ 13 biến đặt câu hỏi. Cùng với hắn nói âm, chỉ nghe mấy tiếng bang ca vang nhỏ, cốc áo dương tiểu bối nhóm sôi nổi chủ động trước miệng. lang trụ khó được giật mình, trong tay quấy gậy gấu ngừng một chút. Lăng âm nói, không cần rảo, lấy xuống, hẳn là có thể ăn. Sau đó... Lăng âm dùng gậy gỗ chọc chọc phơi nắng bị bày ra ở đá phiến thượng sò biển cùng con hào, mấy thứ này nàng ở thế giới kia ăn số lần cũng không nhiều lắm, Thuộc cùng không thân lăng âm tạm thời cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Cũng may cuối cùng sự thật chứng minh là thuộc, cũng hoặc là nói, liền tính không thuộc, mới mẻ chưa chín kỹ hải sản ăn lên tư vị cũng không kém. Tóm lại, bao gồm lăng âm ở bên trong, không người bắt bẻ là được. Lại nói tiếp, như là này đó vỏ so loại hải sản, nguyên bản là không thể trực tiếp bắt đi lên liền ăn. Hẳn là muốn tĩnh trí một đoạn thời gian, làm chúng nó phun phun xa. Bất quá dựa theo lang âm đối thế giới này ngoại tinh nhân hiểu biết, bọn họ răng đó là cực hảo, đừng nói cái gì tê xa, lang âm đánh giá chính là có đá vụ tử, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể ăn gì cũng ngon. Bởi vì như thế, lang âm liền không hề gánh nặng nhảy vọt qua phun xa cái này bước đi. Lúc này đây, lan đạn đổi mới tần suất liền rõ ràng muốn so vừa rồi bọn họ ăn cá nướng thời điểm mau đến nhiều. Hoa! Wow cái này kêu con hảo thuật nhìn phải hảo hảo an bộ dáng, hút lưu, tiểu tỷ tỷ, giúp ta hỏi một chút tiểu béo ăn sau cảm nha, thôi bỏ đi, tiểu béo ăn đến độ không dám ngẩng đầu, tiểu béo, châm tĩnh ở mỹ thực thế giới ta tạm thời không nghĩ nói chuyện, đồ tham ăn ta hảo tưởng dị thứ nguyên xuyên quá a, tiên lặng lấy ra ta đồ ăn vặt, ta nhớ rõ tiểu tỷ tỷ giống như còn ở đống lửa xuống dưới chôn ăn ngon, liền rất tò mò chúng nó hiện tại bộ dáng, kinh làn đạn nhắc nhở. Lăng âm mới nhớ tới bị chôn ở các đất hạ đại tôn hùn cùng cua biển. Với lúc sò hến bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm, lục dược ở lăng âm ý bảo hạ phóng hạ đa phiến, ngược lại đi bảo đống lửa hạ nóng bỏng cắt đất. Chôn đến không thâm, lục dược chỉ bào vài cái, trói buộc y đi hề màu đen vải dệt liền lỏa lộ ở cát đất ngoại. Lục dược thật cẩn thận đem hai luồng từ màu đen vải dệt bó chặt hải sản từ cát đất trung phùng ra tới, lại theo lăng âm chỉ thị đem chung nó phóng tới đá phiến thượng. Đẩy ra kia tầng bởi vì nhiệt lực bức bách đã là gắt gao cùng hải sản rán sát chói buộc y dì vải dệt. Đẩy ra chói buộc y dì vải dệt ngay mắt, xương trắng buốc hơi lôi cuốn gần như nùng liệt hương khí. Tiểu lao thử dường như ở đàng kia ăn nghêu sọc văn hàn, bị kia cổ hương khí câu đến hai mắt mê ly, thơm quả. Lục dược cùng lang trụ cũng đều nhịn không được khen, thật hương. Cùng cá nướng, so hến hoàn toàn bất đồng hương, bởi vì vẫn luôn ở cắt đất trung kín mít che lại. Chúng nó hương, khí mùi thơm ngào ngạt đến có thể làm người ra đầu tê dại trình độ. Bất quá hương về hương, đối mặt đầy người cứng rắn áo giáp tôn hồn cùng cua biển, lăng âm không động thủ, mặt khác ba người đều là vẻ mặt không thể nào xuống tay hở nhẫn. Phần 97 Này Dương nhanh mua vốt hai anh em, nên như thế nào ăn đâu? Vô số vết xe đổ nói cho ba người, khẳng định không phải là trực tiếp nhét vào trong miệng gặm. Kỳ thật lăng âm ăn tôm hồn, cua biển kinh nghiệm cũng gần như với vô. Bất quá cuối cùng đại khái còn biết hẳn là như thế nào ăn. Vì thế, gà mờ lao sư dạy dỗ ba cái không hề kiến thức học sinh, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vô luận là lao sư vẫn là học sinh, răng cùng dạ dày đều là không bình thường cứng cỏi. Một đốn mới mẹ phân lượng 10 phần hải sản, lang âm bốn người ăn đến tương đương tận hứng. Ăn xong sau, bốn người ngồi ở trên bờ cắt tượng trưng tính tiêu thực, rốt cuộc bên ngoài tinh người cường hãn hệ tiêu hóa tới nói, tiêu thực gì đó kỳ thật căn bản không có gì tất yếu. Lang Âm lựa niệm mấy cái có ý tứ làn đạn cấp 3 đồng bạn nghe, xem như làm cho bọn họ cùng người xem cũng nhiều ít có một ít thực tế tính hô động. Gió biển nhẹ nhàng thổi. Mặc trong chốc lát, Lang Âm giống như tùy ý hỏi, đại gia biết hiện tại trừ bỏ ta cùng 666 ở ngoài còn có mấy người thăng cấp đánh thưởng khí sao? Lan đạn lập tức dũng dược đáp lại nói: 484. Liên ba cái đi, tiểu tỷ tỷ, 666 cùng 484 giống như, hẳn là không những người khác. Là ba cái. Ta nhìn cá độ khu thống kê số liệu, đệ bốn cái cảm giác rất xa xa không hẹn. 8000 vạn tích phân gần 100 triệu tiêu phí điểm, khẳng định không như vậy hảo đạt thành. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, hiện tại đối với ngươi tương đối có uy hiếp cũng cũng chỉ có 484 cái kia đoàn đội. Cái gì kêu cũng liền a, 484 cái kia đoàn đội đối tiểu tỷ tỷ bọn họ uy hiếp tính siêu rất tốt sao? Không thích 484 cái kia đoàn đội tác phong, quá độc tài. Không thích một 484 đoàn đội cũng chính là lăng âm ở điện tử trên bản đồ vẫn luôn lưu tâm quan sát cái kia đang ở không ngừng khuyết trương đội ngũ. Từ 484 đoàn đội cực có mục đích tính tiến lên lộ tuyến liền có thể nhìn thấy bọn họ đội ngũ chung tất nhiên có người thăng cấp đánh thường khí, bởi vì như thế, từ người xem làn đạn nội dung được đến xác chứng lăng âm cũng không ngoài ý muốn. Nâng má, thâm màu trà hai mắt ánh biển rộng lam, lăng âm lại hỏi, kia có người biết 484 đoàn đội bọn họ nhiệm vụ đáp án đại khái là cái gì sao? oa nga, Lăng Âm Tiểu Tỷ tỷ hỏi cái này vấn đề là muốn làm sự tình sao? Xem ra ta phải đi đính một chút 484, phương tiện về sau cho ta Lăng Âm Tiểu Tỷ tỷ thám thính tin tức. Tấm tắc, thật sự muốn làm sự tình sao? Bọn họ như vậy nhiều người, làm mất quá đi. Lăng Âm khỏe miệng một câu, nói, không làm sự, thuần túy hỏi tham. Không đính 484 tỏ vẻ không biết hay. Tài khoản hư không, không giúp được Tiểu Tỷ tỷ. Đính 484 tỏ vẻ cũng không biết hay. 484 gì cũng chưa nói, liền mang theo người không ngừng gùm đầu. Đúng vậy, ta cũng đính 484, cảm giác 484 người này lợi hại là lợi hại, chính là có điểm trang ít quá độ. Sau đó hắn giống như thật sự không để qua nhiệm vụ đáp án sự, nếu không ta đi mau và hồi phóng nhìn nhìn lại đi. Tiểu tỷ tỷ chờ ta trở lại. 484 đề qua, nói là muốn lộng một cái săn thu tinh cầu gì đó, đại khái chính là ý tứ này, bất quá không có tường thuật. Có thể là tưởng lưu đến cuối cùng công bố, gia tăng cảm giác thần bí. Hiện tại không chịu tập nhân khí, làm cảm giác thần bí. Tự mình ý thức quá thừa đi. Săn thú tinh cầu. Lăng âm như suy tư gì lẩm bẩm. Văn hàn thò qua tới hỏi, lão đại, người đang nói cái gì? Lăng âm không làm dấu giếm nói, ở cùng làn đạn lưu cái kia 484 nhiều người đoàn đội nhiệm vụ đáp án nói. Lăng âm mặt chiều ba đồng bạn, ngựa khí trở nên trịnh trọng, bọn họ nhiệm vụ đáp án đại khái là săn thú tinh cầu. Lang trụ những mày, đem nơi này kiến tạo thành săn thú chẳng sao. Văn hàn nghi hoặc mặt, săn thú chẳng. Săn cái gì? Trên tinh cầu này cố hữu thú lục dược dừng ngón tay ở đầu gối đầu vô tự gõ điểm, nhăn lại mày, cũng hoặc là. Từ tù. Lăng âm hít sâu một hơi, hỏi bên cạnh đồng bạn cũng hỏi phòng phát sóng trực tiếp người xem, các ngươi cảm thấy bọn họ đáp án so với chúng ta như thế nào. Lan đạn đáp án không đồng nhất, đến nỗi lăng âm ba đồng bạn, bọn họ trả lời xưa nay chưa từng có nhất trí. Chúng ta càng tốt. Tiêu thực thời gian ở cùng người xem hỗ động chung kết thúc. Lăng âm đứng lên, vỗ tay nói, vừa mới cái thứ nhất hạng mục tên ta nghĩ kỹ rồi, đã kêu làm lớn hải sát hương vị. Dừng một chút, kế tiếp là cái thứ hai hạng mục, ta xưng nó vì biển rộng linh động. Bất quá trước đó cùng đại gia thanh minh, cái này hạng mục có thể hay không thể nghiệm thành công đến xem vật khí. Phóng xuất ra phi hành khí, lăng âm hướng ba đồng bạn nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lục dược ngồi dậy hỏi, lăng âm. Người muốn đi đâu? Lăng âm đạm đạm cười nói, ta đi tìm biển rộng các tinh linh. chương 94 Bãi biển thượng, ba người nhìn theo lăng âm thân ảnh biến mất với đại dương mênh mông cối. Tinh tỏa chờ đợi, thời gian đang chờ đợi chung chậm rãi trở nên sền sệt, gian nan. Không biết qua đi bao lâu, một tiếng thở dài ở phong cùng tiếng sóng biển chung đặc biệt rõ ràng. Văn Hàn không phải không có lo lắng nhắc mãi, lao đại như thế nào còn trở về, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Không phải nói biển rộng có thực đáng sợ quái vật sao nói nói, trong giọng nói không khỏi liền trộn lẫn thượng vài phần oán giận, ta liền một cái kéo chân sau, đi theo đi cũng phải không thượng cái gì công dụng, nhưng hai người các ngươi ít nhất hẳn là cùng một cái đi à. Không có người phản ứng văn Hàn mã hậu pháo, Lục Dược cùng Lang trụ đều là trầm mặc mà chống đỡ. Lang trụ liếc văn Hàn liếc mắt một cái, ngược lại tiếp tục nhàn tản cùng tiểu quả rơi chơi đùa. Lục Dược không giấu vết túc một chút mi, vừa mới bắt đầu bí ẩn ở đầu gối trên đầu gõ điểm ngón tay như vậy đình trệ. Hắn trong lòng rất rõ ràng lăng âm không có làm cho bọn họ đi theo tất nhiên có nàng tính toán của chính mình, thả hiện giờ lăng âm trên người trang bị đầy đủ hết, liền tính gặp phải cái gì đột phát tình hình nguy hiểm, có bắn ra thức cứu cấp khoang cứu nạn che chở, thánh mạng trung quy là vô ngu. Nhưng mà, nghe song văn hắn nói, lục dược căn bản vô pháp khống chế chính mình nội tâm lo lắng, đánh mất ký ức sau dụ phát ra tới ấu chí tâm tính, cũng hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, mỗi người nội tâm đều sinh ra đã có sẵn có được, nhưng theo thời gian. Theo bình thường dần dần bị quên đi, bị áp lực tính trẻ con bản tính cũng không có bởi vì lục dược ký ức một chút sống lại mà một lần nữa ẩn với đáy lòng nào đó không biết tiền góc. Nói đến cùng chân chính lục dược không phải cũng là từ một cái nho nhỏ non nớt hài đồng trưởng thành lên sao? Chẳng qua kia phân non nớt theo thời gian trôi đi, sinh hoạt mài dũa mà rút đi, hài tử tâm tính hoặc mẫn cảm hoặc hiểu chuyện ở trưởng thành chung theo hoàn cảnh chuyển biến diễn biến thành tinh tế tỉ mỉ sức quan sát cùng đái nhân xử sự, sự ý thức trách nhiệm. Chỉ trừ bỏ kia phân trầm mặc như cũ trầm mặc Suy nghĩ đến nơi đây Lục dược khỏe miệng hơi câu Trên nét mặt lộ ra bất đắc dĩ Hắn cũng chưa từng dự đoán được Bất quá chính là mất trí nhớ thôi Cư nhiên còn có thể đem chính mình tiềm tảng thiên tính câu ra tới Nói trở về Hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình khi còn bé là như vậy Cái tính tình hải tử Hiểu chuyện đảo không sai Nhưng mẫn cảm, dính người Khuyết thiếu cảm giác an toàn này đó dường như Không tồn tại đi Khoe miệng vẽ ra độ cung không cấm bọc lên một mặt tự dễ ước. Đại khái hắn trong trí nhớ cái kia chính mình, cũng đều không phải là chân chính bản ngã. Ở như vậy nhỏ nhỏ tuổi tắc cũng đã học xong nên như thế nào che giấu chính mình thật tình. Nay có lẽ còn phải quy công với hắn trưởng thành hoàn cảnh, hắn gia đình. Ngón tay từ đầu gối đầu hoàn toàn rời đi. Lúc này nỗi lòng hôn loạn lục dược hiển nhiên vô pháp tiếp tục gõ điểm hạ những cái đó phức tạp mật mã tiếp tấu, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Hắn đột nhiên đứng dậy lâu dài tới nay đối với nữ nhân kia không muốn xa rời làm lục dược gần như bản năng về phía trước đi rồi hai bước thẳng đến một chân bước vào trong nước biển hắn mới khó khăn lắm dừng bước dõi mắt nhìn về nơi xa gió biển thổi khởi hắn tán toái tóc ngắn liên hợp quân bộ đệ nhất quân đoàn vinh toàn đặc chiến tổ đội viên ký túc xá nội, lúc này buộc phát ra một trận bực bội kêu to tình huống như thế nào đội trưởng như thế nào lại không gõ tình tình nóng nảy minh ca hung hăng cào đem chính mình tước đầu lão tứ hơn nữa đội trưởng mới vừa phát kia đoạn địa điểm tin tức có thể gom đủ sao? phụ trách phá giải mật mã lao tứ lắc đầu nói đội trưởng vừa mới gõ kia đoạn mật mã không hoàn chỉnh cuối cùng mấy cái giao điểm cơ bản có thể xác định là luận mã ta hiện tại chỉ có thể phá dịch đến vòm trời tinh ẻo phà khu muốn tìm đội trưởng giấu đi diệt thế tư liệu cái này phạm vi vẫn là quá lớn minh ca không kiên nhẫn tắt lưỡi nhìn phát sóng trực tiếp trong hình bọn họ đội trưởng đáy mắt nhiều ít mang theo điểm không thể tưởng tượng chúng ta đội trưởng trước kia nhiều dứt khoát khôn khéo một người Sao mới đi ra ngoài một năm liền thành như vậy đâu? Tấm tắc, này kéo dài công việc, muốn đặt ở trước kia. Nhìn chầm chầm quang não một cái khác giả thuyết mặt bằng thượng phức tạp đường bộ đồ nhìn đăm đăm già trẻ, thừa cười một tiếng nói, cho nên nói, Minh ca ngươi lớn như vậy đem tuổi vẫn là quang côn một cái không phải không có lý do gì. Già trẻ lời này vừa nói ra, nhìn về phía Minh ca những người khác đều nhịn không được nở nụ cười. Minh ca thoáng ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây sau, giả vờ âm ngon nói, tiểu tể tử lại ra ngứa đúng không? Cùng ta múa mép khưa môi. Cười đủ lão nhị chính xác hỏi, già trẻ, người bên kia thế nào? Văn tự tin tức truyền lại cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần tinh diệu đừng đột nhiên làm bên trong hệ thống đại thanh tra. Già trẻ nói, nano bom có điểm phức tạp, còn ở chiến đấu hăng hái chung. Lao tam dựa tường, đôi tay ôm cánh tay hoàng ngực, nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đến đem đội trưởng mệnh giữ được, đến nỗi diệt thế. Không phải ta sướng suy, liền tính hiện tại chúng ta đã đem tư liệu bắt được tay bước tiếp theo đâu Này tư liệu chúng ta nên giao cho ai? Đội trưởng làm chúng ta cẩn thận hành sự, hàng ngày làm tương bước, không cần lộ ra sơ hở Lão Tư phân tích nói, thực rõ ràng Liên Hợp Quân Bộ Nội có diệt thế nhãn tuyến. Minh Ca vớt chính mình dâu quái nón, Trầm ngâm nói, không ngừng là kẻ hèn nhãn tuyến đơn giản như vậy đi, có thể đem đội trưởng hố thành như vậy còn có thể bo bo giữ mình, ít nhất cũng đến là khu vực quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Lời nói đến nơi đây, một đám người nhìn phát sóng trực tiếp trong hình xa ở Hoang Tinh đội trưởng, Đều sôi nổi mặt lộ vẻ ưu sắc Bọn họ từng tự xưng là không sợ trời không sợ đất Công bố bọn họ là hồng hà tinh hệ đệ nhất đặc chiến tổ Nhưng mà một khi đối thượng diệt thế như vậy quái vật khổng lồ Trong lòng trung quy vẫn là không đế a. Trong tầm nhìn, hải thiên tương tiếp chỗ đông dưng xuất hiện một cái đột ngột điểm trắng Lục dược biểu tình rung lên Lang trụ xoa nhẹ một chút ở trong lòng ngực hắn ngủ híp mắt tiểu quả rơi đầu Ở một bên văn hàn hơi mang kinh ngạc trong ánh mắt đứng lên Thẳng đến trên mặt biển điểm trắng dưới ánh mặt trời trở nên dị thường bắt mắt, thị lực giống nhau Văn Hàn lúc này mới hậu chi hậu giác, nhà hắn lao đại rốt cuộc đã trở lại. Văn Hàn một chút liền nhảy lên, vài bước lẻn đến lục dược cùng lang trụ phía trước, hướng về phía cách bọn họ càng ngày càng gần điểm trắng vung mạnh tay, "Lao đại! Lao đại!" Hô không hai tiếng, Văn Hàn lại làm nhảm bệnh phát tác, phạm nổi lên nói thầm, "Lao đại thời gian giải như vậy đều đi làm gì? Giống như không gặp nàng mang theo cái gì trở về a." Vẫn là nói nàng tại đây đoạn thời gian, ở chúng ta nhìn không tới địa phương, cũng đã đem tân hạng mục giới thiệu cho người xem. Nhìn đến bờ biển thượng ngẩn cổ chờ đợi chính mình ba người, lăng âm không ra một bàn tay cũng hướng bọn họ huy hai hạ Sau đó, ở khoảng cách bờ biển đại khái còn có gần 10 mét địa phương, lăng âm xuất kỳ bất ý huyền ngừng phi hành khí. Phần 98 Văn Hàn thấy tình thế buồn bực nói, lão đại như thế nào dừng. Phi hành khí trục chặt. Lục dược thang thủy đi phía trước đi rồi một đoạn. Xem tư thế là tưởng đi bộ đi nên đón lăng âm, nhưng là ở nhìn đến lăng âm phía sau, trong nước biển như ẩn như hiện bóng ma khi, hắn lập tức kiềm chế bước chân. Lăng trụ mị mị một đôi hồ mắt, hài hước nói, đó là cái gì? Xem ra lăng âm lại cho chúng ta mang về kinh hỉ Đứng ở phi hành khí thượng lăng âm, mặt chiều bờ biển thượng ba đồng bạn. Trên mặt nàng mang cười, thần thái phi dương. Ở ba đồng bạn nghi hoặc trong ánh mắt, lăng âm mang theo một chút chơi đùa ý vị, hơi hơi uốn gối, một tay hoành bãi một tay nghiêng đắp thượng lực, cứ như vậy đối với nàng ba đồng bạn, cũng đối với phòng phát sóng trực tiếp hàng tỷ vạn khán giả, được rồi một cái không hề tiêu chuẩn đáng nói không người lễ. hành xong lễ, lăng âm đứng dậy, ngẩng đầu, dương giọng tuyên bố nói, kế tiếp ta đem hướng đại gia triển lãm cái thứ hai hạng mục, biển rộng linh động, này sẽ là một hồi thập phần xuất sắc biểu diễn. đại gia nhìn kỹ, ngàn vạn đừng sai mắt. nói như vậy, lăng âm triển khai hai tay, hướng về phía trước vừa nhất, cùng thời gian, lăng âm phía sau. Một đám dáng người duyên dáng sinh linh, đồng thời phá thủy mà ra. Chúng nó tựa cá phi cá, sáng lạn dưới ánh mặt trời, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến nó bóng loáng bên ngoài thân, làm hôi màu sắc, cùng với không một chỗ không khéo đưa đẩy, lưu sướng dáng người. Cá heo biển, biển rộng tinh linh, chúng ta hôm nay cái thứ hai hạng mục vai chính, chúng ta đáng yêu biểu diễn ra. Lăng âm một bên cao rộng giới thiệu, một bên trên tay đánh các loại thủ thế. Cơ hồ lăng âm đánh ra mỗi một cái thủ thế. Này đàn cá heo biển đều có thể làm ra kịp thời hưởng ứng. Nhảy lên ra mặt nước bất quá là chúng nó nhất cơ sở suy diễn. Lăng không sườn toàn một vòng nửa, dùng đôi cá làm chân ở trong nước ngăn ngăn đi đường. Nhảy ra nửa người cùng lăng âm hợp tác biểu diễn vỗ tay trò chơi. san sát nối tiếp nhau bài đội làm cá nhảy từ từ, nhiều đếm không sể biểu diễn. Nhưng trong đó xuất sắc nhất, còn muốn thuộc. Lao đại, lăng âm, đứng ở bờ biển thượng ba người đồng thời phát ra kinh hô. Đánh thủ thế dẫn đường cá heo biển làm biểu diễn lăng âm, nghĩ đến là quá mức chuyên chú với biểu diễn duyên cớ, lại là không chú ý dưới chân. cung nàng cách gần 10 mét xa xa tương vọng ba đồng bạn liền như vậy nhìn nàng một chân dẫm không, không hề dấu hiệu một đầu chìm vào trong biển. Bị xuất sắc cá heo biển biểu diễn hấp dẫn, liền làn đạn đều đã quên phát, hết sức chăm chú xem phát sóng trực tiếp người xem cũng đồng thời bị hoảng sợ. Kinh giật mình chung, vội vàng kiện nhập quan tâm lăng âm tình huống làn đạn còn không có tới kịp phát ra. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, bọn họ quan tâm đối tượng, đã dùng một loại tương đương xoáy khí tư thái, hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người tình thế, giống như chiến thắng trở về nữ anh hùng giống nhau, đạp nàng tòa kỵ, từ xanh thẳm trong nước biển phách sóng chạm lãng mà đến. Tình cảnh này, bờ biển thượng ba người trực tiếp liền cấp xem sửng xuất thần. Thật lâu, Văn Hàn mới bật thốt lên, tuôn ra một câu, ngọa tảo. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng hoặc là nói trong hư không làn đạn, còn lại là ở ngắn ngủi đỉnh trệ qua đi. Nháy mắt trình bùng nổ thức sôi trào. Xoái ngất xỉu. A a a, hảo soái hảo soái hảo soái. Quả thực tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cho ta còn có cái gì là ngươi không thể tưởng được, hoàn toàn bại phục. Lại soái lại mỹ, cử hai tay hai chân tán thành tiểu tỷ tỷ hoang dại động vật ngắm cảnh tinh thiết tưởng, tinh diệu còn có chấp pháp bộ mau khai công đầu đi, ta muốn đầu phiếu ngao ngao ngao. Thích cái này kêu cá heo biển thủy sinh thú. Ta cũng muốn kỵ cá heo biển, tiểu tỷ tỷ thấy ta thấy ta Cái này kỵ cá heo biển cũng thuộc về người bình thường có thể nếm thử thể nghiệm hạng mục sao. Tiểu tỷ tỷ ngươi gật người, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, còn nói không thể cùng thủy sinh thú câu thông, kia này đó cá heo biển tính cái gì? Một tay đỡ cá heo biển phần lưng vây cá, nửa cung thân, cười cá heo biển ở phạm vi mấy thước nội hoàn thành mấy vòng hoàn tràng lăng âm, thu khí một lần nữa trở lại huyền đỉnh phi hành khí thượng. Sơ sơ kia chỉ cho nàng đương tọa kỵ. Lúc này chính dơ lên nửa người trên ghé vào nàng phi hành khí bên cạnh cùng nàng thảo muốn tưởng thưởng cá heo biển đầu, lăng âm nâng lên bị nước biển thấm ướt lông mi, liền người xem làn đạn vấn đề, từng cái trả lời nói, cá heo biển tính tình phi thường dịu ngoan thân nhân, thả thập phần thông minh, nếu thuần dưỡng thích đáng, vừa mới như vậy biểu diễn, không có phản tổ dị năng người thường cũng có thể hoàn thành, đến nỗi kỵ cá heo biển, cái này yêu cầu. Người trước tiên cùng người muốn kỵ cá heo biển bồi dưỡng cũng đủ cảm tình, Không thể đối nó có ác ý hoặc là đem nó đơn thuần coi là ngoạn nhạc công cụ. Bất đắc dĩ cười, lăng âm lại nói, thật sự không lừa các người, đối với đại bộ phận thủy sinh vật, ta dị năng đều là không có hiệu quả, chỉ có thể nói cá heo biển là cái trường hợp đặc biệt, nó đặc biệt thông minh, cùng giống nhau thủy sinh vật bất đồng. Chưa từng có với tinh tế đi trình bày, cá heo biển phi loại cá, nó kỳ thật là động vật có vú, có tuyệt đối khác nhau với bình thường loại cá cao tuyệt trí lực. Rốt cuộc này đó chi thức đều không nên tố trừ với một cái xuất thân bần hàn ngoại tinh nữ nhân chi khẩu đồ gây chuyện thôi chính là tiểu tỷ tỷ giống như sáng sớm liền biết biển rộng có cá heo biển loại này thú đối biển rộng hoàn cảnh cũng giống như rất quen thuộc bộ dáng đâu ta cũng có đồng dạng nghi hoặc có loại tiểu tỷ tỷ mở ra thiên nhãn nào giác lăng âm thần sắc bất biến ứng đối đến tương đương tự nhiên loài chim là thiên nhiên người mang tin tức không phải chính diện trả lời trả lời tựa hồ có chút lời nói hàm hồ ý tứ rồi lại cho người xem cũng đủ kéo dài tới tưởng tượng không gian. Liên tính là hoang vắng cô tịch sa mạc đều sẽ thường thường có loài chim đi qua, húng chi sản vật phong phú bờ biển, lăng âm 4 người ngày hôm qua mới vừa ở bờ biển Đặt chân, liền ở phụ cận thấy được không ít sống ở hải điểu. Mà nếu lăng âm bọn họ thấy được, phong phát sóng trực tiếp dựa vào bốn người đôi mắt xem phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên cũng thấy được. Không thể nghi ngờ vì chính mình đối viên tinh cầu này tiên tri tìm lấy cớ, lăng âm sớm đã là cưới xe nhẹ đi đường quen. Cùng người xem hố động trong chốc lát, Lăng Âm cùng này đành ngẫu nhiên gặp được cá heo biển nhóm lại tiến hành rồi đơn giản giao lưu. Theo sau nàng liền chiều bờ biển thượng ba đồng bạn vẫy tay. Hiểu ý sau, ba người lập tức cũng bước lên phi hành khí, đi vào mặt biển thượng, cùng Lăng Âm hội hợp. Văn Hàn nhìn xem Lăng Âm lại nhìn xem phía dưới thỉnh thoảng lịch ngậm ngoi đầu chiều bọn họ phun nước cá heo biển, kích động má thịt run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng. "Lão, lão đại, ta tưởng kỵ cá heo biển." Văn Hàn thiển mặt nhấc tay ý bảo Lang âm gật đầu, có thể. Têu ba người lại đây, lang âm vốn chính là tính toán đại gia cùng nhau kỵ một lần cá heo biển, người nhiều càng có xem đầu. Vì thế, nàng hướng lục dược cùng lang trụ nói, đại gia cùng nhau đi, các ngươi chính mình chọn một đầu cá heo biển, cùng chúng nó hảo hảo đánh đánh quan hệ. Bốn người chính tụ ở bên nhau nói chuyện, thình lình, một đạo cột nước tự đỉnh đầu tới hạ, đem bốn người trực tiếp rót cái lạnh thấu tim. Lớn như vậy thủy lượng, xa không phải cá heo biển nhóm tiểu đánh tiểu nháo có thể đạt tới. Lăng âm lao mặt thượng thủy, mọi nơi nhìn quanh, rốt cuộc ở cách đó không xa mặt biển thượng, nhìn đến một mặt tiên minh bạch. Lăng âm một xá, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này là khi nào theo tới? Chương 95 mặt khác ba người theo lăng âm, tầm mắt cũng chú ý tới xanh thẳm trung kia một mặt bạch, luôn luôn lanh mồm lanh miệng văn hàn, tham đầu, có chút khẩn trương hề hề hỏi, lão đại, đó là thứ gì? Biển rộng có so trên đất bằng càng đáng sợ càng nguy hiểm đồ vật, nhà hắn lão đại câu này báo cho, văn hàn còn nhớ kỹ đâu? Nhận thấy được bên cạnh ba người trong nháy mắt căng chặt, Lăng Âm cười nhạt vây vây tay nói, không có việc gì, các ngươi không cần thần trương, chỉ là một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa mà thôi. Lăng Âm trong miệng nghịch ngợm tiểu gia hỏa sắc thật thực nghịch ngợm. Phun Lăng Âm bốn người một thân thủy sau, nó liền thực mau trầm xuống, tự cho là thập phần ẩn nấp giấu đi. Lúc này, như là biết Lăng Âm bốn người đã phát hiện nó, đang ở thảo luận nó, cũng hoặc là đơn thuần chính là nó bác, dừng mơ thiên tính cho phép, làm nó không chịu nổi tịch mịch. Mặt biển hạ kia mặt bạch ở lăng âm bốn người trước mắt chậm rãi biến đại, cuối cùng phá thủy mà ra. Tuy rằng bị lăng âm xưng là tiểu gia hỏa, nhưng nó hình thể cùng chữ nhỏ lại nửa điểm cũng không đáp biên. Ít nhất ở không quen thuộc nó những người khác trong mắt, nó hình thể so cá heo biển lớn gấp hai không ngừng, thả thoạt nhìn còn muốn càng thêm một mà. Bất quá cái đầu đại về đại, toàn thân thuần trắng cộng thêm thượng một trường trời sinh mang theo mỉm cười độ cung miệng, đảo sát thật cho người ta lấy một loại sấp xỉ yên vui phái vô hại cảm. Tiểu gia hỏa nửa ngưỡng phiêu phù ở mặt biển thượng, tròn trịa đầu đối với lăng âm bọn họ, to mò mà đánh giá, thỉnh thoảng còn sẽ hấp dẫn người chú ý giống nhau, dùng hai sần vây cá vô vô thủy, cá heo biển nhóm đối cái này đột nhiên đến thăm tân đồng bọn không hề mâu thuẫn, sôi nổi du qua đi, vờn quanh ở nó bên người tỏ vẻ hoan nghênh. Thấy tình thế, lăng âm hướng mặt khác ba người cùng với quan khán phát sóng trực tiếp người xem giới thiệu nói, nó trùng quần tên kêu bạch tình, cùng cá heo biển nhóm giống nhau, phi thường thông minh, cũng vui thân cận người. Lang âm lại ở trong lòng yên lặng bổ sung, bạch kình, kình hiện nay răng kình loại chung, hình thể tuyệt đối xưng được với tiểu thậm chí mini kình loại. Rốt cuộc, nó sau khi thành niên nhiều nhất cũng là có thể trường đến 5 mẹ trưởng 1 tấn nhiều điểm đại. So sánh với cùng là răng kình loại, lớn nhất có thể trường đến 18 mẹ vượt qua 50 tấn trọng cá nhà táng, nhưng còn không phải là một cái tiểu gia hòa sao. Ngoài ra, ở chỗ này đáng giá nhắc tới chính là, cá heo biển nhóm kỳ thật cũng ở kình mục răng kình phân loại phạm chủ. Nói cách khác, tìm hiểu nguồn gốc lên, này đó cá heo biển cùng Bạch Kình vẫn là toàn gia. Chỉ là tính cách ôn hòa, yêu thích náo nhiệt không mừng xung đột Bạch Kình thông thường quần cư, cái này tiểu gia hỏa là chịu nàng dị năng ảnh hưởng lạc đường. Suy nghĩ đến nơi đây lăng ầm, nhìn Bạch Kình, tinh thần hơi liễm. Như thế nào liền ngươi một cái, ngươi các đồng bạn đâu? Nguyên bản cùng cá heo biển nhóm chơi ở một chỗ, truy đuổi đùa dỡn Bạch Kình, đột nhiên dừng lại. Đông Dương, nó tự mang mỉm cười độ cung miệng một trường phát ra một tiếng sấp xỉ bi bộ tập nói hải tử kêu la thành ta thích ngươi tới chơi cùng ta chơi nó vui sướng du hướng lăng âm trong miệng trong chốc lát phát ra hải tử kêu la thành trong chốc lát lại biến điệu thành cùng loại phi hành khí đẩy mạnh khí u u tiếng gầm rú ngẫu nhiên thậm chí còn sẽ trộn lẫn thượng một hai tiếng ra dáng ra hình chủ đi tiếng chim hót lăng âm nghe bạch kình kỳ quái nhưng cũng không khó nghe tiếng kêu tâm nói không thẹn vì hải dương trung khẩu kỹ chuyên gia quả nhiên danh bất hư truyền Ngoài miệng tác hướng bên người người cùng với người xem thuyết minh nói, "Ta vừa mới dùng dị năng hỏi nó có nguyện ý hay không, giống cá heo biển nhóm giống nhau vì đại gia làm biểu diễn." Nó trả lời, "Ta tưởng đại gia cũng đều nghe được." Nó rất vui lòng. Dừng một chút, lang âm lấy một loại rất là kinh ngạc cảm thán ngự khi nói, "Chúng ta Bạch Kình tựa hồ có cực cường thanh âm bắt chước thiên phú đâu." Đại gia cảm thấy nó bắt chước đến giống sao? tiêu đến có dễ nghe hay không? "Giống, đặc biệt giống." Văn Hàn tương đương cổ động, mạnh mẽ vì Bạch Kình vỗ tay. Làm hồi báo, Bạch Kình lại là há mồm liền bắt chước ra Văn Hàn vỗ tay bạch bạch thanh. Vân Hàn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, "Này, này cũng quá lợi hại bá." Lang Âm đem Văn Hàn khen dùng dị năng truyền đạt cấp Bạch Kình. Bạch Kình cao hứng ở trong nước đánh cái toàn, sau đó đột nhiên một chút nửa người nhảy ra mặt biển, hướng về phía Văn Hàn phun một mồm to thủy. Đây là nó biểu đạt yêu thích, sung sướng phương thức. Đều không cần Lang Âm thế Bạch Kình đại ngôn làm giải thích. Văn Hàn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền đối với Bạch Kình bất đắc dĩ nở nụ cười, kêu biểu tình ánh mắt kia có từng có nửa điểm không vui. Lão đại, nó là muốn ta sợ nó sao? Văn Hàn nhìn phía dưới rối cổ ba ba nhìn hắn Bạch Kình, rũ tại bên người tay đã là nóng lòng muốn thử, nhưng là đối thượng Bạch Kình mở ra trong miệng kia tinh mịn tinh mịn hằng răng, hắn Trung Phi vẫn là chần trừ. Lăng âm cổ vu hắn, đúng vậy, nó sẽ không cắn ngươi, ngươi mau sờ sờ nó, bằng không nó nên thương tâm. Vì thế Văn Hàn đánh bạo vươn tay. Tuy rằng ở toàn bộ trong quá trình, hắn vài lần co rúm lại, bất quá ở cổ đủ Dũng khí run lên lúc sau, Văn Hàn tay cuối cùng phủ lên Bạch Kình Đầu. Văn Hàn biểu tình trở nên mê ly, trong miệng lẩm bẩm đánh giá, có điểm lạnh lạnh, hào hoạt hào mềm. Phong phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến Văn Hàn trên mặt biểu tình, nghe được hắn nói sau tỏ vẻ, di tiểu mập mạp này cái gì biểu tình. Nay lệnh người Mạc Danh cảm thấy ngượng ngùng đối Bạch là chuyện như thế nào. Liên hiện tại hình ảnh này Không biết còn tưởng rằng ta đang xem sát tình, phát sóng trực tiếp đâu. Ngươi chỉ là đang sờ một đầu thủy sinh thú, tuy rằng nó thực đáng yêu thực miễn manh. Tiểu mập mạp ta cầu ngươi bình thường một chút. Phần 99 Ji ji ji. Đây là muốn từ bỏ tiểu mập mạp chuyển đầu lục lục sờ sờ. Ha ha ha. Bạch kinh tỏ vẻ đã chịu đủ rồi cái này sắc tình chủ bá tiểu mập mạp. Đừng càng ta, ta cũng muốn sờ. Cầu sờ sờ bạch Kình hảo manh a. Manh tạc. Nó đây là muốn lần lượt từng cái làm tiểu tỷ tỷ bọn họ đều cho nó sở sở sao. Đúng vậy, liền ở Văn Hàn vẻ mặt mất hồn biểu tình, tựa muốn đem trận này sở sở tiến hành đến thiên hoang điệu lao khi, Bạch Kinh không hề dự triệu từ hắn thủ hạ trốn đi. Sau đó, ở Văn Hàn kinh ngạc trong ánh mắt, Bạch Kinh bãi một trường thiên nhiên gương mặt tươi cười, có đến lục dược phi hành khí bên. Ở lục dược dối tay sở qua nó đầu sau, nó lại thuận thế chuyển rời đến huyền đỉnh độ cao hơi thấp lang trụ trong tầm tay. Đào rất ở phi hành khí thao túng côn đem trên tay tiểu quả rơi, vừa lúc cùng nửa người nhảy ra mặt biển bạch kình nhìn thẳng, bốn mắt nhìn nhau. Lang trụ thuận theo xu thế, tùy tay ở bạch kình trên đầu sờ soạn một phen. Nghĩ đến là cảm giác được lang trụ đối nó hứng thú thiếu thiếu, bạch kình không có giống cùng văn hàn, lục dược hô động khi như vậy thân mật, bị sờ soạn một chút lúc sau liền không chút nào lưu luyến thành như nước chung, theo sau du hướng lang âm. Lang âm một bên sờ bạch kình, một bên dùng dị năng cùng nó công đạo mấy cái thủ thế. Thông minh bạch kình Không tốn bao nhiêu thời gian liền toàn nhớ kỹ. Tựa như dẫn đường cá heo biển nhóm giống nhau, lang âm lại lấy thủ thế dẫn đường bạch kình cho người xem nhóm hiện ra một đoạn xuất sắc biểu diễn. Cuối cùng, bốn người cũng chưa quên muốn cùng nhau kỵ cá heo biển. Chỉ tiết không có thể thành công. Đơn giản tới nói chính là quá nặng, ngoại tinh nhân nhóm lớn lên quá mức vững chắc. Lang âm tìm tới này đó cá heo biển nhóm, lớn nhất một cái thể trường cũng không vượt qua 3 mét, trọng lượng cũng liền ước chừng ở 220 kg trên dưới muốn chúng nó trở khởi gần nửa với chúng nó thể trọng lăng âm ba cái tiểu đồng bọn liền tính mượn dùng thủy sức nổi vẫn là quá khó khăn cá heo biển nhóm hết toàn lực cũng chỉ có thể đem ba người bán chú ra thủy mà vô pháp làm cho bọn họ giống phía trước lăng âm như vậy làm được chân chính ngự thủy kỵ hành trên thực tế cũng là ở ba đồng bạn đều liên tiếp thất bại lăng âm cùng cá heo biển nhóm như vậy sự giao lưu sau nàng mới biết được nguyên lai trở khởi nàng cũng đã là cá heo biển nhóm cực hạn lăng âm đối với hư không đem hiện thực tình huống đơn giản trình bày. Đối với phòng phát sóng trực tiếp kêu gào muốn kỵ cá heo biển khán giả tới nói, tin giữ tới như thế đột nhiên, không khác trời quang xét đánh. Lộ ra suy yếu cởi thảm, cho nên, tiểu tỷ tỷ nhiều trọng tới. 90 kg đi. Vẫn luôn không thể nhận tâm ta, rốt cuộc cũng muốn bắt đầu giảm béo. Ha ha, cắn khăn tay nhỏ nói, kỵ cá heo biển một chút cũng không hào chơi, không hào chơi. Mặc phải làm pháp, chỉ có thể từ hôm nay trở đi giảm béo. Đồ tham ăn ta quyết định từ bỏ kỵ cá heo biển. Kiên quyết cùng giảm béo thiên địch thế bất lưỡng lập. 88 kg ta nóc đi ngang qua, hoa ha ha. Nhìn lang đạn một mảnh khóc tang, lăng âm giảo hoạt cười nói, cá heo biển kỵ không được, không phải còn có lớn hơn nữa bạch kính đang chờ đại gia sao. Các người đang lo lắng cái gì? Nghe vậy, làn đạn nội dung tức thì người chuyển. a a a kêu lên vui mừng, đáp ứng không xuể. Lục Dược cùng Lang trụ đối với có thể hay không Kỵ Cá Heo Biển đều không có quá thâm chấp niệm, bất quá bày ra một bộ nóng lòng muốn thử tư thế phối hợp Lang Âm thôi. Mà khán giả cũng hiển nhiên càng có khuynh hướng đi tìm hiểu tiểu mập mạp thể nghiệm cảm thụ. Bởi vì như thế, Lang Âm liền Thuận Lý Thành Trương đem lần này cưới thử bạch kính cơ hội để lại cho Không Kỵ Thành Cá Heo Biển không cam lòng Văn hàn. Không bao lâu, chơi quan dưới, xanh thẳm mặt biển thượng, Văn hàn kêu lên vui mừng thành cùng bạch kình giống như lúc bắt trước thanh liền vang thành một mảnh. Lăng Âm đứng ở phi hành khí thượng bàn quan, thỉnh thoảng cùng làn đạn hô động. Về biển rộng thể nghiệm hạng mục, Lăng Âm có thể nghĩ đến tạm thời liền nhiều như vậy, lúc này đã toàn bộ từ bọn họ tự thể nghiệm xong. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Lăng Âm bốn người lưu lại ở bờ biển. Bọn họ mỗi ngày nhễp lục hải dương tư liệu sống, nếm thử càng nhiều loại loại mỹ vị hải sản, nhàn khi nhàn chán bước lên phi hành khí ra biển đi tìm cá heo biển cùng bạch tình chơi. Nhật tử quá đến nhàn nhã tự tại, làm bốn người nhiều ít đều có chút vui đến quên cả trời đất. Không biết hôm nay hôm nào. Sớm định ra chỉ ở bờ biển Đãi Nam Thiên, chụp đủ rồi tư liệu sống liền đi. Kết quả, một phương diện là chính bọn họ lưu luyến không quyết, một phương diện còn lại là ứng khán giả yêu cầu. Này rời đi nhật tử một kéo lại kéo, thẳng kéo gần nửa tháng. Lăng Âm ngày nọ mở ra đánh thưởng khí vừa thấy lịch ngày biểu, phát hiện thật sự vô pháp kéo, lại kéo xuống đi bọn họ khả năng liền phải đuổi không trở về rừng cây chụp tư liệu sống. Cuối cùng là vỗ tay tuyên bố, ngày hôm sau cần thiết khởi hành chạy lấy người. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại tuy rằng tính lên giống như còn có hơn 3 tháng thời gian, cảm giác nhật tử còn dư lại rất nhiều. Nhưng thực tế thượng này hơn 3 tháng, còn muốn khấu rất cuối cùng một tháng công đầu kỳ, cùng với công đầu nguyệt phía trước một vòng hắc bình kỳ. Cái gì là hắc bình kỳ đâu? Tham chiếu tinh diệu phía chính phủ cấp ra giải thích, hắc bình kỳ xem tên đoán nghĩa, tại đây một vòng thời gian, tử tù phát sóng trực tiếp đem toàn bộ hắc bình vô pháp quá khán. Mà tinh diệu như thế giả thiết dụng ý là vì làm tử tù nhóm tại đây đoạn thời gian hảo hảo sửa sang lại từng người muốn đệ trình nhiệm vụ đáp án, đồng thời cũng là vì trình độ nhất định thượng công bằng cùng với thích hợp cảm giác thân bí. Rốt cuộc một khi hắc bình kỳ kết thúc, tử tù nhóm đệ trình nhiệm vụ đáp án liền sẽ bị đồng loạt công khai, sau đó đồng loạt mở ra tinh dân không ký danh công đầu. Cho nên, vì có thể làm chính mình cuối cùng đệ trình đi lên nhiệm vụ đáp án tận thiện tận mỹ, càng thêm hấp dẫn người trong mắt. Vô luận phòng phát sóng trực tiếp một ít người xem như thế nào phát làn đạn la lối khóc lóc chơi xấu, lang âm bốn người vẫn như cũ làm từng bước bước lên bọn họ phản hồi mới bắt đầu nơi, rừng cây chi lộ. chương 96 Mưa nhân tạo tí tách tí tách xái hướng một tòa tinh xảo tư nhân vườn cây. Áo mũ chỉnh tề nam nhân tản bộ đi ở vườn cây trung, thỉnh thoảng vì ở giữa mọc vừa lúc thực vật nghỉ chân, tùy tay buồng nghịch ánh mắt đạm nhiên. Lệnh người kỳ quái chính là... Như vậy nhàn nhã bước chậm ở trong mưa nam nhân trên người thế nhưng không có chút nào nước mưa rơi xuống nước ngân. Mà cẩn thận quan sát ngươi sẽ phát hiện, tinh mịn nước mưa ở nam nhân trên đỉnh đầu tức bị vô hình cái chắn hoàn toàn cách trở, chấn vỡ hóa thành hơi nước tràn ngập nhập trong không khí. Nếu là cái gặp qua việc đời thượng lưu nhân sĩ thấy như vậy một màn, định có thể liếc mắt một cái nhận ra nam nhân trên người loại này kỳ quặc xuất xứ. Mỗi nổi danh khoa học kỹ thuật sáng tạo chun này một quý ngày trước mới vừa đẩy ra khái niệm tân phẩm, ẩn hình dù. Vườn tây im mãng. Cùng với một trận rễ nghe nhẹ âm, Tiên Lặng bị đánh vỡ, nửa trong suốt khắc hoa viên môn theo tiếng hoa khai. Người tới không có lập tức bước vào vườn cây, mà là ở cửa lược làm lưu lại, tinh tế đem trên người quần áo mỗi một đạo nếp vốn đều vuốt thẳng, mỗi một tia tóc đều luật thuận, lúc này mới bước ra nền bước. Nhưng mà, vườn tây nội mưa nhân tạo còn không có đỉnh, nước mưa thực mau liền làm ướt người tới chỉnh Tề y y quan, thấm ướt hắn xử lý thỏa đáng đầu tóc. Đối này, người tới phảng phất không chút nào để ý. Thật giống như hắn phía trước một phen xử lý gần chỉ vì một loại giới trăng với nội tâm nghi thức cảm. Đại nhân, ngài tìm ta. Đi đến khoảng cách áo mũ chỉnh tề nam nhân 3 mét có hơn chỗ, người tới một tay nghiêng vô vai, không người gật đầu, vô luận là tư thái vẫn là ngựa khí đều là mười phần cung kính. Một mà này nếu là làm chu ra con nuôi chu lận dương thấy chỉ sợ hơn phân nửa sẽ khí đến hụt máu, rốt cuộc hắn cùng vị này người tới đánh qua vài lần giao tế. Người này ở trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ đều là một bộ kiêu căng vô lý diễn xuất. Chỉ có thể nói, người đều có bao nhiêu khuôn mặt, đoan xem hắn đối mặt chính là ai. Bị gọi đại nhân nam nhân, vô về một gốc cây tử tinh thực vật góc cạnh rõ ràng trong suốt phi lá, không nhanh không chậm mà mở miệng, từ trước nhưng thật ra không phát giác, nguyên lai kêu cặt bỏn thực vật cũng thực không tồi. A dục, người nói đi. Không đầu không đuôi một câu, người tới cũng hoặc là trung dục lại lập tức tiếp thượng nói, thành như đại nhân lời nói. Cắt bỏn thực vật chủng loại phôn đa, bộ dáng sắc thật không tồi. Chẳng qua cùng đại nhân viên chung này đó chân quý si ly thực vật so sánh với, chung quý vẫn là muốn kém cỏi một ít, cắt bỏn thực vật quá mức suy nhược chút. Nam nhân không tỏ ý kiến, thay đổi đề tài, này một đám thực nghiệm thể nhưng có tiến triển. Tình huống tạm thời còn tính ổn định, chỉ là chung dục từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng nam nhân hội báo mới nhất thực nghiệm tình huống. Nam nhân chỉ là sau khi nghe xong sau thoáng gật đầu như cũng không có hướng trung dục minh kỳ chính mình thái độ. Đề tài lại chuyển. Nam nhân ngữ khí bình đạm hỏi, "Lục Dược tình huống ngươi còn ở nhìn chằm chằm sao?" "Đúng vậy, đại nhân." Thân thể hắn trạng huống như thế nào? Hắn quầng táo chứng đã nhân không rõ nguyên nhân được đến hữu hiệu ức chế, tinh thần trạng thái ổn định, phản tổ dị năng thực lực có điều tăng lên, nhưng cũng không có vượt qua phòng thí nghiệm cấp ra mong muốn giá trị. Hiện tại hắn phản tổ ấn ký cơ bản xu với ổn định. Phòng thí nghiệm phương diện cho rằng này cũng không phải một cái hảo hiện tượng, này ý nghĩa lục dược trong cơ thể gen dị biến đã đình chỉ, hoàn toàn trạng thái phản tổ ở trên người hắn đã đánh mất khả năng tính. Hắn là cái người thông minh, xác thật không nên chết đến như vậy sớm. Nam nhân bỏ qua một bên kia cây tử tinh thực vật, nghiêng đầu đối thượng trung dục tuổi trẻ, tuấn mỹ khuôn mặt, chu gia vị kia đại thiếu ra người, toàn quân bị diệt. Đúng vậy, đại nhân. Nam nhân nhìn quanh mọi nơi, hút no rồi nước mưa mặt đất bảy biển ra một loại đầy đà đầm nước tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm, nam nhân điểm một chút trên cổ tay một cái tiểu xảo dụng cụ. Tức thì, vũ liền ngừng. Giống như có một thời gian không thấy được hồng yên, vừa vặn ta hai ngày này có chút mất ngủ, ngươi. Nam nhân giống như nhẹ nhàng chậm chạp lời nói lại làm trung dục hãi trắng mặt. Trung dục không rảnh lo mặt đất ướt đính, vì một gối xuống đất, hốt hoàng nói, đại nhân, ngài đã sớm biết. Nam nhân cười khẽ, biết cái gì? Biết ngươi từ tinh diệu nơi đó lộng tới 11 cái danh ngạch lại chỉ cho vị kia chu ra đại thiếu ra 10 cái, vẫn là Hồng Yên thật khi hướng đi. Trung dục các ngươi sự không nên gạt ta. Đại nhân, ta. Đánh gây Trung dục ý đồ biện giải nói, nam nhân than nhẹ một tiếng, đứng lên đi, sự ra có nguyên nhân, không có lần sau. Trung dục nghe vậy, ngẩng đầu lên, trắng bệnh trên mặt tràn đầy kinh hỉ hắn như cũ quỷ không có đứng dậy, hướng nam nhân tinh tế giải thích mọi nguồn. Hồng Yên nàng muốn báo thủ. Nàng cùng ta nói đại nhân ngài là đồng ý chuyện này. Ta xác thật đồng ý bất quá một khi đã như vậy, hai người các ngươi lại vì sao phải giấu giếm ta. Nói lời này khi, nam nhân ánh mắt rừng ở trong hư không mỗ một góc, suy nghĩ hồi tưởng phiêu xa. Còn nhớ do khi đó cũng là ở cái này vườn tây, hắn hỏi qua hưng Yên. Ta nếu đem lục dược nạp vào dưới trướng, ngươi trong lòng nhưng sẽ không cam lòng. Phần 100. Tuổi còn trẻ lại có một bộ quyến rũ diện mạo nữ hài, trả lời đến không chút do dự. Hắn nếu toàn tâm đi theo đại nhân, Hồng Yên tất sẽ đem cùng hắn trước thủ cũ hoán cùng nhau quên đi. Nhưng nếu lục dược có dị tâm, còn thỉnh đại nhân đồng ý Hồng Yên vì ca ca báo thủ. Hắn ở nữ hài trong mắt thấy được sáng quắc kiên trì cùng trung thành, toại, hắn đồng ý. Phục hồi tinh thần lại, nam nhân nghe được Trung Dục nói như thế. Chúng ta đều biết đại nhân ngài tích tài, không nghĩ lần nữa phiền nhiêu đại nhân, làm đại nhân ngài khó xử, cho nên. Nam nhân nâng nâng tay, tỏ vẻ chính mình sáng tỏ. Lục dược một thân vô luận tài trí thủ đoạn sắc thật đều pha hợp hắn tâm ý. bất quá từ lục dược gian ngoan không hóa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn lúc sau này đó liền đều đã là thì quá khứ. hưng yên đứa nhỏ này nam nhân thật là tiếc nuối nói, chính là làm việc quá quyết tuyệt. dừng một chút, nam nhân hướng trước mặt quỳ một gối xuống đất trung dục dặn dò nói, có thể giúp đỡ nàng một phen. trung dục lên tiếng là, nghĩ nghĩ vẫn là ra tiếng hỏi một câu, đại nhân, kia lục dược. hắn nếu vừa chết, hoang tinh xa xôi, chúng ta chỉ sợ không kịp thu về hắn gen. Nam nhân nhìn Trung Dục liếc mắt một cái, nhìn thấu hết thể lắc lắc đầu, A Dục vừa rồi không phải đều đã lần nữa ám chỉ qua ta, lục dược hiện giờ tình huống đã không có tiến thêm một bước khả năng tính, một cái chỉ có thể đạt tới bán thành phẩm thực nghiệm hàng mẫu, với ta có thể có có thể không. Không nghĩ tới chính mình tâm tư sớm bị nhìn thấu Trung Dục, còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị nam nhân dơ tay ngăn lại. Đi đổi thân quần áo, vội người đi. Một thân chật vật Trung Dục, không lại ở lâu, rời đi vườn cây. Trở lại hoang tinh. Lăng Âm bốn người không có ấn đường cũng phản hồi Đại Thảo Nguyên, mà là dọc theo đường ven biển một đường đi về phía đông. Con đường này là bốn người thương nghị qua đi định ra. Chủ yếu vẫn là suy xét đến bọn họ nguyên bản cái kia sa mạc, Đại Thảo Nguyên lộ tuyến, trọng đi một lần đại khái yêu cầu gần 2 tháng, tốn thời gian quá dài. Lăng Âm chiếu điện tử bản đồ ở trên bờ cắt thô sơ giản lược miêu tả, kết hợp lục dược cùng Lang chủ Ưu Việt phương hướng cảm cùng với nàng từ chim bay chỗ đạt được tin tức, cuối cùng đại khái đến ra một cái kết luận. Bọn họ dọc theo đường ven biển một đường hướng đông, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể ở một tháng dưới nội đến phổ lỗ tư cá sấu sông lớn nhập cửa biển. Mà phổ lỗ tư cá sấu sông lớn bờ bên kia tức là rừng cây, đến lúc đó bọn họ chỉ cần ở nhập cửa biển chỗ qua sông là có thể phản hồi rừng cây. Lại muốn qua sông A. Văn Hàn xúc cổ tỏ vẻ hắn lại qua sông sợ hãi trứng, thời kỳ cuối chỉ không hết cái loại này. Lăng âm giống như Trần An, nhập cửa biển chỗ, nước biển cùng nước ngọt tương tiếp trừ bỏ cần thiết sinh hoạt tại đây loại riêng hoàn cảnh hạ thủy sinh vật nói như vậy phổ lỗ tư cá sấu sẽ không ở nơi đó lui tới nghe xong lời này văn hàn vừa mới chuẩn bị tung một hơi lại nghe lăng âm lại nói tiếp bất quá những cái đó yêu cầu sinh hoạt tại đây loại riêng thủy sinh hoàn cảnh hạ sinh vật có thể hay không so phổ lỗ tư cá sấu càng không tàn vậy không được biết rồi văn hàn dẫn theo một hơi nửa đời vô cùng ai đoán trừng mắt lăng âm lão đại người thay đổi nói chuyện đại thở dốc cố ý đe dọa hắn loại sự tình này Nhà hắn lao đại gần nhất làm lên là càng thêm cưới xe nhẹ đi đường quen. Lục dược cùng lang trụ đối này sớm đã thấy có trách hay không, cụ là không hề đồng tình tâm gợi lên khỏe miệng. Bất quá, dọc theo đường ven biển tiến lên, có lợi cũng có tệ. Quả thật hao phi ở trên đường thời gian ngắn lại, nhưng theo mùa đông đã đến, từ mặt biển thượng thổi tới ướt lánh gió biển lại cũng đủ tra tấn người. Ngày cao chiếu ban ngày còn tính hảo, nhưng mà một khi vào đêm, bờ biển thượng không hề che lấp, trực diện âm mười mấy độ hô hô gió biển. Mặc dù lăng âm bốn người trên người an mặc cụ bị có nhất định chống lạnh hiệu quả trang phục phòng hộ, như cũng là nhận hết dày vò. Bốn người mới đầu còn có thể ngạnh kiêng. Gió biển quá lớn sinh không dậy nổi hỏa, vậy đơn giản không sinh, lục dược dùng dị năng để cao nhiệt độ cơ thể. Những người khác cùng thú liền lấy hắn vì trung tâm, tê ở bên nhau chấp vá qua đêm. Nhưng thời gian dài, dù cho ngoại tinh nhân thân thể tố chất lại hảo, hàng đêm chịu lạnh băng gió biển tàn phá khó có thể đi vào giấc ngủ, bốn người chung quy cũng có chút khiêng không được. Mấy chỉ tiểu thú liền càng không cần phải nói, trừ bỏ cồn cắt miêu miễn cưỡng xem như bản thổ, thượng còn có thể thích hứng như vậy cực hàn gió to khí hậu, gấu trúc nai con, hay chỉ sói con còn có tiểu quả rơi, trừ bỏ cuộn làm một đoàn run bẩn bẩn, đã bị lanh đến hoàn toàn làm không ra bất luận cái gì mặt khác phản ứng. Nếu khiêng không được, vậy chỉ có thể thúc đẩy cân nào nghĩ cách. Lăng âm nghĩ tới trúc xa tưởng chắn phong biện pháp. Nay thực rõ ràng là một cái không có cách nào biện pháp, lại ngốc lại cố sức, còn không có bao lớn tác dụng. Lăng Âm chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng mà, những người khác nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể ôm có chút ít còn hơn không thái độ đem chi tiếp thu cũng thực hành. Vì thế, mỗi ngày tới gần đang lúc hoàng hôn bờ biển biên, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều có thể nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Hoàng hôn ánh thủy sắc ánh chiều tà hạ, lạnh thấu xương túc sát gió lạnh trùng, bốn người năm con thú thất tâm phong giống nhau liều mạng bảo xa. Xong rồi, bốn người lại hướng bảo ra tới xa thượng tới nước, sau đó đem chi xếp thành nửa người cao gián chắp xa tưởng. đêm tôi tiến đến, xa tưởng sau sáng lên ánh lửa, lăng âm bốn người năm thú đoàn tê ở đống lửa biên, lẫn nhau hấp thu lẫn nhau trên người ấm áp, ống trúc nước sôi, lục dược cùng văn hàn muốn bốn cái trúc ly, từ đống lửa lấy ra ống trúc, đem bên trong mới vừa nấu khai nước sôi đều chia làm bốn ly, vừa vặn bọn họ một người một ly, gần như đông cứng đôi tay hợp lại thượng ấm áp dễ chịu trúc ly, văn hàn thỏa mãn than thở, theo sau lại nhịn không được oán giận, cuộc sống này rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a, hảo lãnh thật sự hảo lãnh. Hoán giận trong chốc lát lại chuyển thành khẩu bá. người xem bà bà nhóm, văn hàn hữu nghị nhắc nhở người, viên tinh cầu này thực mỹ, nhưng là các ngươi lại đây chơi thời điểm tuyệt đối muốn chọn hảo thời gian, bằng không liền sẽ giống chúng ta như bây giờ, trừ bỏ run bẩn bật vẫn là run bẩn bẩn. lăng âm hướng đống lửa ném hai căn tuổi lốt, Khỏe mắt dư quang liếc bên cạnh lục dược một chút một chút gõ điểm đầu gối hai ngón tay, vẻ mặt ẩn nhẹ nhẹ giữ kín như bưng. lăng âm không có nhiều làm lưu lại, đem tầm mắt chuyển đến trước mặt đống lửa. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem, trừ bỏ số ít dùng thượng đế thị giác, mặt khác mượn dùng lăng âm mắt quan khán phát sóng trực tiếp người xem, đều không có nhiều đi để ý này thoảng qua hình ảnh. Trên thực tế, liền tính là chọn dùng góc nhìn của thượng đế quan khán người xem, đối với lục dược gõ điểm đầu gối đầu động tác cũng không để ý nhiều, rốt cuộc ở người thường trong mắt, này bất quá chính là một cái thói quen tính động tác nhỏ thôi. Nghe được văn hàn khẩu bá, đã là thần sắc như thường lăng âm lập tức ra tiếng sửa đúng nói, đại gia đừng nghe văn hàn. Viên tinh cầu này đại gia tưởng khi nào tới đều có thể, đi xa chim bay nói cho ta, chúng nó muốn đi ấm áp địa phương qua mùa đông, nơi đó cùng nơi này hoàn cảnh tương tự, nhưng lúc này lại thập phần ấm áp. Nay đại khái cũng là viên tinh cầu này đặc sắc trí nhất, chỉnh viên tinh cầu khí hậu, tương đồng thời gian đều không phải là hoàn toàn nhất trí. Ý thức được chính mình vừa rồi không kinh đại não một đoạn lời nói có đuổi khách hiểm nghi, văn hàn ho khan một tiếng, bổ cứu nói, đừng đúng, đừng nghe ta, ta đều là nói bừa. Mọi người đều nghe lăng âm lão đại, viên tinh cầu này đại gia tưởng khi nào tới liền khi nào tới, ngàn vạn đừng do dự ha. Nhớ rõ công đầu thời điểm muốn đầu chúng ta một phiếu, cho các ngươi so tâm. Lăng âm miết hắn liếc mắt một cái, không nói thêm nữa cái gì. đống dưng, nàng cảm thấy chính mình sau cổ chỗ truyền đến một trận ngứa ý. Lại là kia khối sẹo Nói đến sau cổ chỗ này khối sẹo lăng âm ở mới vừa bị thả xuống chi sơ liền phát hiện nó tồn tại, lúc ấy cũng là vì thỉnh lình xảy ra ngỡ ý. Ý như theo nguyên chủ tàn lưu mơ hồ ký ức, nay khối sẹo tựa hồ là lúc trước tiêm vào chịp khi lưu lại. Lăng Âm nguyên bản cũng không để ý nhiều nó, chẳng qua nó gần nhất phạm ngứa số lần thật sự có chút thường xuyên. Lăng Âm rỗi tay ở phía sau cổ chỗ gãi gãi, bởi vì cách trang phục phòng hộ, giải ngứa hiệu quả không tốt. Lăng Âm nhíu lại mi, dùng sức ở kia chỗ chú ý hai hạ, ngứa ý cuối cùng có thể giảm bớt. Thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì gần nhất thời tiết quá lạnh, nàng hồi lâu không thoát trang phục phòng hộ, buồn chứ. Chú ý tới Lang Âm gì trạng, Lục Dược cùng Lang Trụ đều nhìn lại đây. Lục Dược mở miệng hỏi, "Lang Âm ngươi làm sao vậy?" Lang Âm lắc lắc đầu, "Đắc, không có việc gì." Văn Hàn cũng cắm đi lên, không mất quan tâm hỏi, "Lão đại có phải hay không mệt mỏi, nếu không ta cho ngươi đầm đấm." Lang Âm đang muốn mở miệng cự tuyệt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái làn đạn, tức thì hấp dẫn nàng chú ý. "Báo cáo tiểu tỷ tỷ, hết hạn vừa mới số liệu theo thời gian thực thống kê." Đánh số 729 trở thành cái thứ tư thăng cấp đánh thưởng khí tử tù. Chương 97 Thời gian trôi mau, hơn một tháng thời gian dây lát lướt qua. Tại đây hơn một tháng chung, lang âm bốn người mỗi ngày trừ bỏ buôn ba vẫn là buôn ba, sinh hoạt quá thật sự phong phú lại cũng thực đơn điệu. Rốt cuộc, liền ở ngày hôm qua buổi tối, lang âm được đến một cái lệnh người phân chấn tin tức. Tin tức này nguyên với một đường đi theo hộ tống bọn họ cá heo biển đàn. Lang âm bốn người dọc theo đường ven biển tiến lên. Cá heo biển đàn chịu lăng âm dị năng ảnh hưởng, vẫn luôn đều ở khoảng cách đường ven biển không xa thiển hải khu vực hoạt động. Thậm chí vì cầu hấp dẫn lăng âm bốn người lực chú ý, cá heo biển đàn chung một ít đứa bé lanh lợi còn sẽ thường thường nhảy ra mặt biển chiều bọn họ phun nước chào hỏi. Nhưng mà, liền ở ngày hôm qua buổi tối, cá heo biển đàn bạo mắc cạn nguy hiểm bơi tới gần biển. Chúng ta phải đi lạc. Lại đi phía trước, thủy hương vị sẽ trở nên quái quái, sẽ làm chúng ta thực không thoải mái, chúng ta không thể tiếp tục bồi ngươi chúng ta thích ngươi, ngươi lưu lại buổi chúng ta chơi được không? đừng đi đừng đi, chúng ta thích ngươi. Cá heo biển đàn một bên cùng lăng âm từ biệt, một bên y đổ giữ lại hạ lăng âm. Lăng âm giá phi hành khí xử hướng gần biển, lần lượt từng cái sở sở cá heo biển nhóm đầu. Ta có rất quan trọng sự không thể không làm, không thể lưu lại cùng các ngươi chơi, nhưng là nếu về sau có cơ hội nói, ta còn sẽ trở về tìm các ngươi. Lăng âm mở ra chính mình câu thông dị năng, dùng ý niệm chấn an cá heo biển nhóm, cùng chúng nó nhất nhất từ biệt. Nhìn theo cá heo biển đàn du kéo rời đi, lăng âm trở lại bờ biển. Không có rôi rắm với nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, lăng âm chú ý điểm hoàn toàn tập trung ở cá heo biển nhóm cùng nàng từ biệt khi truyền đạt cho nàng ý niệm. Cá heo biển nhóm tỏ vẻ, lại đi phía trước nước biển hương vị sẽ biến, sẽ làm chúng nó cảm thấy không thoải mái. Mà nước biển hương vị vì cái gì sẽ biến? Trên tinh cầu này nhưng không tồn tại nhân loại văn minh, càng không có công nghiệp nặng ô nhiễm. Cho nên, có thể thay đổi nước biển hương vị. Cũng chỉ có thiên nhiên lực lượng. Thí dụ như con sông nhập cửa biển phụ cận, bởi vì nước ngọt dung hối, thay đổi nước biển hương vị. Lăng âm đem chính mình phỏng đoán nói cho nàng ba đồng bạn. Như vậy một cái thật thật tại tại tin tức tốt, làm bốn người đêm nay không sợ lạnh thấu xương gió biển, hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến trong lúc ngủ mơ. Dựa lưng vào cả người đều tản mát ra hòa thuận vui vẻ nhiệt lượng lục dược, đi vào giấc ngủ trước, lăng âm dựa vào này hơn một tháng tới dưỡng thành thói quen. Mở ra đánh thưởng khí xem xét điện tử trên bản đồ điểm đỏ hoạt động tình huống. nay hơn một tháng tới, lăng âm bốn người bản thân tuy không có tao ngộ cái gì đại sự kiện. Nhưng là, ở viên tinh cầu này thượng, ở lăng âm bốn người nhìn không tới địa phương, mặt khác tử tụ trải qua, lại là từng cọc từng cái ủn ủn không dứt đi qua một ít chuyện tốt người xem là đạn, giải rắc truyền đạt cho lăng âm bốn người. Mà ở này đó lớn lớn bé bé sự kiện, nhất có thể khiến cho lăng âm bốn người chú ý, không thể nghi ngờ là 484 kia chi đoàn đội hướng đi. Phần 101. điện tử trên bản đồ điểm đỏ đi hướng quá mức mơ hồ chẳng qua, trung quy so ra kém người xem làn đạn kỹ càng tỉ mỉ văn tự thuyết minh. Căn cứ lăng âm từ người xem làn đạn biết được, ở qua đi hơn một tháng thời gian, 484 đoàn đội nhân số lại mở rộng không ít, hiện giờ đã đạt tới 33 người. Ở chỗ này yêu cầu nhắc tới chính là, trước mắt ở viên tinh cầu này thượng, thượng còn tồn tại tử tù nhân số cũng bất quá mới 169 người. Tựa hồ 33 người 484 đoàn đội. Ở 169 người tổng nhân số chung, sở chiếm tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nhưng là, ngươi cần phải nhớ rõ một cái đại tiền đề, đó chính là viên tinh cầu này diện tích rộng. Tử tù nhóm bị phân tán thả xuống, liền tính không đến mức một cái rừng ở đông bán cầu một cái xa ở tây bán cầu khoa trương như vậy. Dựa theo lăng âm cá nhân quá khứ một ít thực tế kinh nghiệm, mấy trăm cá nhân chẳng sợ chỉ là bị phân tán ở một đại thành thị. Nếu không có định vị loại thiết bị, 10 ngày nửa tháng không gặp được một người cũng đúng là bình thường chúng chi là một viên thuần sinh thái tinh cầu. Lăng âm mỗi ngày đều sẽ ở điện tử trên bản đồ quan sát 484 này chi đoàn đội hướng đi, nàng rất rõ ràng này chi đoàn đội tiến lên phương thức. Nói ngắn gọn chính là gần đây nguyên tắc, gần đây gồm thâu mặt khác tử tù. Bất quá liền tính bọn họ chọn dùng như vậy nguyên tắc, chân dẫm lên khi tốc không vượt qua 50 km phi hành khí, bọn họ tốc độ lại mau lại có thể mau đến chỗ nào đi đâu. Cho nên, nhìn này chi đoàn đội từng ngày lớn mạnh. Lăng âm trong lòng có đề phòng có cảnh giác cũng có chút cảm khái. Tựa như một ít người xem phát làn đã nói, bọn họ chán ghét 484 hành sự tác phong, rồi lại nhịn không được tâm sinh bội phục. Đương nhiên, vô luận là cảm khái vẫn là khâm phục, đều bất quá là trong nháy mắt cảm xúc. Chỉ có đề phòng cùng cảnh giác mới là chân chính cắm dê ở lăng âm đáy lòng cảm xúc. Rốt cuộc, nếu như có như vậy một ngày, bọn họ cùng 484 này chi đoàn đội chính diện gặp phải, như vậy đại khái suốt hai bên là địch phi hiếu mà chỉ có 4 cá nhân 519 tiểu đội cùng có thể nói khổng lồ 484 đoàn đội giao phòng, thắng suất lại có thể có bao nhiêu đâu. Hiện nhiên, thực không lạc quan. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm hơi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, dơ tay cào đem phát ngứa sau cổ. buông tay sau, lăng âm nghĩ thầm, may mà dựa theo hiện tại tình thế tới xem, bọn họ hai bên các hạng điều kiện, thiết bị sắp xỉ, nếu không có lăng âm 4 người chủ động chui đầu vô lưới, đối phương chính là có muốn gồm thâu bọn họ tính toán. Lăng âm chỉ cần thật khi quan chắc hảo điện tử bản đồ, tùy thời chuẩn bị tốt dẫn người trốn chạy, đối phương muốn đuổi theo thượng bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chính là đến lúc đó trốn đông trốn tây chạy trốn, khả năng sẽ thoạt nhìn không như vậy thể diện thôi. Bất quá, sinh tồn trước mặt hy sinh một chút thể diện lại tính cái gì. Chứ bỏ 484 đoàn đội, 666 cùng 729 hai cái tử tù hướng đi, đồng dạng cũng được đến lăng âm bốn người cực đại chú ý. Cho đến ngày nay, Này hai người như cũ là trừ bỏ lăng âm cùng 484 ở ngoài, duy nhị thăng cấp đánh thưởng khí tử tù. Trước nói 666, lăng âm bốn người cùng hắn trận chiến ấy, phản phất đã là tương đương xa xăm phía trước sự. Lăng âm từ người xem làn đạn chỗ biết được, đối phương ở cùng bọn họ trận chiến ấy lúc sau, liền gen phản tổ suy kiệt chứng bùng nổ, chống được hiện tại đã là thập phần hư nhược rồi. Mỗi ngày đều là nửa chết nửa sống trạng thái, đã không thể làm ác, không đi cho hắn gia tăng đặt mua. Bất quá nghe đặt mua bằng hưu nói, hẳn là sắp chết, vẫn là rất thống khổ cách chết, tưởng nói thật là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng cái đó bị hắn hành hạ đến chết thú nhóm cảm thấy vui mừng, rốt cuộc có thể nhắm mắt. Ta phát hiện chúng ta cái này phòng phát xong trực tiếp ra phản đồ, tự nhiên có người đi 666 soát tiểu tỷ tỷ có trị liệu gen phản tổ trứng phương thuốc cổ truyền sự, sốt ruột. Là ai? Đi ra cho ta ngôi đầu, đừng dám làm không dám nhận. Này 666 cũng là kỳ quái, hắn là không muốn sống nữa sao? bằng không giống nhau bệnh nan y gì người bệnh nghe thế loại mang theo hy vọng tin tức không nên là lì lợm la liếm quỷ cũng muốn quỷ nói tiểu tỷ tỷ trước mặt cầu tổ đội cầu ban trị liệu phương thuốc cổ truyền sao này có cái gì nhưng kỳ quái hắn đây là có tự mình hiểu lấy hảo sao phía trước cùng tiểu tỷ tỷ bọn họ đánh thành như vậy hắn muốn dám quay đầu lại tới tìm tiểu tỷ tỷ bọn họ kia hắn ở bị bệnh nan y cha tân chết phía trước nên bị tiểu tỷ tỷ bọn họ sống hủy đi thi tổng muốn thử thử một lần đi. Vạn nhất tiểu tỷ tỷ bọn họ đột phát thánh mẫu bệnh đâu? Làm người phải có điểm mộng tưởng sao? Trở lên đại khái chính là người xem về 666 phát ra một loạt làn đạn, Có quan hệ với nếu 666 chạy tới yêu cầu theo chân bọn họ tổ đội cũng tưởng nàng Thảo muốn thanh tâm quyết. Lăng âm bốn người rốt cuộc có thể hay không đồng ý lại có thể hay không cấp vấn đề này, liền lăng âm bản nhân tới nói, nàng đáp án là phủ định. Lúc trước cùng 666 một trận chiến hung hiểm, nàng thượng còn ký ức hay còn mới mẻ? nếu là lúc ấy ở quá trình chiến đấu chung, 666 nguyện ý hướng tới bọn họ quy phục, thả thành ý cũng đủ nói. suy xét đến hắn là cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí tử tù, Lang trụ lại tựa hồ đối hắn tương đối thưởng thức bộ dáng, Lang Âm có lẽ còn sẽ suy xét. đến nỗi, hiện tại, không ảnh chuyện này, Lang Âm cũng không tính toán vì thế lãng phí chính mình não tế bào. xem 666 hiện tại tiến lên lộ tuyến, Lang Âm không rõ ràng lắm viên tinh cầu này hay không hoàn toàn giống như địa cầu cũng có được nam bắc hai cực. Nếu có, như vậy 666 tiếp tục hiện tại tiến lên lộ tuyến tắc rất có khả năng sẽ đi đến vùng địa cực. Đối phương như cũ độc lai độc vãng, lang âm không thể nào biết được đối phương rốt cuộc muốn đi đâu, lại rốt cuộc muốn làm gì, nàng cũng không có gì hứng thú biết. Dù sao núi cao sông dài, hai bên cách xa nhau xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại gặp phải. Cuối cùng lại nói đến 729 cái này thăng cấp đánh thưởng khí tân nhân. Người xem đối người này đánh giá làn đạn như sau: 729 lớn lên có điểm đẹp a. Trước kia như thế nào không phát hiện còn có như vậy một cái đã xinh đẹp lại lợi hại tiểu tỷ tỷ, quả thực không thể tưởng tượng. Cũng không nhiều lợi hại đi, nếu bàn về thân thủ, chúng ta lăng âm tiểu tỷ tỷ cũng không kém, tiểu tỷ tỷ còn có phản tổ dị năng, cái kia 729 giống như không có đi, ít nhất không biểu hiện ra ngoài quá. Nang liên dài quá một trương thảo nam nhân thích khuôn mặt bái. Nhìn cái nhân giới thiệu, cảm giác thực bình thường. Phát sóng trực tiếp nói, trừ bỏ khuôn mặt không hề đặc sắc. Cho nên, người này liền rửa khuôn mặt thăng cấp đánh thường khí. Ta cảm thấy ta giống như có đi đặt mua xúc động, giá trị thượng trăm triệu khuôn mặt ở tử tù nhưng không nhiều lắm thấy a, Không hiếm là à, vốn dĩ chính là xem mặt thế giới 729 ta đặt mua khá dài thời gian, soát tinh lượng bình thường, liền gần nhất tới đại, lao, phỏng trừng là cái nhăn khống, bó lớn soát tinh, lúc này mới đem 729 tích phân cấp soát lên rồi. Cá nhân cảm thấy cái này 729 không ta lăng âm tiểu tỷ tỷ đẹp, quá quyến rũ, lớn lên một chút cũng không thân thiện. Tuy rằng ta cũng thực thích ta lăng âm tiểu tỷ tỷ, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nói một câu. Ta lăng âm tiểu tỷ tỷ diện mạo tựa hồ cũng không phải thân thiện kia một khoản đi. Lăng âm tiểu tỷ tỷ là thanh lãnh chán đời khoản, 729 là quyến rũ vũ mị khoản, ta cảm giác nữ hài tử hẳn là càng thích người trước, sau đó nam nhân thúi khẳng định càng thích người sau. Hoa giữa. Phía trước cử báo Nam nữ thẩm mỹ lệch lạc là trời sinh, như thế nào còn dẫn người thân công kích? Đúng vậy, người xem làn đạn về 729 tin tức, đại bộ phận đều tập trung ở 729 diện mạo thượng. Lăng âm không có đồng nghiệp sánh bằng hứng thú, càng không có cùng người xem thảo luận chính mình diện mạo thuộc về nào một khoản đam mê, cho nên nối 729 tương quan tin tức cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng chính là mấy ngày hôm trước. Nàng ở điện tử trên bản đồ ẩn ẩn nhìn ra 729 tựa hồ có chiều 484 đoàn đội tới gần su thế, lúc này mới thuận miệng cùng người xem hố động hai câu. Ý theo người xem phát ra làn đạn thượng cách nói, cái này 729 tựa hồ trừ bỏ mỹ mạo cùng với còn tính không tồi thân thủ, cái khác toàn không có gì để khen. Nàng lẻ loi một mình, sẽ lựa chọn tới gần 484 đoàn đội, thế tất là muốn gia nhập bọn họ, tìm kiếm che chở cũng hoặc là hợp tác. Tình lý bên trong sự cũng không đáng giá đại kinh tiểu quái. Nhưng là cứ như vậy, 484 đoàn đội liền có hai cái thăng cấp đánh thường khí, với này chi đoàn đội tới nói, 729 gia nhập không khác như hổ thêm cánh. Một đêm thời gian, lang âm cứ như vậy bạn phức tạp suy nghĩ cùng với bên thai từng đợt tiếng sóng biển chìm vào hát ngọn. Đi vào trước mặt, tiếng sóng biển như cũ. Bờ biển thượng, lang trụ nửa rửa tối hôm qua bọn họ dựng nên kiên cô sa tường, một bàn tay có một chút không một chút khẻ tiểu quả rơi thịt cánh trung gian nhọn nhọn móng bước nhỏ Tầm mắt tắt nhàn nhạt dừng ở gần chỗ một chữ bài bắt đầu phương đã tọa ba đồng bạn trên người. Không bao lâu, Văn Hàn cùng lục dược trước sau kết thúc nội coi trải vớt, mở bừng mắt. Ở vào bọn họ trung gian lang âm lại hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng còn ở vào nhập định trạng thái. Một lát sau, mọc lên ở phương đông ngày lại hướng về phía trước bỏ một cái góc độ. Không chịu nổi tịch mịch Văn Hàn không tiếng động độc hại xong rồi đại lang tiểu lang cùng gấu trúc ngay con, liền ngồi xếp bằng tư thế, thượng bản thân hơi hơi về phía sau khinh chiều một bên lục dược nháy mắt ra dấu so với khẩu hình lục dược ngươi có cảm thấy hay không lão đại gần nhất có điểm quái vô cùng khoa trương khẩu hình trừ phi mắt ngủ ai đều có thể xem đến minh bạch lục dược gõ điểm đầu gối đầu động tác một đốn nhìn lăng âm liếc mắt một cái không có phản ứng văn hàn văn hàn duỗi trưởng cánh tay chụp lục dược một chút tiếp tục so khẩu hình ngươi không phát hiện lão đại nhập định thời gian càng ngày càng trường không quá bình thường a lục dược như cũ không phản ứng văn hàn Hắn đương nhiên không có khả năng đối lăng âm gần đây dị thường biểu hiện không hề sở tra, nhưng liền hắn quan sát, lăng âm trừ bỏ nhập định thời gian có điều kéo dài ở ngoài, những mặt khác tựa hồ không có gì không ổn. Tầm mắt giống như lơ đãng đảo qua lăng âm sau cổ chỗ. Chỉ trừ bỏ nơi này. chương 98 Nhập định chung lăng âm cảm thụ không đến ngoại giới thời gian trôi đi. Nàng chỉ là cùng thường lui tới giống nhau, làm từng bước nội coi, trải vớt, không còn mặt khác. Nhưng mà... Lăng âm làm này đó sở tiêu phí thời gian lại càng ngày càng tăng. Về vấn đề này, lăng âm bản nhân đều không phải là là không hề sở tra, rốt cuộc ở nhập định chung không có thời gian khái niệm nàng, mở mắt ra sau vẫn phải có. Đối này, lăng âm tìm tòi nghiên cứu quá, thanh tỉnh khi cũng hoặc là nhập định khi. Đáng tiếc không có thể tìm được bất luận cái gì khác thường manh mối. Dù quan thân thể của mình chẳng huống, lăng âm không có như vậy tùng hạ tiếng lòng, nhưng cũng chưa từng có với chú ý việc này. Tu luyện thanh tâm quyết cần phải bình tâm tĩnh khí, bĩnh trừ tâm nghiệm, Lăng Âm chỉ sợ chính mình nhất thời không tra liền chui vào giúp vào sừng châu, đến lúc đó tinh thần khó có thể tập trung, vô pháp nhập định nội khu, vậy mất nhiều hơn được. Trải vượt xong cuối cùng một cây kinh lạc trung dị năng lưu, Lăng Âm từ từ bật hơi, mở hai mắt. Đột nhiên một chút đối thượng tam song thẳng lăng lăng nhìn qua mắt, Lăng Âm sắc mặt như thường, trong lòng lại vẫn là bị nho nhỏ kinh ngạc một chút. Văn Hàn để sát vào một ít, hỏi, "Lão đại Ngươi này không có gì sự đi. Như thế nào nhập định thời gian so với ta con trường? Lục dược cũng lo lắng gọi một tiếng, lang âm. Lang trụ đứng dậy đi tới, nữ khí tùy ý nói, có chuyện gì đừng cất giấu, nói ra đại gia cùng nhau giải quyết. Hắn khỏe miệng một câu, vẽ ra cười ngân hơi mang vài phần châm trọng giơ tay so đo đầu mình, nói, nếu lại là ta không thể nghe, nghe xong đối ta cũng vô dụng, các ngươi không phải còn có loại này câu thông phương thức sao. Lang âm liếc liếc mắt một cái lang trụ. Hừ cười một tiếng. Chính mình có thể sử dụng dị năng cùng người ở não nội câu thông chuyện này, lang âm tuy không có trực tiếp cùng lang trụ thẳng thắn nhưng cũng chưa từng cố tình che giấu. Dựa vào lang trụ tinh tế tỉ mỉ sức quan sát, sẽ biết được việc này, cũng là tình lý bên trong, lang âm cũng không ngoài ý muốn. Phần 102 Đối thượng ba đồng bạn không phải không có quan tâm ánh mắt, lang âm trong lòng dâng lên ấm áp Nghĩ nghĩ, lang âm tổ chức một chút tìm từ nói, không phải ta không nói. Mà là ta hiện tại cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc ra cái gì vấn đề. dị năng sử dụng bình thường, thân thể không có gì không ổn lăng âm nhất nhất bày ra ra bản thân tìm tòi nghiên cứu kết quả, đến nỗi nhập định sau tình huống, ta cá nhân không có cảm thấy ra cái gì dị thường. Bất quá các ngươi cũng biết, nhập định cần thiết hết sức chăm chú, không thể miên man suy nghĩ, cho nên cha xét lên sẽ tương đối khó khăn, ta cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Đúng vậy, đối, lão đại ngàn vạn đường mạo hiểm. Nếu thân thể của ngươi cùng dị năng đều bình thường, vậy hẳn là không có việc gì, nhập định khi trường vốn dĩ cũng không phải cố định. Ở phương diện này ăn qua mệt Văn Hàn, lập tức như thế trấn ăn nói. Phải biết rằng, miên man suy nghĩ sở dĩ sẽ trở thành nhập định khi tối kỵ, trừ bỏ nó khả năng sẽ lệnh ngươi trước tiên kết thúc nhập định ở ngoài, còn tồn tại một cái khác càng đáng sợ hậu quả xấu, Văn Hàn đem chi sưng vì hôn độn. Hắn đã từng thiết thân thể nghiệp quá, cả người ý thức đều sẽ ham sâu ở một mảnh hôn độn chung, khó có thể rút ra. Văn Hàn lần đó vẫn là may mắn, cuối cùng bị lăng âm một cái tắt phiến tỉnh. Nhưng hắn lại rất rõ ràng biết, đó là bởi vì ngay lúc đó hắn ham đến còn không tính thâm, nếu hắn thật sự hoàn toàn xa vào trong đó, chỉ sợ hắn ý thức liền phải vĩnh viễn bị khấu lưu ở cái kia vô biên hôn độ chúng. Long còn sợ hãi Văn Hàn, vẻ mặt tình ý chân thành lo lắng. Lăng âm hướng hắn gật đầu bảo đảm, ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Lục dược tầm mắt mịt mở rừng ở lăng âm sau cổ chỗ. Nơi đó bị trang phục phòng hộ màu ngân bạch đặc thù vải dây bọc. Lục Dược thị lực chẳng sợ lại hảo lại trung quy vô pháp thấu thị. Trục trên người hạ cát, đứng lên lăng âm. Trong lúc lơ đãng nhận thấy được Lục Dược ánh mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt chuồn chuồn nước nước chiều sau nhìn thoáng qua. Ánh mắt thu hồi, lăng âm giơ tay phủ lên chính mình sau cổ, đạm cười hướng Lục Dược nói: bị ngươi phát hiện, cái này xẻo gần nhất cũng không biết như thế nào làm, thường xuyên sẽ phát ngứa, đại khái là trang phục phòng hộ quá buồn duyên cớ. Lăng âm nói. Nâng lên lông mi nhìn về phía bên cạnh ba đồng bạn, các ngươi xẻo không nữa sao. Ba người nghe vậy, trên mặt cụ là một xá. Văn hàn nghi hoặc lặp lại, xẻo. lang trụ theo sát sau đó, cái gì xẹo Lục dược giữa mày, mắt thường có thể thấy được nhăn lại. Nhìn ba đồng bạn trên mặt cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng biểu tình. Lăng âm trong lòng lộn bột một tiếng, nàng đại khái nói sai lời nói. Không có bởi vì trột dạ đi cố tình miêu bổ, bởi vì kia thông thường chỉ biết càng bôi càng đen. Các người giúp ta nhìn xem. Tận khả năng tự nhiên nhảy vọt qua phía trước về xẻo đề tài, lăng âm vén lên thật dài không ít đầu tóc, trực tiếp liền bắt đầu cởi ra trang phục phòng hộ. Này trang phục phòng hộ phòng ngự hiệu quả tuy hảo, nhưng xuyên thoát lên cũng là thật sự thập phần không tiện. Muốn xuyên phải chọn bộ xuyên, muốn thoát phải chọn bộ thoát, trừ bỏ mũ giáp có thể rỡ xuống. Sinh lý bài tiết bộ vị có đặc thù thiết kế, làm cho bọn họ không đến mức vì giải quyết vấn đề sinh lý mà mất công. Trang phục phòng hộ địa phương khác, ngươi chính là tưởng đơn giản luốt cái tay áo, kéo cái cổ áo. Đều là làm không được. Lăng âm sờ soạng ở trang phục phòng hộ ẩn nấp có rút lại trang bị thượng dùng sức ấn một chút. Giây lát, chỉ thấy trên người nàng trang phục phòng hộ giống như thổi phồng giống nhau bành trướng biến đại. Lăng âm ở lục dược hiệp trợ hạng, dễ rùa từ thạch cao sát dường như trang phục phòng hộ thoát khỏi ra tới. Ngay cao chiếu, nhiệt độ không khí có điều tăng trở lại, nhưng từ mặt biển thượng thổi tới gió lạnh như cũ lạnh tấu xương. Chỉ một kiện đơn bạc màu đen trói buộc y dày lăng âm, nhìn không được run là cập. Nàng bối thân đứng ở ba đồng bạn trước mặt, hơi hơi cúi đầu, một bàn tay vén lên sau đầu chung tóc dài. Ba người để sát vào nhìn kỹ. Bọn họ cùng lăng âm sớm chiều ở chung, sống chết có nhau, không nói sớm đã siêu thoát rồi nam nữ có khắc tầng này ngăn cách, chính là thật sự trong lòng đối lăng âm có điểm cái gì, trước mắt loại tình huống này, dù quan lăng âm thân thể chẳng hướng, nặng nhẹ nhanh chậm tổng vẫn là phân rõ. Hướng chi, bất quá chính là xem cái sau cổ mà thôi. Lúc này, xem qua lăng âm sau cổ ba người nhìn nhau. Văn Hàn xoa xoa cái mũi, cố gắng nhịn cười hỏi, lão đại, ngươi cho rằng đây là khối sẹo. Lăng âm buông liêu tóc tay, xoay người, trên mặt biểu tình là tương đương tự nhiên nhàn nhạt nghi hoặc, nàng không đáp hỏi lại, không phải sẹo sao. Lại nghĩ nghĩ nói, vị trí này ta chính mình bình thường cũng nhìn không tới, bởi vì nơi này phía trước chịu quá một chút tiểu thương, ta vướt cảm giác như là khối sẹo, không phải sao, đó là cái gì. Văn Hàn nghe xong một bên cười một bên gật đầu, hiển nhiên là tân tin lăng âm này bộ lý do thoái thác. Tựa như lăng lông nói, sau cổ vị trí này, trừ phi có những người khác hoặc là thiết bị phụ trợ, nếu không chỉ dựa vào chính mình, chẳng sợ chiếu gương cũng là nhìn không tới. Lao đại, là ngươi phản tổ ấn ký. Văn Hàn so một chút chính mình ngón út móng tay cái, liền như vậy điểm đại, không nghĩ tới Lao đại ngươi dị năng như vậy lợi hại, phản tổ ấn ký lại như vậy tiểu, ta trước kia còn tưởng ngươi phản tổ ấn ký lớn lên ở chỗ nào, lại nguyên lai lớn lên như vậy ẩn ấp. Văn Hàn nói nói liền cười ha ha lên, Lao đại. Không nghĩ tới ngươi cũng coi như vậy ngốc manh thời điểm, cư nhiên có thể đem phản tổ ân ký trở thành là sẹo. Ha ha ha! Lang trụ biểu tình khó lường nhìn Lang âm liếc mắt một cái, nói, xem ra này lại là thân là gen hoàn mỹ giả ta vô pháp lý giải bối rối. Lục Dư không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh. Trước mắt phản phất còn tàn lưu vừa rồi Lang âm vén lên tóc lộ ra sau cổ hình ảnh. Lang âm màu da là thiên nhiên tái nhuận, ở thuần màu đen trói buộc y yải vải dệt làm nổi bật hạ càng là bạch đến gần như sáng lên chói mắt. nho nhỏ một khối phản tổ ấn ký, số phiến bên cạnh nhiễm màu đen thịt lân, lạc ở trắng non trên da thịt, nhìn cư nhiên có vài phần chọc người chịu mến. rõ ràng chính mình phản tổ ấn ký thuật nhìn lại như vậy lệnh người chán ghét. lục dược suy nghĩ phát tán, suy nghĩ xuất thần. bất quá hắn ở những người khác trong mắt nguyên bản chính là một cái trầm mặc ít lời nhân thiết, bởi vậy cũng không có người nhận thấy được hắn lúc này khác thường. nay sương, văn hàn nói làm lang âm lại lần nữa giơ tay phủ lên chính mình sau cổ. Kìa khối nàng bởi vì nguyên chủ thác loạn ký ức, cho tới nay đều làm như là không quan trọng gì vết sẹo nhô lên, thế nhưng là nàng phản tổ ấn ký sao. Trong đầu hình như có ngàn đầu vạn tự, lăng âm không có đi thâm tưởng, chỉ bắt được trong đó nhất dễ hiểu, trực tiếp một cái, hỏi, như vậy, nó thường thường phát ngứa bình thường sao? Dừng một chút, lăng âm lại bổ thượng một câu, ta ở đi vào này viên hoang tinh trước, cũng không biết chính mình là phản tổ dị năng giả. Đây là sự thật, từ nguyên chủ ký ức tới xem. Nàng sắc thật đối này hoàn toàn không biết gì cả. Văn Hàn gãi gãi cái ốc, cùng phản tổ tương quan vô luận là phản tổ gen cũng hảo, phản tổ dị năng cũng hảo, các loại biểu hiện chi nhánh nhiều không kể xiết, chính là đương đại những cái đó học thức nguyên bác nhà khoa học, y y học ra đến nay cũng không có một cái dám đứng ra nói chính mình đã đem phương diện này hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Lăng Âm phản tổ ấn ký phát ngứa cái này tình huống, rốt cuộc là bình thường vẫn là không bình thường, Văn Hàn thật đúng là không dám tùy tiện vọng kết luận. Ta giống như không ngứa quá. Nga không đúng, cũng ngứa quá, rốt cuộc nó là nô lên tới sao? Có khi cùng quần áo cọ sát liền sẽ phát ngứa, nhưng liền ngứa một chút, cũng sẽ không thường xuyên ngứa đi. Văn Hàn dùng khuỷu tay trụ trụ đều là phản tổ dị năng giả Lục Dược. Lục Dược ngươi nói, ngươi phản tổ ấn ký như vậy đại, gặp được các loại tình huống hẳn là cũng so với chúng ta đa tài đối, ngươi ngứa sao? Lục Dược phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lang Lâm nói, không ngứa. Chứ bỏ ngứa ở ngoài còn có mặt khác cảm giác sao? Lục Dược quan tâm hỏi Lăng Âm lắc lắc đầu. Chính là bởi vì trừ bỏ ngứa ở ngoài cũng không mặt khác không ổn, Lăng Âm mới vẫn luôn không có đi nhìn thẳng vào nó. Bàng quan lang trụ không mặn không nhạt đánh giá một câu, phản tổ gen thật đúng là thần bí lại phiền toái. Bốn người nhất thời lâm vào trầm mặt. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng liền Lăng Âm này một tình huống phát làn đạn bốn phía thảo luận, suy đoán. Bất quá, nhiều là chút không có căn cứ luận điệu, Lăng Âm xem qua lúc sau cũng không lo thật. Hàn Ý từng trận phía sau lưng đột nhiên dùng để ấm áp. Lăng âm không cần quay đầu lại cũng biết dựa lại đây tất nhiên là dùng dị năng để cao nhiệt độ cơ thể lục dược. Quả nhiên, phía sau chuyển đến lục dược thanh âm, lăng âm, đem trang phục phòng hộ mặc vào đi. Lăng âm không nhiều lời, trực tiếp liền đi bộ trang phục phòng hộ. Nàng cũng lánh đến lợi hại. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể nào được biết nàng ấn ký phát ngứa hay không bình thường, vậy trước phóng một phóng, nhìn xem nó lúc sau còn có thể hay không có mặt khác biểu hiện. Trung quy thân thể của nàng trạng hướng hiện tại thượng tính bình thường mặc vào trang phục phòng hộ, Lăng Âm thấy văn Hàn còn ở đàng kia vỏ đầu bức thai lầm bầm lù bù, liền đi qua đi chụp một chút bờ vai của hắn, nói: "Hảo, đừng nghĩ, dọn dẹp một chút chuẩn bị khởi hành." Lăng Âm nâng lên lông mi, tầm mắt phóng xa, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được có lướt gát bờ cát, có thủy thiên một màu, cũng có phía chân trời cuối chỗ như có như không màu xanh lục, kia hẳn là đó là rừng cây một góc. Bước lên phi hành khí, Lăng Âm pha ý chí chiến đấu sục sôi nói: "Lại đi phía trước đi một đoạn." Qua loa khẩu chúng ta liền qua sông, tranh thủ ở hôm nay mặt trời lặn trước đến bờ bên kia rừng tây. Hảo, nàng ba đồng bạn tương đương cổ động cao giọng ứng hòa. Lăng âm trong miệng loa khẩu chỉ chính là sông lớn nhập cửa biển, bởi vì sông lớn nhập cửa biển thông thường đều chính loa trạng, thoại cũng xưng là loa khẩu. Mà lăng âm bốn người hiện tại không sai biệt lắm vào chỗ với sông lớn loa khẩu phụ cận. Trực tiếp ở loa khẩu qua sông, tự nhiên cũng không phải không thể, bất quá loa khẩu mặt sông rộng lớn, ở lăng âm trong trí nhớ. Thế giới kia một cái cùng phổ lỗ tư cá sấu sông lớn giống như con sông, nhập cửa biển mặt sông nhất khoan chỗ có thể đạt tới mấy trăm km. Ở qua sông chuyện này thượng ngộ quá khó, ăn qua mệt lăng âm bốn người, hiển nhiên không đơn thuần chỉ là nhát gan Văn Hàn có qua sông sợ hãi trứng, mặt khác ba người nhiều ít cũng đều có một chút. Cho nên, bọn họ thà rằng ở trên bờ nhiều đi một đoạn, qua loa khẩu, đến hà cổ chỗ lại qua sông. chương 99. Chuẩn bị qua sông thời điểm, Văn Hàn bởi vì khẩn trương ngoài miệng lải nhải không ngừng làm đến lăng âm cũng không khỏi bành nổi lên thần kinh cũng may một đường gió êm sóng lặng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn mắt thấy bờ sông gần ngay trước mắt mũ giáp dưới lăng âm chậm rãi gợi lên khỏe miệng chỉ là đáng tiếc nàng này mặt ý cười gần duy trì không đến hai giây liền biến mất hảo lanh a hảo lanh hảo lanh hảo lanh tê lanh lanh lanh lanh đồng trên người bên hai bị văn hàn không dán đoạn ma âm vô góc chết vần quanh lăng âm nhịn rồi lại nhịn Khỏe miệng dơ lên độ cùng trung quy vẫn là bông xuống đi xuống, banh thành một cái không kiên nhẫn thẳng tắp. Thật lâu quanh quần không đi ma âm, làm lang âm không thể nhịn được nữa, nàng lớn tiếng quát lớn nói, văn hàng ngươi quá xảo, câm miệng. Lời vừa nói ra, lang âm lỗ thay nháy mắt liền thanh tịnh. Lục dược cùng lang trụ không hẹn mà cùng quay đầu, kỳ quái mà nhìn lang âm liếc mắt một cái. Bất quá mũ giáp che lấp hai người lúc này ánh mắt, lang âm cũng không có cảm thấy ra trong đó khác thường bị quát lớn văn Hàn chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá hủy khuất. Hắn nói cái gì? Hắn không phải đoán giận hai tiếng lãnh sao? Liền hai tiếng mà thôi, không có càng nhiều, như thế nào liền xảo? Hơn nữa hắn này đoán giận cũng đều là sự thật a. Phần 103. Chạy tại đây trên mặt sông, liền tính trên đỉnh đầu có kia viên sáng lên nóng lên hoàng sao ly ti chiếu, cũng vẫn là thực lệnh a. Từng luồng âm lãnh phong xẻo ở trên người, liền tính cách trang phục phòng hộ vải dệt, hàn ý đều có thể chui vào xương cốt. Hắn đều mau lành đã chết, vẫn luôn nghẹn không dám ra tiếng sợ đưa tới trong sông không biết tên quái thú, mắt thấy liền phải đến bờ sông, hắn mới đánh bảo kéo ra ít hầu hồn ào hai tiếng. Kết quả, nhà hắn lao đại cư nhiên ngại hắn xảo, khẩu khí còn như vậy hung, thật giống như hắn ổn ào bao lâu dường như. Trở lên, bất quá là lang âm bốn người ở qua sông trong quá trình một cái lại nhỏ bé bất quá nhạc đệm. Không có người đem chi để ở trong lòng, ra tiếng khiển trách lang âm không có, nghe được quát lớn lục dược cùng lang trụ không có. Bị quát lớn sau hủy khuất ba ba văn hàn không có, ngay cả lấy bất đồng thị giác vây xem toàn bộ hành trình người xem cũng không có. Cứ như vậy, lang âm bốn người cộng thêm năm con thú bình an qua sông, đến rừng cây bên cạnh. trừ bỏ cồn cắt miêu, mặt khác bốn con sinh với rừng cây hấu thú, trở lại chúng no quen thuộc hoàn cảnh, đều biểu hiện đến thập phần phấn khởi. Chính là sợ lênh phía trước vẫn luôn cũng không chịu nhúc nhích gấu trúc ngai con, trước mắt đều người lập dựng lên, ghé vào phi hành khí chắn bản thượng hưng thú bừng bừng khắp nơi đánh giá Rơi đi rừng cây khi còn chỉ biết xúc ở lang trụ cổ không chịu thò đầu ra tiểu quả rơi, hiện tại đã học xong phi hành. Lăng âm nhớ mang máng đại bộ phận con rơi đều có ngủ đông thói quen, bất quá này chỉ tiểu quả rơi có thể là bởi vì đi theo bọn họ vào Nam ra Bắc, nhiễu luận nó tự thể đồng hồ sinh học. Trước đây, tiểu quả rơi tuy rằng có cùng loại thích ngủ biểu hiện, lại cùng chân chính ngủ đông tương đi khá xa. Trên người không có bị mau tiểu quả rơi không thể nghi ngờ là sợ lãnh. Nhưng mà trở về rừng cây vui sướng làm nó không sợ giá lạnh, hơi mỏng thịt cánh đón gió lạnh ra hắn ra, tiểu quả rơi bay đến lang trụ trên đỉnh đầu, một vòng một vòng xoay quanh không ngừng. Hai chỉ sói con gần như thành niên, cao cao đại đại hình thể đã là cùng thành niên lang vô dị. Nói đến từ khi nhập thu, vẫn luôn đều đem hai chỉ sói con trở thành hảo đồng bọn văn hàn liền không thế nào thân cận chúng nó, thậm chí ẩn ẩn còn có chút ghét bỏ. Cứu này nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Nhập thu lúc sau, hai chỉ sói con bắt đầu bao Một sờ một phen mau còn có thể nhẫn, hai chỉ sói con cởi một nửa mau lưu một nửa, thoạt nhìn cả người ta bác, bộ dáng xỉu quái, văn hàn miễn cưỡng cũng có thể nhẫn, nhưng hắn trước đó là thật không biết chính mình đối phi dương lông tóc dị ứng, làn da thượng dính vào da lông cao cấp sẽ phát ngứa, xoang mũi không cẩn thận hút vào một cây hai căn càng là hắt xì mấy ngày liền. Này liền vô pháp nhịp. Đến rừng cây, đại lang tiểu lang phản ứng trực tiếp, song song nhảy xuống phi hành khí. Rơi xuống đất sau. Chúng nó đầu tiên là cùng Văn Hàn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lại ngửa đầu nhìn về phía Lăng Âm. Lăng Âm thấy vậy, thập phần yên tâm chiều hai chỉ sói con vậy vây tay. Đại Lang tiểu Lang đã lớn lên, hiện giờ khu rừng này có thể đối chúng nó cấu thành uy hiếp hung thú thật là không nhiều lắm. Hướng chi hiện tại lại là mùa đông, đại bộ phận rừng cây đỉnh cấp kẻ săn ngồi đều lấy hãm sâu ngủ đông. Văn Hàn học Lăng Âm bộ dáng, hướng hai chỉ sói con xua tay. Nhìn theo hai chỉ sói con càng lúc càng xa bóng dáng. Văn Hàn mắt tròn trâu quay tròn vừa chuyển, đồ tham ăn linh quang hiện ra, liền nghe hắn dương giọng hô, Đại Lang Tiểu Lang, đừng chạy xa, sớm một chút trở về, trở về thời điểm nhớ rõ cho chúng ta mang ăn ngon con ngồi, béo con thỏ, thịt chuột tre còn có màu mỡ gà rừng, rừng cây mỹ thực, Văn Hàn thuộc như lòng bàn tay, Lang âm đối cái này đồ tham ăn tiểu mập mạp bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, một tay nắm lấy thao túng côn điều khiển phi hành khí đi trước, một tay chấn an vừa mới dọc theo nàng chân lẹn đến nàng trong lòng ngực cồn cắt miêu. Sinh ở sa mạc lớn lên ở sa mạc Cồn Cát Miêu, là Bất An. Tựa như nó lần đầu tiên nhìn đến biển rộng khi giống nhau, nó chưa từng có gặp qua như vậy nhiều thủy, cùng lý đối mặt rừng cây cũng là như thế, nó cũng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thảm thực vật, chẳng sợ vào mùa này, rừng cây rất nhiều thực vật đều đã lá rụng trọc. Qua sông Hao Phi không ít thời gian, hơn nữa mùa đông ban ngày ngắn ngủi, lang âm 4 người đến bờ sông khi, đã là sắc trời đêm vãn. Nguồn nước mà phụ cận luôn là nguy cơ tứ phía. Lang âm bốn người nhưng thật ra cũng không vội vã lên đường, bất quá vì bảo đảm tự thân tương đối an toàn, bọn họ vẫn là chiều rừng cây chỗ sâu trong phi hành một đoạn, thẳng đến xoay người vọng không thấy đinh điểm thủy sát, bốn người mới vừa rồi dừng lại, tìm một cái nơi tránh gió đặt chân. Lúc tìm tuổi lửa thời điểm, văn hàng ngẩn đầu nhìn trên đỉnh đầu tuy rằng lá cây tan mất vẫn như cũ bày biện ra che trời chi thế chặt cây, lầm bẩm, trước kia lão cảm thấy này rừng cây nghẹn đến mức hoảng, ngẩn đầu vọng không ra thiên. Bốn phía mọc đầy mật mật chắc chất không biết tên thực vật, lúc ấy mỗi ngày luôn muốn nhanh lên đi ra ngoài. Sau lại thật đi ra ngoài, thảo nguyên, sa mạc, biển dậu. Lão đại câu nói kia nói như thế nào tới, nga, lấy thiên vị bị mà vì tịch, chỗ nào chỗ nào đều là liếc mắt một cái vọng không đến đầu trống trải, mới phát hiện rừng cây chỗ ta. Ít nhất tại đây rừng cây, tuổi lửa hảo nhặt, quát phong trời mưa, tùy tiện tìm viên đại thụ, nó tổng có thể thế ngươi che đậy một vài. Này nơi nào là bị đè nén? Này rõ ràng là cho cùng chúng ta lớn nhất cảm giác cả an toàn A. Tương lâm tẩu bám vào người Văn Hàn, một người tự quyết định cũng có thể không giữ. Bất quá lúc này đây, phiền về phiền, Lăng Âm nhưng thật ra không lại quát lớn hắn. Sắc thật tựa như Văn Hàn nói, trở về đến khu rừng này, Lăng Âm cũng đồng dạng cảm xúc rất nhiều. Thậm chí so chi với nàng bà cái ngoại tinh dân bản xứ đồng bạn, Lăng Âm trong lòng nào đó tình cảm có lẽ còn muốn càng khắc sâu một ít. Rốt cuộc làm cái này tân thế giới khách không mời mà đến, mới đến Lăng Âm. Vừa mở mắt nhìn đến đó là khu rừng này. Nàng chính là tại đây khu rừng được biết chính mình chết mà sống lại cũng hoặc là nói mượn xác hoàn hồn sự thật. Cũng là tại đây khu rừng, nàng một chút một chút, gặp gành cùng chính mình thân thể mới quen thuộc, dung hợp, càng là tại đây khu rừng, cùng hiện tại bên người nàng ba đồng bạn, nhất nhất kết bạn, cuối cùng thành đội. Đối với khu rừng này, lang âm cảm tình đại loại chim non tinh thiết. Bóng đêm tiến đến khi, rừng cây một góc bị thiêu đốt lửa trại chiếu sáng lên. Lửa trại thượng. Giá một con gà nướng, một con nướng thỏ, chính tư tư lưu du, thương khí bốn phía. Đêm nay, trở về rừng cây lăng âm bốn người tâm tình tuyệt hảo, ăn ăn uống uống, tâm tình không cố kỵ. Đem một chúng phòng phát sóng trực tiếp người xem xem đến nước miếng chảy ròng, rồi lại đã chịu bốn người hòa thuận vui vẻ không khí ảnh hưởng, không tự giác đi theo một khối cười ngây nô. Một đêm buông mộng. Ngày hôm sau sáng sớm, tu luyện song thanh tâm quyết lại đơn giản làm một cái xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. Hiện giờ lăng âm bốn người làm xác định địa điểm phát sóng trực tiếp tần suất đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày đúng là thái độ bình thường. ân, tích phân tương đối đầy đủ. Vốn dĩ đối xác định địa điểm phát sóng trực tiếp cũng không nhiều ham thích bốn người liền yên tâm thoải mái lười biếng. Vốn muốn khởi hành bốn người, lại mặc danh đều đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Phong phát sóng trực tiếp, người xem nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh là một mảnh ẩn ẩn thiếm điểm xấu đỏ hửng không trung. Ngày này là cái đại trời đầy mây nổi tại trên đỉnh đầu trống không tầng mây thật dày. Cho người ta một loại nó có lẽ sẽ tại hạ một khắc liền bất kham gánh nặng rơi xuống ảo giác. Lăng âm bốn người bận việc sáng sớm, lúc này hoang tinh thời gian không sai biệt lắm cũng mau mại động đến chín, 10 giờ, phía chân trời lại liếc không thấy nửa điểm thái dương muốn ngoi đầu manh mối. Mà lúc này, dừng ở lăng âm bốn người trong mắt tầng mây, phiếm quỷ dị mở nhạt màu đỏ nhạt. Tiêu hiển nhiên không phải bình thường ánh nắng có thể vượng nhiễm ra màu sắc. Nhìn trong chốc lát, Văn Hàn rất là lo lắng nói, hôm nay thoạt nhìn như thế nào có chút quái quái. Đột phát ác liệt khí hậu dấu hiệu. Lang trụ đoán nghĩ ngợi nói, còn nhớ rõ thượng một lần, bọn họ tao ngộ báo cắt đêm trước, trên bầu trời tầng mây cũng xuất hiện quái dị biểu hiện. Lục dược quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Lang Âm. Lang Âm thu hồi tầm mắt chuyển đầu hướng bên chân Gấu Trúc ngãi con, xem nàng vẻ mặt túc mục biểu tình, hẳn là ở dùng dị năng cùng Gấu Trúc nhãi con giao lưu cái gì. Cùng Gấu Trúc nhãi con giao lưu xong Lang Âm, nâng lên lông mi, hướng ba đồng bạn nói, trên bầu trời này đó mây đỏ, tựa như Lang trụ nói. Sắc thật là một loại đặc thù thời tiết sắp đã đến dấu hiệu. Không đợi lăng âm đem nói cho hết lời, Văn Hàn vội vàng nói, kia lão đại chúng ta hiện tại liền tìm địa phương trốn đi sao. Bị hạt cắt trôn sống gì đó, hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Bất quá rừng cây giống như không có gì hạt cắt, trên mặt đất chỉ có tích đến thật dày lá rụng. Quản nó đâu, dù sao hắn cũng không nghĩ bị lá rụng trôn sống là được. Sớm thành thói quen Văn Hàn lúc kinh lúc giống nóng nảy tính tình, lăng âm không cho rằng nỗ, tiếp theo nói tròn tròn nói cho ta bầu trời mây đỏ đại biểu cho trong chốc lát khả năng sẽ hạ tuyết hạ tuyết văn hàn ba người cùng kêu lên lặp lại cùng ba người trong giọng nói nghi hoặc giống nhau trong hư không làn đạn cũng ở cùng thời gian thay đổi ra vô số dấu chấm hỏi cùng nghi vấn lăng âm mím môi ở trong đầu châm trước tìm từ căn cứ nàng tại đây hơn nửa năm thông qua nguyên chủ ký ức văn hàn làm nhảm cùng với gần mấy tháng làn đạn đối cái này ngoại tinh nhân thế giới hiểu biết ngoại tinh nhân nhóm sinh hoạt hồng hà tinh hệ Ở giữa trải rộng mấy trăm viên nhưng cung ngoại tinh nhân sinh hoạt lớn nhỏ tinh cầu. Nay đó tinh cầu hoàn cảnh các cụ đặc sắc lại đại đồng tiểu dị, phổ biến thượng này đó tinh cầu đều tương đối ấm áp. Nói ngắn gọn, ngoại tinh nhân nhóm bởi vì tự thân sinh hoạt hoàn cảnh có hạn, hẳn là trên cơ bản đều chưa từng gặp qua tuyết. Bọn họ có lẽ đối trời mưa, sương mù bay, gió to thậm chí lôi điện thời tiết đều không xa lạ, nhưng là đối là tuyết, hạ sương loại này nhiệt độ thấp mới có thể xuất hiện, khí hậu liền không có gì kiến thức. Trơn cho nói Tuyết là một loại từ bầu trời rơi xuống, bạch bạch, băng băng lương lương đổ vỡ. Bởi vì là tự cấp tròn tròn đại ngôn, lang âm lời nói gian có vẻ thập phần trí vụ. Nàng nghĩ nghĩ, lại đơn giản bổ sung nói, ta cảm thấy tròn tròn theo như lời tuyết, khả năng chính là cấp đông lạnh lúc sau nước mưa. Ta hỏi qua tròn tròn, nó nói cái này tuyết dừng ở trên người không đau, không cảm giác, ta cảm thấy nó hẳn là không có gì nguy hiểm không cần tranh né. Ngoài ra, tuyết nếu là hạ đến không lớn, tựa hồ thực mau liền sẽ hòa tan biến mất nhưng nếu là hạ đến khá lớn, liền sẽ trên mặt đất tích khởi bạch bạch một tầng. Dứt lời, Lang Âm dụ mắt thấy hướng ở nàng bên chân ôm cây trúc răng rắc răng rắc gặm đến hoan gấu trúc ngai con, hoàn toàn không biết chính mình bị đại ngôn gấu trúc ngai con cảm nhận được Lang Âm tầm mắt, dùng một đôi đen lúng liếng mắt tròn trâu cùng Lang Âm đối diện. Nô. No. Một khi đã như vậy, chúng ta đây Lang trụ suất khẩu nói, ở trung đoạn đột nhiên tiêu âm. Khó được Hoàng Hốt Gian trong tầm nhìn bất kỳ nhiên xuất hiện một mặt bạch, trôi dạt từ từ. Lăng Âm như có cảm giác, manh vừa nhấc đầu. Chỉ thấy đen tối, phiếm hồng trên bầu trời, thưa thớt, lông nông giống nhau bông tuyết, đánh toàn, lẳng lặng bay xuống xuống dưới. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật tựa hồ đều không hẹn mà cùng yên lặng xuống dưới. Đại đoàn tuyết bông tuyết dừng ở cụ bị có nhất định phong lạnh, cách nhiệt hiệu quả trang phục phòng hộ thượng, không có lập tức hòa tan, mà là duy trì nó kỳ diệu tốt đẹp thành thục băng tinh trạng thái. Văn Hàn hoành giơ tay cánh tay, to mò mà nhìn rừng ở mặt trên bông tuyết. giây lát, Hắn ra tiếng đánh vỡ hiên lặng, lão đại, đây là tuyết. Trong giọng nói tràn đầy đều là mới lạ cùng tán thưởng. Ân. Lang âm đáp nhẹ một tiếng, duy trì ngửa đầu nhìn trời tư thái. Tuyết tiệm đại, chậm rãi liền ở nàng kính bảo vệ mắt thượng tích một tầng. Lang âm dùng tay phất đi, khỏe miệng khẽ nết. Tuyết rơi. chương một trăm. Lan đạn như tuyết hoa giống nhau thay đổi. Thật đẹp a Viên tinh cầu này thật đúng là nơi trốn đều là kinh hỉ. Nhìn rơi xuống tuyết có loại năm tháng tính hảo cảm giác Hảo tưởng chính mắt đi gặp nha Nguyên lai like cái này bạch bạch kêu tuyết ta Ta đính một cái khắc kênh sớm hạ Đính từ kia đội người đi Ta cũng là Đã sớm xem qua tuyết Nhưng ở mặt khác tử tủ phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến không 519 nơi này đẹp Yên lặng một Ta ở khác tử tủ phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến tuyết hình như là hạt trạng Không phải hiện tại nhìn đến một tiểu đoàn một tiểu đoàn mềm mại Lúc này lang âm bốn người Nhân thủ một đài máy quay. Một bên đạp phi hành khí ở tuyết trung tiến lên, một bên từng người quay chụp cảnh tuyết. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Bất quá mới hai cái giờ tả hữu, đã trên mặt đất tích bạch bạch thật dày một tầng. Tuyết trung đi đường bốn người toàn thân bị tuyết bao trùm, xa xa nhìn qua, một đám đều thành thật đánh thật người tuyết. Phần 104. Người tuyết. Đóng lại máy quay, dung đi trên người tuyết động lăng âm, tâm niệm vừa động. Nàng chiều bên người ba đồng bạn đánh cái thủ thế, theo sau liền huyền ngừng phi hành khí. Hơi ngẩng đầu lên, Mặt chiều trong hư không làn đạn đàn không đợi Lang Âm ở miệng phát ra tiếng, nhạy bén người xem đã là nếu có điều sát. Theo ta này hơn nửa năm ngồi canh 519 kinh nghiệm, ở chỗ này đột nhiên dừng lại, Lang Âm tiểu tỷ tỷ tuyệt đối là muốn làm sự tình. Chờ mong chờ mong, tiểu tỷ tỷ lúc này đây lại sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ đâu? Tân hạng mục sao? Hoa ta tiểu tỷ tỷ đầu gốc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như vậy nhiều mới lạ hảo ngoạn sáng ý. Chờ tiểu tỷ tỷ ra tù lúc sau, Có thể đi sáng ý công ty nhận trước nhà. Lăng âm chấp trước mắt, tâm nói này đàn người xem thật đúng là càng ngày càng hiểu biết nàng. Tuyết hạ đến quá lớn, kính bảo vệ mắt thượng tuyết động mới vừa phất đi không bao lâu liền lại tích thượng. Lăng âm nghĩ nghĩ, đơn giản tháo xuống mũ giáp, môi tuyến hơi con cùng làn đạn hỗ động. Đúng vậy, ta là nghĩ tới tân hạng ngục, không biết đại gia có thể hay không thích, chúng ta lập tức liền sẽ cho đại gia làm biểu thị. Văn hạng nghe được lăng âm nói, không phải không có tò mò hỏi, lão đại, lại là cái gì tân hạng a? Lục Dược huyền đình phi hành khí, tích tự như Kim nói, này còn dùng hỏi. Lang trụ cười nhạo tiếp lời, khẳng định là cùng tuyết có quan hệ. Cảm giác chính mình chỉ số thông minh phản phất bị hai người xem thường, văn hàn nhăn mũi hư khí, mắt nhỏ âm thầm ở hai người trên người đánh cái chuyển, tâm nói này hai tên ra hỏa khi nào thành một đám. Lang âm cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái. Lục Dược cùng Lang trụ từ mặt ngoài ở chung tới xem, phản phất còn tính hài hòa, không giống hai người đối câu trên hàn thời điểm không phải đấu võ mồm đấu đến cùng gà trọi dường như, chính là ngầm các loại động tác nhỏ không ngừng. Đương nhiên, Văn Hàn cùng hai người ở chung ở lăng âm xem ra, có thể tính làm là một cái khác mặt thượng hài hòa. Nhưng là, liền lăng âm cá nhân quan cảm tới nói, lục dược cùng lang trụ tổng cho nàng một loại vương không thấy vương sóng ngầm kích động. Gần chỉ là vì một cái cộng đồng mục tiêu, hai người mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hài hòa. Cho nên, hai người này xem như giải hòa. Không có đi qua với miệt mài theo đuổi vấn đề này, Thật giống như lăng âm cũng không có đi nhiều tìm kiếm lục dược ký ức hiện tại rốt cuộc khôi phục tới rồi cái gì trình độ giống nhau. Là người sẽ có bí mật. Nàng cũng có, thậm chí vô luận thế nào tương đối, nàng bí mật, cùng linh hồn cùng sinh tử tương quan bí mật, đều lớn hơn nữa, càng không thể tương nghị, càng vì kinh thiên động địa. Trung quy, bọn họ bốn người đồng đội tình, hơn phân nửa chỉ ngăn với này một năm, ở viên tinh cầu này thượng. Đúng vậy, ta nghĩ đến tân hạng mục chính là chơi tuyết. Lăng âm nói tóm tắt thuyết minh nói. Đôi người tuyết, chơi ném tuyết còn có như là ở tuyết thượng thư viết văn tử, hội họa từ từ, nói tóm lại đều là tương đối đồng thú chơi pháp. Ha ha, đôi người tuyết chơi ném tuyết tên này nghe tới liền rất tính trẻ con, lão đại, không nghĩ tới ngươi còn có tính trẻ con chưa mẫn một mặt. Văn Hàn theo sát ở lang âm lúc sau thu hồi phi hành khí, trên mặt đất đặt chân. phủ vừa rơi xuống đất, bốn người cộng thêm mấy chỉ thú chân cẳng liền đều không ngoại lệ đều rơi vào tuyết. Đạp lên tuyết đọng thượng cảm giác. Kỳ thật cùng bờ cắt có vài phần giống như, lại không phải đều giống nhau. Cùng bờ cắt so sánh với tuyết động mới vừa dẫm lên đi thời điểm càng mềm xốp không có thực cảm. Bất quá tuyết động có thể bị dâm thật, bờ cắt tắc không thể, bờ cắt vĩnh viễn là hoạt, rời rạc. Nhưng là tuyết động lại sẽ hòa tan ước đỉnh. Bởi vậy tổng giác lên chính là tuyết địa cùng bờ cắt cho người ta chân cảm mỗi người mỗi vẻ. Làm phong phát sóng trực tiếp người xem, bình thường ngoại tinh dân bản xứ đại biểu văn hàn cá nhân rõ ràng càng thích tuyết động. Liền xem hắn ở vừa rơi xuống đất ghi, cả người đầu tiên là cường một chút, hơn phân nửa là bị đông lạnh, sau đó liền bắt đầu hứng thú bừng bừng, một chân lại một chân ở tuyết động thượng dâm lên. Một bên dâm một bên còn không quên khẩu bá chia sẻ cảm thụ. Ta cảm thấy liền tính không có tân hạng ngục quang chính là như vậy dâm tuyết chơi cũng rất có ý tứ. Các ngươi xem, một bước một cái dấu chân, so ở trên bờ cắt dâm còn muốn rõ ràng, hơn nữa các ngươi cẩn thận nghe, có hay không nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Lăng âm thấy Văn Hàn một người ở đàng kia dấm tuyết dấm đến quên mình, một bên đuôi lông mày hơi hơi dương lên, túi người từ trên mặt đất nắm một phen tuyết, tùng tùng tạo thành cầu hình. Thừa dịp Văn Hàn không chú ý, Lăng âm tùy tay liền cầm trong tay tuyết cầu chiều hắn ném qua đi. Ai nha? Bị không rõ vật tập kích cái hốt Văn Hàn, dơ tay một sờ, đầy tay lạnh lẽo, chố mắt xoay người, dò hỏi mà nhìn về phía nhà hắn lao đại, lao đại, này! Nô! Nói còn chưa dứt lời đã bị nên diện ném tới một cái tuyết cầu dán lại miệng. Văn Hàn lay rất ngoài miệng tuyết, chửi bậy nói: ngọa tào, lang trụ ngươi làm tốt lắm, ngươi cho ta chờ. Nguyên Lai like vừa mới lấp kín Văn Hàn miệng tuyết cầu là học tập năng lực tuyệt hảo Lang trụ ném mạnh. so sánh với cái thứ nhất như vậy chơi lang ầm, Lang trụ niết đến cái kia tuyết cầu cần phải thật sự đến nhiều, hắn lực cánh tay cũng làm hắn ném mạnh đi ra ngoài tuyết cầu kiêm cụ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đặc điểm. nay không, Văn Hàn bên miệng làn ra đều bị tạp đến hơi hơi phím hồng. Văn Hàn đem ôm ở trong tay mũ giáp hướng tuyết địa thượng một ném, nửa ngồi xuống xuống, không thề dậy cũng hiểu từ mặt đất đảo một đại đống tuyết tới tay. Chỉ tiếc, văn hàn loại này liền thuộc về giá tâm rất lớn, năng lực lại không đủ. Liền xem hắn đôi tay phới phát, một đám lớn nhỏ không đồng nhất tuyết cầu không dán đoạn ra bên ngoài ném, ở giữa mục tiêu lại không mấy cái, ngược lại là ương cập quanh mình tảng lớn vô tội, như là mấy chỉ tiểu thú, quanh mình chim tức cùng với đứng ở một bên bảng quan lục dược. Lục dược bị văn hàn tạm chung một chút, Thế lăng âm chắn hai hạ. Ném dụng tóc thượng tuyết thoái, lục dược lạnh lùng nhìn thoáng qua còn ở không dứt ném tuyết cầu Văn Hàn, túi xuống thân, cũng từ trên mặt đất đảo hai bổi tuyết. Từ đây, lục dược cũng gia nhập chiến cuộc. Nhiều đối một, đúng vậy, đều không phải là ba đối một, một trận chiến này còn có phi nhân loại hiệp trợ. Văn Hàn vô khác biệt tuyết cầu thế công dẫn phát rồi nhiều người tức giận, không ngừng lăng âm, lục dược cùng làng trụ, tiểu thú nhóm cũng sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Kết quả là... Phong phát sóng trực tiếp người xem trừ bỏ có thể nhìn đến đầy trời bay tới vứt đi tuyết cầu, còn có thể nhìn đến tiểu thú nhóm các loại kỳ chiêu. Mà trong đó biểu hiện nhất đáng chú ý không gì hơn gấu trúc nhãi con cùng cồn cắt miêu. Này hai chỉ đều là cực kỳ thông minh lanh lợi. Trước nói cồn cắt miêu, nó đầy đủ phát huy chính mình cường hạng, bao xa. Nho nhỏ một con màu lông cùng tế xa xấp xỉ cồn cắt miêu, ở trắng như tuyết trên nền tuyết thập phần đục lỗ. Nó hành động mau lẹ, vài cái nhảy lẻn đến văn hàn phụ cận. Sau đó liền bắt đầu đối với Văn Hàn mạnh mẽ, nhanh chóng bảo khởi tuyết. Kêu dơ lên tuyết toái tựa như bao tuyết dường như nhào vào Văn Hàn trên người, rất có muốn đem Văn Hàn trôn sống tiếng tuyết khí thế.